Vừa thấy hạ huyền riêng bộ dáng này, liền biết nàng còn có việc gạt hắn. Căng đứng nói, đối với người khác tới nói thần bí hạ tộc nhân, với hắn mà nói, cũng đích xác, không có như vậy thần bí. Hạ huyền riêng đem này đó đều công đạo sau, cẩn thận ở trong lòng lại qua một lần, xác nhận chính mình không có nói gì đó không nên lời nói sau, liền đầy mặt chờ mong nhìn long ngạo. Chính là lúc này long ngạo, lại nhìn như vậy biểu tình hạ huyển Diên hơi hơi mỉm cười, ngươi xác định, ngươi không có chuyện khác gạt buồn vương. Nghe được long nạo liền hắn sưng hô đều bày ra tới, hạ huyển Diên trong lòng đột nhiên cả kinh, cái này long nạo, chẳng lẽ thật đúng là biết một ít chuyện khác? Long nạo vừa thấy hạ huyển riêng biểu tình liền biết nàng trong lòng tưởng cái gì, hắn cầm lấy hạ huyển Diên một loạn tóc, tùy ý mở miệng nói, ngươi cũng biết, ngươi vì sao sẽ đến cho bổn vương trị liệu. Biết ra, là cha an bài. Hạ huyển riêng buộc miệng thốt ra những lời này sau liền ngây ngẩn cả người, nàng như thế nào xem nhẹ như vậy quan trọng một chút. Long nạo nếu có thể làm nàng cha an bài người lại đây cho hắn trị liệu, kêu tất nhiên là biết được hạ tộc nhân một chút sự tình. Cho nên, long nạo hắn, rốt cuộc biết nhiều ít. chương 128 an cẩm vần trong cơn giận dữ. Long nạo nhìn hạ huyển riêng biểu tình, liền biết nàng tất nhiên là đoán được cái gì. Chính là liền tính hạ huyển riêng đoán được, nàng chỉ sợ cũng không có cách nào kết luận, chính mình phỏng đoán chính là là đúng, càng không có cách nào, đem sở hữu sự tình đều đoán được. Long ngạo thực vừa lòng hạ huyển diên này phúc kinh hoàng thất thố bộ dáng, túi đầu hôn lấy hạ huyển diên môi sau còn nghĩ hạ huyển diên nguyên lai like còn có như vậy tiểu tiếu bộ dáng. Hạ huyển diên nguyên bản còn chờ long ngạo cho nàng giải thích nghi hoặc, chính là lại không có nghĩ đến long ngạo sẽ đột nhiên hôn nàng. Ngắn ngủi tạm dừng sau, nàng liền khôi phục nàng tính tình, chủ động đáp lại lên. Long ngạo thân thể nguyên bản liền không tính quá hảo, lúc trước cùng hạ huyển diên có thể được việc, cũng là hạ huyển diên lá gan đại, không quan tâm chủ động mới làm long thành tựu tốt Chính là hiện tại, nhìn xúc ở chính mình trong lòng ngực vẻ mặt cười trộm nữ nhân, long ngạo mạc danh cảm thấy trong lòng ngẹn hỏa. Lúc trước ngày đó thời điểm, hắn tuy rằng không ngừng một lần khẩu khất hạ huyền riêng, chính là như vậy mấy tháng qua, hắn chính là không có đối nữ nhân khác động quá tâm tư. Không phải hắn làm không được, mà là những cái đó nữ nhân căn bản liền không đối hắn ăn uống. Thật vất vả hiện tại hạ huyền riêng đã trở lại, nguyên bản cho rằng có thể làm chút gì đó long ngạo lại phát hiện, hạ huyền riêng đỉnh bụng, hắn căn bản là không thể làm cái gì. Trong lòng nghẹn hỏa, cố tình Hạ Huyển Diên còn cười vẻ mặt đắc ý, Long Ngạo vừa giận, liền quyết định bắt người hết giận. Đương nhiên, cái này hết giận người, không phải là Hạ Huyển Diên. Lời nói mới rồi còn không có nói xong, ngươi liền không hiếu kỳ, ta này đây cái gì thân phận làm cha ngươi đồng ý làm người cho ta trẩn trị sao. Long Ngạo đã tung ra mồi, ý hắn đối Hạ Huyển Diên hiểu biết, Hạ Huyển Diên tự nhiên sẽ rất muốn biết vì cái gì. Chờ Hạ Huyển Diên chấp đôi mắt nhìn hắn khi, Long Ngạo lúc này mới thông thả ung dung mở miệng nói Hạ tộc nhân đang ở nơi nào ta đích xác không biết, nhưng là, ta lại biết bọn họ mỗi cách 10 năm liền sẽ phái trong tộc một người ra tới rèn luyện. Long Ngạo nói ra những lời này sau, hạ huyển diên thần sắc liền thay đổi, bực này cơ mật sự tình, chỉ có hạ tộc nhất trung tâm dòng chính mới có thể biết. Nhìn hạ huyển diên ngây người, Long Ngạo không khỏi đem tay phụ thượng nàng bụ. Buồn vương mẫu phi danh hiệu, vì hạ quý phi. Long Ngạo những lời này vừa ra, hạ huyển diên thiếu chút nữa kinh hoàng thất thố từ Long Ngạo trong lòng ngực ngã xuống đi. Nếu không phải Long Ngạo tay ổn, vững vàng ôm lấy Hạ huyền Diên nàng không chừng còn liền thật sự ké xuống. Người, người. Diên ngươi, ngươi. Hạ huyền riêng nửa ngày cũng không có nói ra phía dưới nói, nhưng thật ra Long Ngạo, đúng lúc cấp ra giải thích. Phu hoàng năm đó cải trang ra cùng, gặp được thân là dân nữ Mâu Phi, hai người vừa gặp đã thương, liền trực tiếp đem Mâu Phi mang về Hoàng Cung. Long Ngạo nói này đó, Hạ huyền Diên ở ngay từ đầu biết trần trị người là Long Ngạo khi, đã biết, nhưng là nàng lại không biết, Long Ngạo Mâu Phi. Cư nhân họ Hạ. Kia, ngươi mẫu phi là hạ tộc nhân. Hạ Huyền Diên thử mở miệng, Long Nạo lại cười nhìn về phía Hạ Huyền Diên, ngươi không phải đều hẳn là đoán được sao? Ngươi bình thường có thể có cơ hội ra tới. Hạ Huyền Diên nguyên bản trong lòng phỏng đoán là một chuyện tình, hiện tại nghe Long Nạo chính miệng thừa nhận, lại là một việc. Hạ tộc nhân nơi cư trú, đó là hạ tộc dòng chính, cũng không thể đối người ngoài nói, chẳng sợ người này là hạ tộc nhân hài tử, mà có thể ra cư trú mà, chỉ có hạ tộc chính. Chính là theo Hạ Huyền Diên hiểu biết, phù hợp Long Ngạo những lời này, chỉ có một người. Nói như vậy, ngươi là của ta biểu ca. Hạ Huyền Diên là nàng cha tiểu nữ nhi, nàng từ sinh ra liền không có gặp qua cái kia bị trong tộc người đồn đại Mỹ Mạo Cô Cô. Hiện tại nghe được Long Ngạo nói như vậy, nàng lại một liên tưởng nàng cha lúc trước sẽ đồng ý nàng cho Hoàng Thất người trần trị, liền xác định nàng cha khẳng định cũng là biết Long Ngạo thân phận. Hạ Huyền Diên như vậy tưởng cũng không sai. Có thể mỗi 10 năm rời đi một lần hạ tộc nhân cư chú mà chỉ có hạ tộc dòng chính, mà thượng một thế hệ dòng chính, chỉ có hai người. Chứ bỏ hiện tại hạ huyển diên tra đó là hạ huyển diên cô cô, nàng cha tỷ tỷ Chính là lại không có nghĩ đến, ở hạ huyển diên mở miệng sau, Long Ngạo lại lắc đầu nói, là, cũng không phải. Hạ huyển diên nguyên bản đã hối hận chính mình xúc động, bằng vào Long nạo là nàng biểu ca, nàng cô cô thân nhi tử điểm này, nàng tưởng giải trừ hôn ước gả cho Long Ngạo cũng không phải việc khó căn bản là không cần thiết lén lút không dám về nhà. Chính là, hạ huyển riêng lại không có nghĩ đến Long Ngạo sẽ nói như vậy. Hạ tộc nhân không cùng người ngoài liên hôn, thời gian nghỉ kết hôn đều là cư trú mà mặt khác mấy họ nhân ra, hạ huyển riêng vị hôn phu, cũng là này mấy họ lớn giữa thực lực lớn nhất một nhà. Long Ngạo nhìn hạ huyển riêng khó hiểu biểu tình, yêu say đắm sờ sờ nàng tóc, chuyện này, về sau sẽ tự nói cho ngươi. Hiện tại còn không đến nói toạc thời điểm. Long Ngạo hiện tại cũng không sẽ biết, hắn gáy lòng bí mật cuối cùng vẫn là không có cơ hội nói cho hạ tuyển nhiên hai người nói hội thoại nguyên bản liền đói bụng thật lâu hạ tuyển riêngên càng thêm nói bụng đơn giản lúc này Lâm nhan nương phái người lại tặng rất nhiều thai phụ có thể ăn long ngạo cũng có thể ăn thức ăn tới đối với một cái thân thể vốn là nhược một cái khác lại đói bụng thật lâu hạ tuyển riêngên tới nói Lâm nhan nương ăn bài tự nhiên đặc biệt đối bọn họ tâm ý An Cẩm Vân là ngày hôm sau trở về bởi vì nhớ thương hống tức phụ vừa trở về liền vui sướng chạy về hang hổ viện Lại ngoài ý muốn thấy hạ tuyển Diên chống cằm vẻ mặt sùng bái nhìn lâm nhan nương. phía trước hạ tuyển Diên ở tại trong nhà thời điểm không thiếu cùng An Cẩm Vân phản hướng chính là bởi vì biết hạ tuyển riêng cùng cửu Vương ra quan hệ An Cẩm Vân nhiều ít còn sẽ khiêm nhượng nàng một ít chính là sau lại An Cẩm Vân lại phát hiện Cửu Vương ra nhìn ánh mắt của nàng càng ngày càng không thích hợp hắn cũng liền chậm dai thu liễm chính mình đối hạ tuyển Di thái độ chính là hôm nay hạ tuyển Di nhưng vẫn nhìn trầm trầm hắn ra nhan lương xem An Cẩm Vân đi vào trong biệ thời điểm Trong phòng người liền đều đã biết, chính là Lâm Nhan Nương đang tối đầu vội vàng đem trong tay tiểu y phục kết thúc, cũng không có lập tức ngẩn đầu xem An Cẩm Vân. Kết quả chính là bởi vì cái này khó chịu An Cẩm Vân càng thêm khó chịu nhìn Hạ Huyền Diên hử lạnh một tiếng. Nghe thấy An Cẩm Vân hừ lạnh, Lâm Nhan Nương cũng vừa lúc đem trong tay quần áo kết thúc, ngẩng đầu nhìn về phía An Cẩm Vân liếc mắt một cái sau, rồi lại cúi đầu nhìn về phía bên cạnh Hạ Huyền Diên. Đứa nhỏ này quần áo phải dùng mềm mại vải dệt, đầu sợi cũng muốn tàng hảo. Ngươi nếu là muốn học, về sau ta tử tử giáo ngươi chính là Tuy nói này hạ huyển riêng trên danh nghĩa hẳn là nàng đại tẩu, chính là tuổi so nàng tiểu không nói, càng là căn bản liền không hiểu nữ hồng Hảo A hảo A Nguyên bản chính là nghĩ đến tìm lâm nhan nương kéo gần quan hệ hạ huyển Diên vừa nghe nàng lời nói, lập tức vui vẻ gật đầu đồng ý Chính là bị tức phụ bỏ qua an cẩm vân lại là trong cơn giận dữ Ngươi không hảo hảo đại ở long đàm viện dưỡng chạy tới ta nơi này làm cái gì Hạ huyền riêng nguyên bản liền cùng An Cẩm Vân tính tình bất hòa, hai người gặp mặt nói không đến tam câu nói khẳng định muốn cãi nhau. Hạ huyền riêng nguyên bản còn nghĩ nàng đã có thai trong người, không thể lại phát áo, chính là lại không có nghĩ đến An Cẩm Vân sẽ đánh đòn phủ đầu. Hạ huyền Diên còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe An Cẩm Vân lại mở miệng nói, liền ngươi bộ dáng này còn tưởng vá áo, ta xem vẫn là chờ kiếp sau đi. An Cẩm Vân kia khinh thường thái độ thật sự là làm hạ huyền riêng sinh khí. Lâm Nhan Nương nhìn An Cẩm Vân kêu một bộ ra ngoài trở về nhà nhìn đến tức phụ cư nhiên không để ý tới bộ dáng của hắn thật sự muốn cười, chính là nàng còn không có mở miệng, liền nhìn không thể nhịn được nữa hạ huyển diên chụp bàn dựng lên. An Cẩm Vân, ngươi hoành cái gì hoành, bằng quan hệ, kia cũng là ta cùng long ngạo thân cận, ngươi cái này cái gọi là đệ đệ, còn không biết là nơi nào toát ra tới đâu. Khi thật hạ huyển diên tưởng biểu đạt, tự nhiên là nàng là long ngạo biểu muội chính là bằng nàng biết nói, long ngạo họ lòng, m Mà An Cẩm Vân, cha họ An không cần phải nói, hắn nương, chính là họ Vân. Như vậy tính toán, tự nhiên là không có nàng cùng long nạo thân cận. Chính là nàng không nghĩ tới, nàng như vậy một mở miệng, An Cẩm Vân sắc mặt liền thay đổi. Nguyên bản An Cẩm Vân chỉ là bởi vì không mừng hạ huyển diên tính tình cùng lâm nhan nương không để ý tới hắn, mới có thể mở miệng châm chọc hạ huyển diên, chính là lại không có nghĩ đến, hạ huyển diên sẽ nói như vậy. An Cẩm Vân vừa mới chuẩn bị mở miệng. Lại nghe thấy Lâm Nhan nương ôm bụng IU kêu một tiếng. Kỳ thật Hạ huyện Diên ở vừa rồi một mở miệng liền hối hận, nàng tính tình thẳng, chính là không phải không có đầu góc, vừa rồi An Cẩm Vân trong nháy mắt kêu biến sắc mặt, là thật sự dọa đến nàng. huống chi, Long Nạo cũng đã sớm công đạo quá nàng, An Cẩm Vân là hắn coi là thân đệ đệ tồn tại. An Cẩm Vân ở Lâm Nhan nương ôm bụng kêu thời điểm liền thu khí thế đi đến Lâm Nhan nương bên người đỡ nàng, Lâm Nhan nương ôn nhu nhìn An Cẩm Vân cười, lúc này mới mở miệng nói, đường tức giận Đều là người một nhà Có lâm nhan nương mở miệng An Cẩm Vân tự nhiên là sẽ không lại mở miệng Mà hạ huyển Diên cũng biết chính mình làm sai Trực tiếp cùng an cẩm vân xin lỗi Bất quá nàng cùng an cẩm vân xin lỗi rời đi sau Lâm nhan nương vẫn là nhớ kỹ vừa rồi hạ huyển Diên tới mục đích Ngươi cũng biết vừa rồi hạ huyển Diên tới mục đích Lâm nhan nương hoa ở an cẩm vân trong lòng ngực An cẩm vân bàn tay to đặt ở lâm nhan nương trên bụng Ngẫu nhiên có thể cảm nhận được lâm nhan nương trong bụng thai nhi động tính. An Cẩm Vân đã sớm từ vừa rồi tức giận giữa hoàn hồn, hiện tại nghe được Lâm Nhan Nương nói, tự nhiên thấp giọng hỏi nói, nàng tới làm gì? An Cẩm Vân tự nhiên sẽ không nghi ngờ long ngạo tuyển hạ huyển riêng ánh mắt, chỉ là tương đối mà nói, hắn vẫn là càng thích trong lòng ngực hắn ôn nhu Lâm Nhan Nương. Tới cùng ta tìm hiểu, các người hai anh em rốt cuộc là cái gì quan hệ? Ở hạ huyển riêng tới phía trước, Lâm Nhan Nương tuy rằng kỳ quái An Cẩm Vân bọn họ hai anh em vì sao không phải một cái họ, chính là lại không có tò mò muốn hỏi quá An Cẩm Vân Ngược lại là hôm nay hạ huyển riêng tới tìm hiểu, thật đúng là làm nàng tò mò, an cẩm vân cùng long đàm viện vị kia, rốt cuộc là cái gì quan hệ. Lâm nhan nương không nốc, tới biên thành mấy tháng, cũng đủ nàng hiểu biết đến, long ngạo thân phận thật sự chính là kiểu vương gia. Mà nàng gả người nam nhân này, lại căn bản không phải hoàng gia con cháu. An cẩm vân phía trước vẫn luôn rất muốn nói cho lâm nhan nương hắn cùng long ngạo quan hệ, chỉ là kinh thành bên kia nhìn chầm chầm thật chặt, ở còn không có an bài hảo phía trước, hắn cùng long ngạo quan hệ còn không thể chọn phá. An Cẩm Vân không phải không tin Lâm Nhan Nương, ở Lâm Nhan Nương hôm nay như vậy mở miệng sau, An Cẩm Vân lược làm suy tư, liền chuẩn bị đem chuyện này nói cho Lâm Nhan Nương. Kỳ thật chuyện này sớm chút nói cho người cũng không sao. An Cẩm Vân làm tốt nói cho Lâm Nhan Nương chuẩn bị, chính là đúng lúc này, khinh ca lại hoảng loạn chạy tiến bảo. Không hảo, chủ tử chúng độc hôn mê. chương 129 An Cẩm Vân bế lên hạ huyền riêng. Ở nghe được khinh ca lời nói trong ngáy mắt, An Cẩm Vân cả người đều phát ra ra một cổ lâm nhan nương chưa bao giờ nhìn thấy qua khí thế. Bởi vì An Cẩm Vân này cổ khí thế, theo sát An Cẩm Vân đứng lên lâm nhan nương dọa thiếu chút nữa kén ngã, may mắn An Cẩm Vân kịp thời phát hiện, đỡ nàng, thu hồi khí thế. An Cẩm Vân đỡ lâm nhan nương bước nhanh đuổi tới Long Đàm Viện thời điểm, viện ngoại đã đứng không ít người. Chỉ là bởi vì này Long Đàm Viện không phải người nào đều có thể tiến mà đứng ở sân ngoại. Nhìn đến An Cẩm Vân cùng lâm nhan nương tới, Mọi người tuy rằng rất muốn mở miệng dò hỏi bọn họ cái gì, chính là nhìn hai người thần sắc, cũng đoán được bọn họ phòng trường cùng chính mình giống nhau, cũng là vừa biết việc này. An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương vừa đến Long Đàm viện, không có dừng lại liền trực tiếp hướng trong viện đi. Nếu không phải bởi vì Lâm Nhan Nương, An Cẩm Vân tự nhiên cũng có thể mau một ít tới rồi, chính là việc này rất trọng đại, nếu là Long lão thật sự có cái gì, An Cẩm Vân cũng hy vọng hắn cùng Lâm Nhan Nương cùng với hai đứa nhỏ đều có thể thủ Long lão. Hai người đi đến trong viện sau, lại phát hiện nguyên bản hẳn là đại ở trong phòng cấp long nạo giải độc hồ đại phu ngược lại là canh giữ ở trong viện. Hồ đại phu, này. An Cẩm Vân nhìn Hồ đại phu mở miệng, câu nói kế tiếp không cần nhiều lời, Hồ đại phu cũng minh bạch hắn ý tứ. Lúc này Hồ đại phu đầy mặt ưu sầu, An Cẩm Vân mở miệng dò hỏi hắn sau, hắn liền nói thẳng không cố kị nói, hạ cô nương ở bên trong vi chủ tử trị liệu. Hạ Huyền Diên thân phận, An Cẩm Vân là biết đến, Lâm Nhan nương tuy rằng không phải rất rõ ràng Hạ Huyền Diên thân phận, Nhưng là nàng cũng biết hạ huyển riêng là cái đại phu, hơn nữa, vẫn là cái y thuật so hồ đại phu còn muốn lợi hại đại phu. Nghe xong hồ đại phu lời nói, An Cẩm Vân mày nhăn lại, hắn tự nhiên là không nghi ngờ hạ huyển Diên y thuật, chỉ là, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vừa rồi khinh ca hoảng loạn đến An Cẩm Vân trong viện nói long ngạo chúng độc, chính là nàng cũng hoàn toàn không rõ ràng long ngạo rốt cuộc là chúng cái gì độc, chỉ là tới thỉnh bọn họ qua đi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào. An Cẩm Vân suy đoán có hạ huyển riêng ở. Kiểu vương gia liền tinh trúng độc cũng không phải cứu không hảo sau lập tức liền nghĩ tới là ai cấp cửu vương gia hạ độc. Bọn họ cái này trong nhà, khác không nói, an toàn vẫn là rất có bảo đảm. Rốt cuộc là người nào, có thể dưới tình huống như thế, ẩn vào tới hạ độc. Ai, việc này ta cũng không phải thập phần rõ ràng, chỉ biết chủ tử thật là trúng độc, mà cái này độc, còn thập phần kỳ quái. Hồ Đại Phu ở nghe được long ngạo trúng độc sau, tự nhiên là nghĩ mau trong tiến đến, này dọc theo đường đi hắn đều là dùng chạy. Tuy rằng như vậy một chạy, thiếu chút nữa đem hắn mạng già vứt bỏ. Chính là đương hắn rào bước tiến lên cái này sân sau, mới biết được sớm tại hắn trước một bước, hạ huyền Diên liền bắt đầu vì cửu vương ra giải độc, càng là không cho bất luận kẻ nào tới gần nhà ở. Đái Hồ Đại Phu đem hắn biết đến sự tình vừa nói, An Cẩm Vân liền càng thêm nghi hoặc. An Cẩm Vân nhìn mắt Lâm Nhan Nương, phát hiện nàng thần sắc còn tính hồng nhuận sau lúc này mới đôi Lâm Nhan Nương nói, ta đi tìm hiểu một chút sao lại thế này, người ở chỗ này thủ An Cẩm Vân nhưng thật ra dùng thương lượng miệng lưỡi cùng Lâm Nhan Nương nói chuyện, Lâm Nhan Nương đoán được An Cẩm Vân muốn đi tìm hiểu cái gì sau, liền nói thẳng chính mình ở chỗ này không có việc gì, huống chi còn có cái Hồ đại phu ở. Vậy làm ơn Hồ đại phu. Hồ đại phu vốn chính là đại phu, lại là hắn vẫn luôn cấp Lâm Nhan Nương điều dưỡng thân mình, đối Lâm Nhan Nương tình huống thân thể lại hiểu biết bất quá, An Cẩm Vân như vậy làm ơn hắn, hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt. An Cẩm Vân lại nhìn mắt Lâm Nhan Nương sau, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Hắn phải hảo hảo hỏi một chút hôm nay phụ trách canh dự ở Long Đàm Viện đám ám vệ, hôm nay tới rốt cuộc là người phương nào. An Cẩm Vân đi rồi, Lâm Nha Nương cũng đem ánh mắt một lần nữa dừng ở nhắm chặt cửa phòng thượng, lo lắng trong phòng tình huống. Ở An Cẩm Vân rời đi sau, trong phòng hạ huyển Diên cũng rốt cuộc tạm thời không chế được Long ngạo trong cơ thể độc tố, chính là muốn giải độc, lại còn phải tốn phí rất lớn sức lực. Này nếu là chúng độc chính là người khác, có lẽ nàng còn không cần xuất ruột, chính là cố tình, Long ngạo thân thể cũng không đủ để chống đỡ nàng tìm được toàn bộ giải dược. Mà tưởng tượng đến Long Nạo sở dĩ sẽ trúng độc nguyên nhân, Hạ Huyền Diên càng là một trận tức giận. "Long Ngạo, thực xin lỗi." Hạ Huyền Diên duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve Long Nạo gương mặt, mà bởi vì chúng độc sắc mặt thập phần khó coi Long Nạo, lại tựa hồ như là không có nhận thấy được đau đớn giống nhau. Đen nhánh phát tím môi, cùng với kia tùy thời đều khả năng sẽ vứt bỏ thánh mạng. Hạ Huyền Diên ngưng lên tay đem trên mặt nước mắt lau khô, đem cản trở chính mình tầm mắt nước mắt toàn bộ lau sau. Hạ Uyển Diên lúc này mới nhìn về phía Long Nạo. Bởi vì chúng độc, trước đó vài ngày thật vất vả dưỡng ra chút thịt Long Nạo hiện tại trạng thái thập phần không tốt, tùy thời khả năng vứt bỏ tánh mạng. Có lẽ là vì nghiệm chứng Hạ Uyển Diên phòng đoán, ở nàng cái này ý tưởng toát ra tới sau, Long Ngạo sắc mặt đột nhiên bắt đầu đổ máu. Long Nạo. Ngoài phòng Lâm Nhan nương cùng Hồ Đại Phu chỉ nghe được Hạ Uyển Diên một tiếng kinh hô, hai người vừa định đi phía trước đi vài bước, tốt nhất có thể ở không quấy rầy Hạ Uyển Diên dưới tình huống đi vào trong phòng. Lại nghe thấy hạ huyển riêng lẩm bẩm tự nói. Long ngạo, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu sống ngươi. Nghe được hạ huyển riêng những lời này, lâm nhan nương cùng Hồ Đại Phu không khỏi liếm nhau. Hạ huyển Diên ý thuật quả nhiên có như vậy lợi hại sao? An Cẩm Vân tìm hiểu một vòng sau khi trở về, vẫn chưa nói cái gì, chính là lại đem An Hạo cùng An Mân mang theo lại đây. Hai đứa nhỏ cũng là nghe nói long ngạo chúng độc sự tình, nguyên bản hai đứa nhỏ liền so người bình thường thông thuệ, ở đi vào long đàm viện. Nhìn đến lựa chọn tình hình sau, càng thêm xác định chính mình suy đoán. An Hạo cùng An Mân hai người một tả một hữu đứng ở Lâm Nhan nương bên người, mà hai người bọn họ bên người đứng còn lại là Hồ Đại Phu cùng An Cẩm Vân. Mọi người ở đây kiên nhẫn sắp hao hết thời điểm, Nguyên Bản nhắm chặt cửa phòng rốt cuộc có động tính. Hạ Huyền Diên kéo chậm trọng bước chân mở cửa ra, ở Hạ Huyền Diên mới vừa có động tác trong nháy mắt, An Cẩm Vân cùng Hồ Đại Phu cũng vọt tới nàng trước mặt. An Hạo cùng An Mân theo sát tới, Lâm Nhan nương, nhưng thật ra đi chậm nhất. Như thế nào? An Cẩm Vân đối Hạ Huyền Diên hỏi ra những lời này thời điểm ngựa khí có chút lãnh đạm bởi vì mọi người đều ở lo lắng long nạo độc rốt cuộc có hay không giải lại không có nhận thấy được An Cẩm Vân ngữ khí Hạ Huyền Diên hiện tại tinh bì lực tẫn ở nghe được An Cẩm Vân hỏi chuyện sau cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu nói không có việc gì Hạ Huyền Diên nói xong câu đó nghe được nàng lời nói vài người mới vừa nhẹ nhàng thở ra Hạ Huyền Diên liền đôi mắt tối sầm hướng tới bọn họ đào tới cẩn thận Tuy rằng An Cẩm Vân trong lòng còn nhớ nam nữ đại phòng, chính là Hạ Uyển Diên hiện giờ còn có mang, nếu là nàng liền như vậy té ngã, mặc kệ là nàng không hảo vẫn là hài tử không tốt, Long lão định sẽ không vui vẻ. Mà bởi vì Hạ Uyển Diên là hướng tới Lâm Nhan Nương đảo đi, An Cẩm Vân tắc muốn càng thêm kinh hoàng thất thố một ít. Đỡ lấy thiếu chút nữa té ngã Hạ Uyển Diên, An Cẩm Vân nhìn về phía Lâm Nhan Nương đồng thời, Hồ đại phu cũng đơn giản kiểm tra rồi một chút Hạ Uyển Diên tình huống. Lâm Nhan Nương nhìn An Cẩm Vân xem nàng. Minh Bạch An Cẩm Vân tâm tư sau, lập tức tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta cũng sẽ không vì điểm này việc nhỏ sinh khí. Nói như vậy một câu sau, Lâm Nhan Nương lúc này mới nói tiếp, còn không mau đem nàng đưa đến trong phòng nằm xuống, làm cho Hồ Đại Phu kiểm tra một phen. Có Lâm Nhan Nương phân phó, An Cẩm Vân lúc này mới đem hạ huyển riêng ôm vào phòng, đem nàng đặt ở một bên trên trường kỷ. Một cái nhà ở, Long Nạo nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Hạ huyển còn lại là nằm ở so giống nhau trường kỷ đều phải đại trên trường kỷ hôn mê bất tỉnh. An Cẩm Vân một tướng hạ huyển Diên phong tới trên trường kỷ, Hồ Đại Phu liền tự nhiên đi qua đi cấp hạ huyển Diên bắt mạch. Thừa dịp Hồ Đại Phu cấp hạ huyển Diên bắt mạch, An Cẩm Vân cũng đem ánh mắt đặt ở long ngạo trên người. Lúc này long ngạo đã nhìn không ra nửa điểm phía trước chúng độc bộ dáng, chỉ là hiện tại hắn khuôn mặt còn có chút tiêu tụy, nhìn đảo như là ngủ nhiều một hồi, ăn chút tốt là có thể tu bổ lại đây giống nhau Hồ Đại Phu cấp hạ huyển diên bắt mạch cũng không có tiêu phí bao lớn công phu, chỉ là ở cuối cùng thu hồi tay thời điểm, nhận thấy được hạ huyển diên mạch đập tựa hồ có chút không đúng. Chính là kia một tia khác thường rốt cuộc cũng không có làm Hồ Đại Phu coi trọng lên, rốt cuộc hắn đối hạ huyển diên thân phận, nhiều ít biết một ít. Biết nàng là hạ tộc nhân sau, liền chắc hẳn phải vậy cho rằng đây là bọn họ hạ tộc nhân mới có hiện tượng. Chỉ là có chút mệt mỏi, hơn nữa phía trước bởi vì chủ tử chúng độc bị kinh ngạc một chút, tỉnh ngủ li Xác nhận hạ tuyển riêng đích sắc không có gì vấn đề, Hồ Đại Phu lúc này mới ở An Cẩm Vân 7 Mưu đặt kế hạ cẩn thận vì kiểu vương ra bắt mạch. Hồ Đại Phu tuy rằng không biết Long Ngạo phía trước là chung cái gì độc, chính là hiện tại một phen kiểm tra sau, hắn cũng phát hiện, Long Ngạo không chỉ có đã không có chung độc dấu hiệu, ngược lại thân thể còn so mấy ngày hôm trước hảo một ít. gì Phát hiện cái này kỳ quái vấn đề sau. Hồ Đại Phu kinh ngạc Di một tiếng. Nhưng có cái gì không đúng? An Cẩm Vân ở Hồ Đại Phu một mở miệng sau, liền khẩn trương nhìn về phía hắn. Hồ Đại Phu cũng chỉ là do dự trong ngáy mắt, liền đem long ngạo cái này tình huống nói cho An Cẩm Vân. Nghe được Hồ Đại Phu lời nói, An Cẩm Vân cũng là không nghĩ tới, hắn nhướng mày nhìn thoáng qua như cũ ở hôn mê hạ viện riêng, lúc này mới mở miệng nói, không có việc gì liền hảo. An Cẩm Vân nói không có việc gì, ngược lại mẫn cảm lâm nhan nương trực giác việc này cũng không sẽ đơn giản như vậy. Rốt cuộc vừa rồi hạ viện riêng kêu một tiếng kinh hô. Nàng nhưng thật ra có thể phát giác vài phần tuyệt vọng chung mang theo điểm quyết tuyệt tâm tình. Có lẽ là đều là nữ tử mất cảm. Lâm Nhan Nương đấy lòng tổng cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy. Chính là hiện tại, chúng độc tuy rằng đã giải độc Long Ngạo không tỉnh phụ trách giải độc hạ huyển Diên cũng không tỉnh Nàng cũng không có biện pháp thông qua hai người lời nói việc làm nhìn ra cái gì. Xác nhận hai người đều tạm thời không có việc gì sau, Lâm Nhan Nương liền chủ động đi ra khỏi phòng, đem Long Ngạo đã giải độc sự tình nói cho bên ngoài thủ người Như nương cùng Lý Bác Nguyên đám người, tuy rằng bọn họ thân phận có lẽ không đủ, chính là rốt cuộc là đi theo lâm nhan nương cùng nhau tới. Long ngạo phía trước đối bọn họ, không tính là nhiều nhiệt tình, chính là ít nhất không có coi khinh bọn họ. Hạ huyền Diên cùng long ngạo đều là ở ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, hai người trước sau tỉnh lại, hạ huyền riêng cũng ở xác nhận không có việc gì sau, bị khinh ca mang theo vài tên tiểu nha hoàn nhẹ nhàng đưa đến long ngạo giường bên trong. Tuy rằng hai người còn chưa thành thân, Chính là tòa nhà này người đều đã biết hai người quan hệ. Cũng biết, trước một ngày buổi tối hai người ở chung một phòng sự tình. Long Ngạo so hạ huyển diên trước tỉnh lại một hồi, hàng năm phòng bị địch nhân Long Ngạo cơ hồ là ở thanh tỉnh trong nháy mắt liền nhận thấy được bên người có người. Thói quen tính vừa mới chuẩn bị phòng bị ra tay, lại nghe thấy độc thuộc về hạ huyển diên thảo dược mùi hương. Long Ngạo cũng là lúc này mới nhớ tới, hắn phía trước tựa hồ là trung độc, mà cho hắn hạ độc người nọ, còn lại là chứ 130 thật sự không sợ cũng chưa về sao. Hạ huyền Diên cũng không có so long nạo vãn tỉnh bao lâu, ở long nạo toàn thân phát ra ra thí người sát ý khi, vừa mới thanh tỉnh nàng cũng không phải không có nhận thấy được. Hạ huyền riêng tuy rằng không có long ngạo từ nhỏ luyện liền thói quen, chính là như vậy trực tiếp cảm giác, nàng lại sẽ không cảm thụ sai. Muốn giết nàng. Hạ huyền Diên trong đầu cái này ý tưởng cũng chỉ là nháy mắt lướt qua, bởi vì nàng thực mau xác định bên người nàng người là long ngạo. Hạ huyền riêng chưa bao giờ nghĩ tới long ngạo có một ngày sẽ muốn giết nàng, cho dù là nàng đỉnh bụng to trở về thời điểm, nàng cũng không có nghĩ tới, long ngạo có thể hay không không tin nàng, ngược lại giết nàng. Cho nên, đương trong nháy mắt kia sát ý sau khi biến mất, nàng liền chủ động khàn khàn giọng nói mở miệng hỏi, ngươi làm sao vậy? Nghe được hạ huyền Diên thanh âm, long ngạo có một tia hoàng hốt, hắn đứng dậy, đem nằm ở sườn hạ huyền riêng nâng dậy tới. Ngươi cũng biết là ai cho ta hạ độc. Hạ Uyển Diên không nghĩ tới Long Nạo sẽ không đáp hỏi lại, mà nghe được Long Nạo một mở miệng chính là vấn đề này sau, Hạ Uyển Diên cũng có một chút hoảng hốt. Ân. Nhìn Hạ Uyển Diên rũ mi không nói, hắn không mừng Hạ Uyển Diên như vậy rũ mi bộ dáng, dối tay đem nàng mặt nâng lên, lại ngoài ý muốn phát hiện Hạ Uyển Diên đáy mắt một tia hoang loạn. Nhìn đến Hạ Uyển Diên như thế biểu tình, Long Nạo than nhẹ một hơi, đem Hạ Uyển Diên ôm tiến chính mình trong lòng ngực. Ngươi đều biết là ai, vì sao còn muốn thay hắn giở dối? Chẳng lẽ là hắn ở ngươi trong lòng so với ta còn quan trọng? Tự nhiên không phải. Hạ huyền Diên nguyên bản liền bởi vì chính mình nguyên nhân làm hại Long Ngạo chúng độc chịu tội khổ sở trong lòng. Lúc này vừa nghe Long Ngạo vừa mới nói, càng thêm cảm thấy không thoải mái. Nàng là có chút sợ hãi, rốt cuộc người nọ. Long Ngạo, nếu ta có chuyện lừa ngươi, ngươi có thể hay không sinh khí? Hạ huyền riêng ở trong lòng cân nhắc một chút chuyện này rốt cuộc là nói hay là không, Long Ngạo không có nhìn nàng biểu tình chính là lại có thể từ hạ huyển Diên trong giọng nói, nghe ra như vậy một chút không tầm thường tới. Hắn đông nhiên nhớ tới ngày hôm qua người nọ nhìn hắn ánh mắt, chân chính làm người có chút khó hiểu. Là sự tình gì? Long ngạo không dám khẳng định trả lời hạ huyển riêng, đương nhiên, chuyện này chỉ cần không phải đề cập đến hạ huyển riêng chính mình cùng hài từ bản thân, hắn nhiều nhất cảm thấy trong lòng không thoải mái. Long ngạo không muốn chính diện trả lời hạ huyển Diên cuối cùng cũng chỉ là nhẹ giọng nói, người nói, hạ huyển Diên không phải ngày đầu tiên nhận thức nh Nàng biết Long Ngạo tính tình, Long Ngạo có thể sử dụng như vậy ôn nhu ngữ khí cùng nàng nói chuyện, kia cũng chỉ là bởi vì nàng là Hạ Huyển Diên mà không phải không tức giận. Chính là chuyện này, nên nói vẫn là muốn nói. Sự tình đều nháo đến cái này phân thượng, Hạ Huyển Diên cũng không hề do dự, điều chỉnh tốt chính mình tâm thái. Hạ Huyển Diên tự hồ hạ quyết tâm, lúc này mới mở miệng nói, có một chuyện ta gặp người, ta, ta kỳ thật là có vị hôn phu. Hạ Huyển Diên những lời này vừa ra, Long Ngạo kinh ngạc nhướng mày đồng thời. Cũng rốt cuộc minh bạch người nọ vì sao phải cho chính mình hạ độc không chỉ có như thế hạ độc sau càng là tự mình đến trước mặt hắn lung lay một vòng khoe ra long ngạo cũng không cảm thấy này có cái gì hảo khoe ra rốt cuộc được đến hạ tuyển riêng chính là hắn hạ tuyển riêng trong bụng dượng dục cũng là hắn hại tử chính là long nạo Tuy rằng như vậy tưởng chính là diêu chí hành lại cảm thấy trong lòng không thoải mái chính là này lại như thế nào Vị hôn phu lại như thế nào hắn đường đường cửu vươngg ra Chẳng lẽ còn so bất quá một cái nghèo túng gia tộc nam nhân Nghe không được Long Ngạo trả lời Chính là hạ huyển Diên lại không dám dừng lại chính mình lời nói Ta lần trước rời đi tòa nhà Cũng là bị hắn cuối cùng bắt đi Nguyên bản hạ huyển Diên là thật sự muốn đem việc này giấu trụ Rốt cuộc sự tình lần trước Long Ngạo là thật sự thực tức giận Chính là hiện tại người này đã tìm tới Cùng với chờ riêu chí hành tìm tới môn nói cho Long Ngạo Không bằng nàng chính mình nói Hạ huyển Diên suy đoán là thật sự Nàng nói xong câu này Rõ ràng có thể cảm giác được quanh thân độ ấm có chút giảm xuống Hắn đem ta bắt đi Cũng chỉ là muốn đem ta nhốt ở bên người Chính là ta nguyên bản liền không có tính toán lưu lại Ở biết chính mình mang thái sau Ta liền nghĩ cách rời đi Tuy rằng cái kia biện pháp Cũng làm nàng cởi tầng ra Nhưng là tưởng tượng đến về sau mỗi ngày Đều có thể long ngạo ở bên nhau Hạ huyền riêng trên mặt liền sẽ xuất hiện một kia nhàn nhạt tươi cười Hạ huyền riêng tuy rằng nói mấy câu liền đem sự tình nói xong Chính là lại không có đối long ngạo giấu giếm nữa chính mình có vị hôn phu sự tình. Đối với cái này từ nhỏ cùng chính mình cùng nhau lớn lên vị hôn phu, Hạ Huyển Diên cũng không có nam nữ chi gian hảo cảm, cho nên ở phía trước hai năm chính mình đột nhiên biết hai người quan hệ sau, Hạ Huyển Diên liền bắt đầu cố ý cách hắn. Chính là Diêu Trí Chí Hành, chính là ta cái kia vị hôn phu, hắn lại cố tình vẫn luôn quân lấy ta. Ta sớm đã cùng cha nói qua không thích Diêu Trí Hành, càng là lập hạ lời thề, chính là cả đời không gà chồng. Cũng nhất định sẽ không gả cho hắn. Hạ huyền Diên nói đến những lời này khi, rõ ràng ngự khí càng vì kịch liệt, nàng không thích riêu trí hành. Ở biết riêu trí hành hội dùng người sống làm thuốc dẫn luyện dược khi liền không thích riêu trí hành. Hạ huyền Diên thanh âm đột nhiên tăng lớn, long nạo tự nhiên là lập tức liền nghe ra nàng trong thanh âm bao hàm nội dung. Cha ta bị ta ma 2 năm, lúc này mới nhả ra không thúc dục ta gả chồng, càng là đáp ứng ta sẽ đi riêu ra lui rất việc hôn nhân này. Hạ huyền Diên tự nhiên là tin tưởng nàng cha đáp ứng chuyện của nàng cho nên nói thẳng nói hắn đem ta bắt đi có thể là không nghĩ làm ta thấy người trong nhà bởi vì hắn trực tiếp đem ta nhốt ở diêu ra địa phương hạ huyền Diên đối diêu ra địa bàn không tính thập phần hiểu biết chính là nhưng cũng biết nơi đó là diêu ra địa bàn hạ huyền Diên nói xong này đó long nạo lúc này mới nhẹ nhàng hôn một chút hạ huyền Diên sợi tóc long ngạo hôn thực nhẹ chính là hạ huyền Diên vẫn là cảm nhận được hắn nụ hôn này kia hắn cho ta hạ độc làhengheta Long Nạo rõ ràng nhớ rõ ngày hôm qua người nọ thành công cho chính mình hạ độc sau, trực tiếp đi đến trước mặt hắn, nói thẳng nói Hạ Huyền Diên là hắn nữ nhân. Long Nạo lúc ấy trúng độc toàn thân khó chịu, nghe được Diêu Chí Hành nói, cũng nhiều nhất nhớ xuống dưới. Hạ Huyền Diên nhưng thật ra không nghĩ tới Long Nạo sẽ nói như vậy, ở nhìn đến Long ngạo trúng độc khi, nàng liền biết Long Nạo trúng độc là Diêu Chí Hành làm. Có lẽ đúng vậy. Hạ Huyền Diên nghĩ đến Long Nạo đã là giải độc, ngữ khí nhẹ nhàng một ít. Nương lần này dùng hạ tộc bí pháp giải độc. Hạ Uyển Diên còn thuận tiện đem Long Nạo nguyên bản ốm yếu thân mình chữa trị một ít. Nghe Hạ Uyển Diên nói, ở biết Hạ Uyển Diên trừ bỏ hắn, còn có cái vị hôn phúc kia, Long Nạo thật là trong lòng vạn phần khó chịu. Đương nhiên càng khó chịu, tự nhiên chính là kêu giêu trí hành người nam nhân này đối Hạ Uyển Diên làm sự tình. Nếu ta muốn tìm hắn, có phải hay không nhất định phải đi hạ tộc nhân nơi cư trú? Long Nạo cũng không có ở Hạ Uyển Diên trước mặt che giấu chính mình muốn đi tìm thù ý tưởng. Đương nhiên, liền tính hắn hiện tại có cái này ý tưởng, cũng là phải đợi hắn thân mình lại dưỡng mấy ngày, càng tốt một ít lại đi tìm hắn. Long Ngạo nghĩ vậy chút, lúc này mới phát hiện, nguyên bản tựa hồ ống yếu thân mình, tựa hồ so dĩ vãng hảo một ít. Nghĩ đến đây, Long Ngạo thử cảm thụ một chút thân thể của mình, phát hiện chính mình thân thể quả nhiên biến hào sau. Long Ngạo là kinh hỷ, chính là thức mau hắn liền lại nghi hoặc, ta này độc, là ai dạy? Nghe được Long Ngạo nói, nguyên bản đang chuẩn bị nghĩ như thế nào cùng Long Ngạo nói hạ tộc nhân cư trú mà sự tình hạ viện riêng. Lúc này mới nói tiếp nói, tự nhiên là ta giải. Ngươi nếu là muốn báo thủ, đi cư chú mà tự nhiên cũng là có thể, chẳng qua như vậy nhiều ít sẽ chọc phải chút phiền thoái. Cái gì phiền thoái? Hạ huyền Diên nơi hạ tộc nhân, phía trước sở dĩ sẽ toàn bộ ẩn cư, tự nhiên là đã xảy ra điểm ngoài ý mớn. Năm đó trong hoàng cung vài tên thái y ghi đều ở một ngày nội đồng thời biến mất, liên quan còn có bọn họ sở hữu thân thích. Hạ huyền riêng nhớ rõ nàng từ nhỏ sinh hoạt địa phương có cái tấm đá Bia Đá có khắc câu đầu tiên lời nói, chính là không được cùng hoàng thất lui tới. Mấy nhà người năm đó rốt cuộc cùng hoàng thất đã xảy ra cái gì, hạ huyển Diên cũng không biết, phát triển nhiều năm như vậy, không ngừng là hạ tộc nhân, chính là riêu ra người, tuy rằng ngoài miệng không nói, chính là bọn họ lại vẫn như cũ dò xét lẫn nhau, bất hòa hoàng thất lưu tới. Mà Long Nạo, lại là hoàng thất người. Nghe xong hạ huyển Diên huyển chuyển giải thích, Long Nạo ngoài miệng không nói, chính là trong lòng lại nghỉ chờ hắn thân mình hơi chút tốt một chút sau. Hắn nhất định phải đi tìm người nọ phiên thoái. Bất hòa hoàng thất người lui tới. Hắn có rất nhiều biện pháp, làm này mấy nhà người, không thể không thấy hắn. Toàn bộ tòa nhà, đều ở long nạo cùng hạ huyển riêng thanh tỉnh sau thở dài nhẹ nhõn một hơi. Người đừng lo lắng. Lâm nhan nương nâng xuống tay nhẹ nhàng cấp An Cẩm Vân ấn đầu. An Cẩm Vân đêm nay thượng cơ hồ không ngủ, vẫn luôn ở vội long nạo sự tình. An Cẩm Vân ngồi ở ghế trên, nghe phía sau ôn nhu thanh âm. Nhưng thật ra không có dấu dếm đem vừa mới từ Long Ngạo kia trô nghe được tin tức. Ta không lo lắng, lúc này hắn độc đã giải, hạ huyển Diên cũng không có gặp hắn, đem hạ tộc nhân cư chú mà nói ra, chờ mấy ngày nữa hắn thân thể dưỡng hảo, ta bồi hắn đi hạ tộc. An Cẩm Vân nhưng thật ra không nghĩ tới hạ huyển Diên thật sự lợi hại như vậy. Hôm nay hắn chính là nghe Long Ngạo nói, ngày hôm qua hắn vừa mới độc phát thời điểm liền cảm thấy toàn thân giống như là có hỏa ở thiêu giống nhau. Hơn nữa hắn còn nhớ rõ, người nọ lúc gần đi Đối Long Ngạo nói, hắn sống không quá đêm đó. Những lời này, An Cẩm Vân cảm thấy không cần phải cùng Lâm Nhan Nương đơn độc nói ra, cho nên hắn tự nhiên là không để cập tới. Chỉ là hắn như cũ kỳ quái, hạ huyền riêng rốt cuộc là dùng biện pháp gì, có thể nhanh như vậy đem Long Ngạo giải độc. Ngươi lại muốn ra cửa. Nghe được An Cẩm Vân nói, Lâm Nhan Nương sừng sốt, nàng nguyên bản còn nghĩ lần này có An Cẩm Vân bồi tại bên người, nàng có thể yên tâm đại sản, lại không có nghĩ đến An Cẩm Vân lại muốn đi ra ngoài. An Cẩm Vân nghe được Lâm Nhan Nương nói, xoay người ngước mắt nhìn Lâm Nhan Nương liếc mắt một cái, lúc này mới nói, yên tâm, đối đãi ngươi sinh sản là lúc, ta chắc chắn gấp trở về. Tuy rằng có An Cẩm Vân bảo đảm, chính là Lâm Nhan Nương vẫn là cảm thấy trong lòng không đế. ân thật sự không được, làm thương lang bồi các ngươi đi cũng đúng. Vừa nghe Lâm Nhan Nương nói đến bị hắn ném ở quân doanh thương lang, An Cẩm Vân liền cả người khó chịu. Chính là cho dù là thật sự khó chịu, An Cẩm Vân cũng không thể không thừa nhận. Cái kia phía trước cả ngày quân lây hắn tức phụ nam nhân, bất qua mấy tháng, trên người khí chất liền đã xảy ra biến hóa. Cuối cùng, An Cẩm Vân cho dù là bất đắc dĩ, cũng quyết định muốn đi hạ tộc thời điểm, mang lên thương lang. Biết được Long Ngạo đi hạ tộc không chỉ có muốn mang An Cẩm Vân, An Cẩm Vân còn mang một cái thương lang sau, hạ huyền riêng liền lộ ra một bộ không thể tưởng tượng bộ dáng. Long Ngạo, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi có lẽ bằng vào quan hệ còn có thể đi vào. Chính là An Cẩm Vân cùng cái kêu kêu thương lang liền thật sự nguy hiểm. Hạ huyền Diên nói nguyên bản chính là lời nói thật, cũng không sợ Long Ngạo đánh giá, Long Ngạo lá gan thật sự lớn như vậy, sẽ không sợ hắn, thật sự cũng chưa về sao. Chứ 131 đợi lát nữa ngươi nhưng đừng xúc động A. Cứ việc Hạ huyền riêng có rất nhiều nghi vấn, chính là ở Long nạo thật xác định xuống dưới muốn đi thời điểm, vẫn là tận lực nhiều nói cho một ít Long Ngạo về cư chú mà sự tình. Đặc biệt là cư chú mà ngoại kia một tảng lớn. Thoạt nhìn lại Mỹ lại có thể sợ đóa hoa. Hạ huyền riêng đối này một tảng lớn đoá hoa miêu tả là chỉ nhưng xa xem, không thể gần xem. Cho nên đương hơn nửa tháng sau, Long Nạo hoàn toàn dưỡng hảo thân thể, mang theo an cẩm vần cùng thương lang bước lên nơi này thổ địa, thấy này đó màu đỏ như máu dịch đoá hoa sau, vẫn là kịp thời dừng chân, không có tới gần quan khán. Này hoa, thật đúng là yêu diễm. Long Nạo nhìn này một mảnh nghe nói sẽ phong xuất ra độc khí làm người sinh ra hảo giác biển hoa, nghĩ lúc gần đi. Có thể hay không mang đi một ít. An Cẩm Vân cùng Thương Lang một tả một hữu đi theo Long Ngạo bên người, nghe thấy Long Ngạo lời nói bọn họ vẫn chưa nghi vấn, chỉ là đôi mắt nhìn thẳng phía trước một cái lưu trữ dâu dê, chậm rãi tới gần bọn họ nam nhân. Hạ Thiếu Tiến từ nơi xa đi tới, đến gần sau, lúc này mới nhìn trước mắt ba người liếc mắt một cái, rồi sau đó, đem ánh mắt dừng ở trung gian Long Ngạo trên người. Người thân mình, đây là Hảo. Hạ Thiếu Tiến liếc mắt một cái liền nhận ra Long Ngạo, hỏi ra những lời này cũng là trực tiếp hỏi hướng Long Ngạo. Đối với Hạ Thiếu Tiến có thể liếc mắt một cái nhận ra chính mình, Long Ngạo cũng không có kỳ quái. Long Ngạo tuy rằng thân phận quý trọng, chính là hắn cùng Hạ Thiếu Tiến nhiều ít còn có ti thân thích quan hệ. Nghe xong Hạ Thiếu Tiến nói, Long Ngạo vẫn là mở miệng nói, hảo. Long Ngạo lời ít mà ý nhiều trả lời Hạ Thiếu Tiến, hắn lần này đáp sau, Hạ Thiếu Tiến liền có chút không hiểu. Nếu hắn này đã hảo, như thế nào lại tìm tới, hơn nữa lúc này đây, vẫn là trực tiếp đi tới trại tử khẩu. Đơn giản hắn còn có chút thông minh, không có tùy tiện đi tới, mà là chờ ở nơi này. Hạ Thiếu Tiến ánh mắt thực trực tiếp, Long Nạo chỉ phiết liếc mắt một cái liền đoán được hắn ý tưởng. Ta hôm nay tiến đến, là có tam chuyện muốn làm. Long Nạo nhìn Hạ Thiếu Tiến mở miệng, đương Hạ Thiếu Tiến sau khi gật đầu. Long Nạo lúc này mới nói tiếp, này việc đầu tiên chính là nói cho người ta thân mình hảo, này cái thứ hai, ta là tới báo thủ. Vừa nghe Long Nạo nói, Hạ Thiếu Tiến liền có chút ngoài ý muốn nhìn Long Nạo, hắn tới báo thủ có thể tìm ai báo thủ. Long Nạo thấy Hạ Thiếu Tiến như vậy, liền biết hắn khẳng định còn không biết việc này. Nay chỉ là trong đó hai kiện kỳ thật, ta tiến đến cái thứ ba mục đích, là vì cầu hôn. Cầu hôn. Hạ Thiếu Tiến vừa nghe đến Long Nạo nói, cũng không màng không thượng tự hỏi đệ nhị vấn đề, trực tiếp mở miệng hỏi, là nhà ai cô nương? Hạ Thiếu Tiến hỏi ra những lời này thời điểm ở trong lòng nghi hoặc, đây là trong trại nhà ai khuê nữ không thấy hảo, làm các nàng đi ra ngoài chọc như vậy cá nhân trở về. Là nhà ngươi cô nương, Hạ Huyền Diên. Cái gì? Biên thành, Hạ Huyền Diên đĩnh bụng ngồi ở trên trường kỷ cùng lâm nhan nương học tập vá áo. Nàng từ nhỏ liền không yêu nữ hồng, mẫu thân tưởng buộc nàng học, chính là nàng lại nước mắt lưng tròng nhìn cha, nhân nàng là ấu nữ, ái học ý đi cha nhiều ít có chút thiên sủng nàng. Chính là hiện tại này trong tay quần áo là làm cấp trong bụng hải tử, nàng nhưng thật ra so với phía trước nhiều già không ít kiên nhẫn. Chẳng sợ có đôi khi châm chọc sẽ trọc đến chính mình ngón tay chính là nàng cũng không sợ đau tiếp tục đi xuống. Hạ Uyển Diên nhìn trong tay sắp phùng tốt tiểu y đi phục vui vẻ ra mặt, chính là tưởng tượng đến long loạn, nàng liền không khỏi lo lắng. Người nói bọn họ, hiện tại đến địa phương sao? Hạ Uyển Diên phùng quần áo còn có chút thất thần, nói xong câu đó sau, cũng liền dừng động tác. Lâm Nhan nương minh bạch Hạ Uyển Diên tâm tình, bởi vì An Cẩm Vân cũng đi. Lâm Nhan nương ngừng tay động tác sau, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Uyển Diên, nên là tới rồi. Từ An Cẩm Vân đi rồi, Lâm Nhan Nương liền bắt đầu lo lắng hắn, chính là ít nhất này không phải An Cẩm Vân lần đầu tiên rời đi, nàng tuy rằng lo lắng, chính là cũng không có giống hạ huyển riêng như vậy lo lắng. Có lẽ, cùng nàng không biết hạ tộc nhân cư chú mà có bao nhiêu lợi hại gây ra. Nghe xong Lâm Nhan Nương nói, hạ huyển riêng ngẩn đầu nhìn xem Lâm Nhan Nương, lúc này mới nhẹ nhàng di động một chút chính mình thân mình. Hy vọng cha ta không cần khó xử bọn họ. Hạ tộc nhân có quy cụ. Hạ Uyển Diên cũng không có ở Lâm Nhan Nương trước mặt tiết lộ quá nhiều về hạ tộc nhân sự tình, mà là nhìn Lâm Nhan Nương bụng nói: "Ngươi nhìn ta bụng, có phải hay không lớn rất nhiều?" Hạ Uyển Diên nói sang chuyện khác, Lâm Nhan Nương cũng sẽ không tiếp tục nói tiếp. "Ấn Nhật Tử." Hạ Uyển Diên mang thai Nhật Tử cùng Lâm Nhan Nương kém không được mấy ngày, Hạ Uyển Diên lúc trước vừa tới thời điểm, nhìn nàng bụng nhưng thật ra so Lâm Nhan Nương tiểu rất nhiều. Cho nên An Cẩm Vân mới có thể nói ra nói vậy tới. Chính là hiện tại, bất quá mới dưỡng gần tháng thời gian, Hạ Uyển Diên bụng, rõ ràng đuổi theo Lâm Nhan Nương bụng. Lâm Nhan Nương rốt cuộc là đã sinh quá một thai, nghe được Hạ Uyển Diên nói sau, ngẩng đầu nhìn thoáng qua nàng bụng, lúc này mới mở miệng, nhìn cùng ta bụng không sai biệt lắm, Hồ đại phu không phải nói chúng ta có lẽ còn có thể đuổi ở bên nhau sinh sản đâu sao? Đúng vậy, bọn họ về sau cũng có thể cùng nhau lớn lên. Hạ Uyển Diên giơ tay nhẹ nhàng xoa bụng, ánh mắt tràn ngập mẫu tính quan huy. Lâm Nhan Nương nhìn nàng vui vẻ, cũng cúi đầu nhìn chính mình bụng liếc mắt một cái. Lâm Nhan Nương cùng Hạ Huyển Diên đều làm tốt An Cẩm Vân mấy người ít nhất muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể trở về tính toán, lại không có nghĩ đến, bọn họ rời đi bất quá 3 ngày sau, liền xuất hiện ở các nàng trước mặt. Các ngươi đây là Hạ Huyển Diên đã nhiều ngày vẫn luôn đều ở đi theo Lâm Nhan Nương học tập làm quần áo, nàng theo hoa là không kịp học, chính là học phùng cái quần áo, đường may đảo vẫn là không tồi. Nguyên bản hai người đang ngồi ở cùng nhau phùng quần áo nói chuyện, lại không có nghĩ đến Long Nạo cùng An Cẩm Vân sẽ cùng nhau xuất hiện ở các nàng trước mặt. An Cẩm Vân nhìn Long Ngạo liếc mắt một cái, chuyện này, hắn tới nói. Long Ngạo hướng về phía An Cẩm Vân sau khi gật đầu, liền đem ánh mắt dừng ở hạ tuyển riêng trên người. Cha ngươi đã biết chuyện của ngươi, chính là hắn vẫn là không cho chúng ta đi vào, nói hắn sẽ tự mình đi đem người mang đến thấy chúng ta. Tuy rằng lúc ấy Hạ Thiếu Tiến cũng không có một ngụm đáp ứng hắn cầu hôn, chính là hắn cũng không có cự tuyển. Mà đương Hạ Thiếu Tiến biết được bảo bối nữ nhi cư nhiên bị riêu trí hành như vậy đối lại sau. Càng là hận không thể đi đem Diêu ra đem Diêu chí hành lột ra rút gần. Nghe xong Long Nạo nói, Hạ Huyền Diên cũng không ngoài ý muốn gật đầu, nàng cha vẫn luôn đều đau nàng, huống chi, nàng tin tưởng nàng cha đối Long Nạo cũng sẽ không không yên tâm. Nguyên bản lo lắng thật lâu thời gian cư nhiên như vậy bị Hạ Thiếu Tiến toàn bộ tiếp nhận, An Cẩm Vân nhìn Lâm Nhan nương ánh mắt nhiều ít có chút bất đắc dĩ. Lúc này đây, hắn thật đúng là chính là không có làm cái gì. Mặc kệ như thế nào, An Cẩm Vân cùng Long Nạo có thể bình an sớm như vậy trở về. Đối với Lâm Nhan Nương cùng Hạ Uyển Diên tới nói đều là cái kinh hỉ. Theo Lâm Nhan Nương cùng Hạ Uyển Diên mang thai nhật tử càng ngày càng trường, hai cái thai phụ tính tình cũng đã xảy ra rõ ràng thay đổi. Nguyên bản ôn nhu Lâm Nhan Nương theo mang thai nhật tử tiếp cận chín nguyệt, tính tình càng ngày càng táo bạo, mà nguyên bản tính tình táo bạo Hạ Uyển Diên, lại càng ngày càng ôn nhu. Anh nương ở Thác Bạc Vân bồi trở về chơi thời điểm, còn trêu ghẹo Hạ Uyển Diên khả năng hoài chính là cái nữ nhi, bằng không sẽ không như vậy ngoan ngoãn. Đối với Hạ Thuyển Diên trong bụng có thể là cái nữ nhi phỏng đoán, vui mừng nhất không phải Hạ Thuyển Diên, mà là Long Ngạo. Người đối huôn sự nhưng có cái gì ý tưởng? Hôm nay buổi tối, hai người mới vừa rửa mặt hảo nằm đến trên giường, Long Ngạo liền gấp không chờ nổi do hỏi Hạ Thuyển Diên vấn đề này. Nghe được Long Ngạo nói những lời này, Hạ Thuyển Diên có trong nháy mắt sai lăng, nhưng là thức mau nàng liền khôi phục lại đây. Chờ hai tử sinh xong lại nói, ta như bây giờ, cũng không tinh lực. Không biết nghĩ tới cái gì? Hạ huyển riêng cũng không có lập tức đáp ứng long nạo muốn xử lý hai người hôn sự sự tình. Long nạo tuy rằng trong lòng rất muốn quang minh chính đại đem hạ huyển Diên cưới về nhà, chính là hắn cũng biết hạ huyển Diên nói có đạo lý. Hiện tại nàng đỉnh bụng to, thật là không thích hợp làm bọn họ hôn sự. Từ hạ huyển Diên ở long nạo chúng độc khi giúp hắn trị liệu sau, lâu như vậy tới nay, long nạo đều không có cảm thấy thân thể có cái gì khác thường. Hắn hiện tại thân thể thực hảo, tự nhiên liền nghĩ nhiều làm một chút sự tình. Thì như... Kinh thành kia một đám người, long nạo vội vàng an bài kinh thành sự tình, An Cẩm Vân cũng không có nhàn rỗi. Lâm Nhan nương rời nhà lâu như vậy, hắn chuẩn bị chờ Lâm Nhan nương sinh hài tử, làm xong ở cữ, thừa dịp thời tiết còn hảo, trước bồi Lâm Nhan nương hồi một chuyến đoạn khẩu thôn. Mà Lâm Nhan nương cùng Hạ Uyển riêng hai người, hiện tại các nàng hàng đầu nhiệm vụ, chính là chiếu cố hảo tự mình, bình an sinh hạ hài tử. Biên thành mùa hè cũng không có hoàn khẩu thôn nhiệt, chính là có thai sau nhiệt độ cơ thể so thường nhân muốn cao. An Cẩm Vân cho dù là cầm quạt hương bùa vẫn luôn phiến, Lâm Nhan Nương vẫn là cảm thấy nhiệt. Nếu không ta làm khinh ca đoan buồn băng tới, còn chưa tới chính Ngọ chính là Lâm Nhan Nương đã nhiệt không có một tia ăn uống. Nàng bưng lên trong tầm tay chung trà uống cạn hồ đại phu xứng dược trà sau lúc này mới nhìn An Cẩm Vân mở miệng nói, không có việc gì, không cần băng buồn. Tuy rằng thực nhiệt, chính là Lâm Nhan Nương biết dùng băng buồn không tốt, cho nên An Cẩm Vân cái này đề nghị vừa ra, đã bị nàng phủ quyết. Chính là... Thích thích thích. An Cẩm Vân nói còn chưa nói xong, cửa phòng liền vang lên tiếng đập cửa. Bởi vì sợ nhiệt khí thoán vào nhà tới, An Cẩm Vân đã sớm đem cửa phòng đóng lại. Hiện tại nghe được tiếng đập cửa, An Cẩm Vân lập tức lớn tiếng đáp, tiến vào. Khinh Ca giẫm lên thoái bước có chút vội vàng đi vào trong phòng, rồi sau đó mới cung kính đối với An Cẩm Vân nói, "Chủ tử thỉnh ngài qua đi, nói là hạ ra gửi thư." Vừa nghe là hạ ra, An Cẩm Vân lập tức nhướng mày. "Hành, ta đã biết." An Cẩm Vân nhìn Khinh Ca nói một tiếng. Lúc này mới xoay người nhìn Lâm nhan Nương, ta đi xem, ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi, nhưng đừng đi ra ngoài. An Cẩm Vân công đạo Lâm Nhăn Nương, lại không yên tâm công đạo khinh Ca sau lúc này mới đứng dậy đem quạt hương bổ dao cho khinh Ca sau đi ra ngoài. An Cẩm Vân mới ra hang hổ viện môn, liền thấy cách đó không xa nói bậy đang chờ hắn. Sao ở chỗ này chờ ta? An Cẩm Vân nói âm vừa ra, nói bậy liền mở miệng nói, chủ tử nói hạ ra bên kia đợi lát nữa người liền đến. Nghe thấy cái này tin tức. An Cẩm Vân có chút ngoài ý muốn, này Hạ Thiếu Tiến, cư nhiên thật đúng là tới. Long đàm viện tiền viện trong đại sảnh, Long Nạo ngồi ở chủ vị thượng, ngồi ở hắn bên người, là đỉnh bụng to Hạ Huyền Diên. Đợi lát nữa ngựa nhưng đừng xúc động. Hạ Thiếu Tiến gửi thư nói hôm nay hắn không ngừng chính mình tới, càng là sẽ đem Diêu chí Hành cùng nhau mang đến. Hạ Huyền Diên ở Diêu chí Hành trong tay ăn qua mệt, tự nhiên là không nghĩ làm hắn thoải mái. Long Nạo nói vừa nói xong, Hạ Huyền Diên liền minh bạch hắn ý tứ. An Cẩm Vân tới sau Long Ngạo liền đem Hạ Thiếu Tiến viết tin cho hắn xem, tin viết rõ bọn họ muốn tới nhật tử, chính là hôm nay. Đợi lát nữa cần phải đi ra ngoài nên đón một chút. Tuy rằng ấn thân phận, Long Ngạo là cựu vương gia, tất nhiên là tối cao, chính là Hạ Thiếu Tiến dù sao cũng là hạ huyển diên tra. Long Ngạo cũng không nghĩ tới này một tầng, ở An Cẩm Vân mở miệng sau cũng tựa hồ mới nhớ tới chuyện này. Long Ngạo vừa mới chuẩn bị đứng dậy cùng An Cẩm Vân đi đi phía trước viện, chính là đúng lúc này, lại đột nhiên nghe thấy viện ngoại vang lên một đạo thanh âm trên 132 hạ huyện diên bị tàn nhẫn đá một chân. Nghe thấy tiếng ngoại thanh âm, phòng trong mấy người đều lập tức đứng dậy ra bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy hạ thiếu tiến ăn mặc màu xanh biển áo choàng đi tuốt đàng trước mặt, mà một thân màu đèn trưởng bảo Diêu Chí Hành bị hai gã thô trắng hữu lực nam nhân đè nặng từ ngoại đi tới. Hạ thiếu tiến tiến sân liền thấy được hạ huyện diên, đương nhiên, hắn cũng không có bỏ qua hạ huyện diễn kia cao cao nhô lên bụng. Cha. Hạ huyện diên thấy hạ thiếu tiến sau khi xuất hiện trong ánh mắt liền súc thượng nước mắt. Từ trước ở nhà khi, cha nhất sủng nàng. Hạ Thiếu Tiến phía trước nhiều ít còn có chút sinh khí, khí nhà mình bảo bối Nữ Nhi liền như vậy không minh bạch theo long ngạo, cũng khí Diêu Chí hành cư nhiên thật sự dám đối với hắn Nữ Nhi động thủ. Nhìn Hạ Huyền Diên bụng, Hạ Thiếu Tiến sắc mặt không vui, tuy rằng lần trước long ngạo đi thời điểm liền chủ động nhắc tới Hạ Huyền Diên đã có thai sự tình, chính là rốt cuộc không có chính mắt nhìn thấy càng có thể cho hắn chấn động. Huyền Nhi. Hạ Thiếu Tiến nhìn hướng tới hắn đi tới Hạ Huyền Diên, thật sợ nàng đột nhiên té ngã. Bước nhanh hướng tới Hạ Uyển Diên đi đến, đỡ lấy Hạ Uyển Diên cánh tay sau, lúc này mới cẩn thận đánh giá Hạ Uyển Diên. Nhìn so với phía trước ở nhà khi còn muốn béo một ít Hạ Uyển Diên, Hạ Thiếu Tiễn lúc này mới yên lòng. Cha như vậy nhìn ta làm gì? Hạ Uyển Diên bị Hạ Thiếu Tiến nhìn chằm chằm có chút chột dạ, muốn nói cái gì, chính là lại sợ nàng cha sẽ sinh khí. Tuy rằng biết nữ chi bằng mẫu, chính là này cha, đồng dạng cũng biết chính mình hài tử là cái gì tính tình. Biết nữ nhi đây là ngựa ngùng hơn nữa sợ hãi. Hạ Thiếu Tiến lúc này mới đem ánh mắt rừng ở long nạo trên người. Người ta mang đến. Hạ Thiếu Tiến nói âm rơi xuống, long ngạo đám người cũng đem ánh mắt rừng ở hắn phía sau bị hai gã tráng hán đẻ nặng diêu chí hành trên người. Có lẽ là đã nhận ra mọi người đánh giá, diêu chí hành nguyên bản thấp đầu cũng chậm dãi nâng lên. Mà đương diêu chí hành ngầm đầu, mọi người thấy rõ hắn rung mạo sau, Hạ Huyển Diên lại đột nhiên kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Người, người... Hạ Uyển Diên nhìn Diêu Chí Hành trên mặt nguyên bản không có lưỡng đạo màu đen tuyến có chút không biết nên như thế nào mở miệng. Mà Diêu Chí Hành lại đang nhìn Hạ Uyển Diên cao cao nô lên bụng khi, đột nhiên mở miệng nói: "Uyển Nhi, ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố hảo con của chúng ta." Diêu Chí Hành đột nhiên mở miệng làm Hạ Uyển Diên có chút không biết làm sao, nàng rõ ràng biết chính mình trong bụng là long ngạo hài tử, chính là Diêu Chí Hành những lời này vừa ra, lại là ở cô y cấp long ngạo nan kham. "Ngươi?" Hạ Diên khí vừa muốn mắng chửi Ai ngở Long Ngạo lại đi lên trước tới đỡ lấy Hạ Uyển Diên, rồi sau đó nhìn về phía Diêu Chí Hành con ngươi không mang theo một tia độ ấm, ngươi liền như vậy tưởng buộc ta tức giận? Không tiếc dùng chiêu này. Long Ngạo nhìn Diêu Chí Hành ánh mắt tràn ngập thương hại, khinh thường, Diêu Chí Hành nguyên bản lòng tràn đầy cho rằng Long Ngạo nghe xong lời này liền tính sẽ không phát hỏa cũng ít nhất sẽ hoài nghi một chút, chính là lại không có nghĩ đến hắn cư nhiên căn bản liền không tin. Diêu Chí Hành hé miệng, vừa định nói chuyện, chính là Hạ Thiếu tiến lại đột nhiên tới khẩu. Ngươi không chỉ có phạm vào lúc trước mấy nhà đính xuống quý củ, càng là bởi vì luyện độc bị ngươi ra ra từ gia tộc xóa tên, hiện giờ còn không biết hối cải sao. Ở Diêu chí Hành nói hạ huyện Diên hài từ thời điểm, hạ thiếu tiến thật đúng là sợ Long Ngạo sẽ hoài nghi nữ nhi, chính là nhìn đến Long Ngạo không chỉ có quan tâm nữ nhi, càng là phản kích Diêu chí Hành, sẽ biết Long Ngạo sợ là căn bản liền sẽ không tin tưởng hắn nói. Trong phòng người nhìn Diêu chí Hành ánh mắt đều là giống đang xem một cái chê cười. Diêu trí hành cũng chỉ là sửng sốt trong nháy mắt sau lại đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, ha ha, phúc. Diêu chí hành cười to còn không có vài tiếng, đột nhiên liền tử trong miệng phun ra một ngụm máu đen, nhìn đến hắn miệng phun máu đen, hạ thiếu tiến lúc này mới đối với long ngạo bọn họ giải thích. Này Diêu chí hành luyện độc quá âm oan, hắn lại đa dụng người sống luyện độc, cho nên hắn cần thiết chính mình mỗi ngày ăn vào độc dược, nếu là có một ngày không phục độc dược, liền sẽ giống như bây giờ. Hạ Thiếu Tiến nói vừa nói xong, không chỉ có là Hạ Uyển Diên, chính là Long Nạo cùng An Cẩm Vân đều không khỏi nhìn Diêu Chí Hành liếc mắt một cái. Phun xong huyết, Diêu Chí Hành buông xuống đầu, làm người thấy không rõ hắn hay không còn thanh tỉnh. Hạ Uyển Diên hận cực kỳ Diêu Chí Hành, nếu không phải hắn cấp Long Nạo hạ độc, nàng lại như thế nào sẽ vì cứu Long Nạo. Nghĩ đến đây, Hạ Uyển Diên khi đến gần Diêu Chí thứ mấy bước, ngươi lúc trước bắt đi ta, đem ta nhốt ở âm u trong phòng đã lâu, ngươi nhưng có nghĩ tới, có một ngày ngươi sẽ dừng ở tay của ta? Hạ Huyền Diên tính tình nguyên bản liền như thế, trong phòng này người đều biết nàng tính tình chính là như vậy, thấy nàng đi hỏi Diêu Chí Hành, bọn họ cũng chỉ là nhìn nhiều liếc mắt một cái. Hạ Huyền Diên nguyên bản cho rằng Diêu Chí Hành liền tính không có hôn mê, hắn này hộp máu sau, cũng sẽ không tinh thần, chính là ở Diêu Chí Hành đột nhiên ngẩng đầu, nhìn nàng đôi mắt tràn ngập thù hận khí, đột nhiên trong lòng hoảng hốt. Hạ Huyền Diên bản năng tính sau này lui, Long Nạo cùng Hạ Thiếu Tiến ly nàng đều gần, đều chuẩn bị tới che chở nàng, chính là lại không có nghĩ đến Đúng lúc này, Diêu Chí Hành đột nhiên đối với Hạ Uyển Diên bụng hung hăng đạp một chân. A! Đau quá. Uyển Nhi, Hạ Uyển Diên. Ai đều không có nghĩ đến Diêu Chí Hành hội ở ngay lúc này đối Hạ Uyển Diên động thủ, Long Nạo ôm lấy suýt nữa té ngã Hạ Uyển Diên, Hạ Thiếu tiến lập tức liền dơ tay cấp Hạ Uyển Diên bắt mạch, An Cẩm Vân còn lại là đi đến Diêu Chí Hành trước mặt, đối với hắn nửa người dưới liền hung hăng một chân. An Cẩm Vân tuy rằng không thích Hạ Uyển Diên, chính là hắn cũng biết Hạ Uyển Diên trong bụng là Long hài tử. Như thế nào? Long Nạo hiện tại ánh mắt lạnh băng, hỏi ra những lời này sau, liền nghe thấy Hạ Thiếu Tiến mở miệng nói, "Không được, Uyển Nhi đây là muốn sinh, nhanh lên chuẩn bị." Hạ Thiếu Tiến hiện tại hận chết Diêu Chí Hành, chính là hắn hiện tại lo lắng nhất vẫn là Hạ Uyển diên. Nếu là Hạ Uyển Nhiên thật sự có cái gì tốt xấu, hắn tất nhiên là sẽ đem Diêu Chí Hành lột da rút gân. Hồi hậu viện. Long Nạo bế lên đau thẳng hừ hừ Hạ Uyển diên liền phải hồi Long Đàm viện hậu viện, lúc gần đi nhìn An Cẩm Vân liếc mắt một cái. An Cẩm Vân lúc này mới nói, "Ta đây liền đi kêu bà đỡ." Nói xong, liền chạy đi ra ngoài. Trong nhà có hai cái thai phụ, tự nhiên là đã sơm chuẩn bị tốt bà đỡ. Long Đàm viện bên này động tĩnh không nhỏ, Lâm Nhan nương mới vừa nghe được điểm tiếng gió, khiến cho khinh ca bồi cùng nhau lại đây. Lâm Nhan nương chạy tới thời điểm, bà đỡ đã đuổi tới hơn nữa đã vào phòng. Lâm Nhan nương phía trước cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, tới Long Đàm viện sau, Long Nạo cùng An Cẩm Vân sắc mặt đều không tốt, nàng muốn hỏi lời nói Lại không biết nên như thế nào mở miệng Hạ Thiếu Tiến vẫn luôn đái ở trong phòng Cấp hạ huyển Diên bắt mạch, thi châm Rồi sau đó tự mình chuẩn bị dược cấp hạ huyển Diên năn vào Chờ vội xong rồi này đó Hạ huyển Diên nguyên bản bởi vì bị riêu chí hành đá kia một chân Vẫn luôn có huyết lưu bụng cũng liền không đổ máu Chờ nàng không đổ máu Hạ Thiếu Tiến liền bắt đầu vì nàng sinh sản làm chuẩn bị Huyển Nhi đừng sợ, có cha thủ ngươi Ngươi liền an tâm sinh sản đi Hạ Thiếu Tiến nói xong câu đó sau Cũng mặc kệ hạ huyển riêng là như thế nào không tha, vẫn là từ buồng trong đi tới ra ngoài. Hạ thiếu tiến đi đến gian ngoài nhìn đến lâm nhan nương, có chút kinh ngạc đúng mày, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, cư nhiên còn có cái thai phụ. Nếu là ngày thường, lâm nhan nương chắc chắn lại đây cùng người này chào hỏi, chính là hiện tại hạ huyện riêng sinh tử chưa biết, nàng thật sự không có tâm tư. Hạ thiếu tiến thấy nàng là thật sự ở vì chính mình nữ nhi lo lắng, cũng liền không có so đo nàng đánh không chào hỏi sự tình. a cùng lúc đó Hạ huyển riêng phát ra một đạo bén nhọn tiếng kêu, nghe được nàng tiếng kêu, ra ngoài vài người đều không khỏi cả người run lên. Lâm nhan nương đỡ chính mình bụng, ẩn ẩn cảm thấy bụng có chút có rút đau đớn, chính là hiện tại mọi người đều ở quan tâm hạ huyển riêng, nàng tự nhiên cũng không hảo lúc này mở miệng. Từ kia một kêu sau liền nghe không được hạ huyển Diên thanh âm, Long Nạo thực lo lắng, gọi một tiếng hạ huyển riêng. Sau, lúc này mới lập tức đi phía trước đi đến. Long Nạo! Ta, ta đau quá! Nguyên bản cho rằng hạ huyển diên là không hảo, chính là không nghĩ tới nàng còn có thể như vậy trung khí mười phần trả lời Long Ngạo nói. Nghe được hạ huyển diên thanh âm, Long Ngạo tùng khẩu khí đồng thời cũng cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng. Không biết vì sao đột nhiên trong lòng có chút khó chịu, Long Ngạo vừa định ngâng bước hướng trong đi, đi xem hạ huyển diên, lại nghe thấy trong phòng đột nhiên nói, khai khai. Long Ngạo nguyên bản liền tưởng mở cửa đi vào, hiện tại nghe được bà đỡ nói, tự nhiên là không có nhịn xuống vọt tới trong phòng. Tiến trong phòng. Long ngạo liền đem ánh mắt dừng ở hạ huyển riêng trên người. Ngươi như thế nào, như thế nào tiến bảo, vào được. Hạ huyển Diên nói ra những lời này thật đúng là chính là mệt muốn chết rồi. Long ngạo bước đi đến bên người nàng, nhìn hạ huyển riêng mặt, yêu thương sờ sờ nàng đầu, ta muốn nhìn ngươi. Như vậy ta mới có thể yên tâm. Hạ huyển Diên vừa nghe long ngạo cư nhiên còn muốn xem nàng, lập tức có chút lo lắng đai chính mình xấu bộ dáng bị long ngạo thấy. Gian nan hướng về phía long ngạo trận trắng mắt. Mà long ngạo lại thật sự liền như vậy nghiêm túc nhìn hạ huyền riêng. Chờ lại qua hơn 15 phút, bà đỡ đều nói không sai biệt lắm có thể sinh, chính là long nạo lại một chút phải rời khỏi ý tứ cũng không có. Người trước đi ra ngoài, tích lâu như vậy sức lực, hơn nữa hạ huyền riêng nguyên bản liền hiểu y hệ thuật, biết chính mình đợi lát nữa sinh hài tử thực xấu, lúc này mới sẽ làm long ngạo đi ra ngoài. Nguyên bản long ngạo tự nhiên là không muốn đi ra ngoài, chính là nhìn hạ huyền riêng kiên trì, cũng chỉ có thể rời khỏi nội thất, ở gian ngoài trở Chờ long nạo đi ra ngoài, bà đỡ một lần nữa đóng cửa lại, lúc này mới tiếp đón hạ huyển Diên nên như thế nào dùng sức. Lui ra ngoài long nạo nghe bên trong cánh cửa động tĩnh, khẩn trương liền đứng ở cửa vẫn không núp ních. Hạ thiếu tiến mấy người cũng thực lo lắng, chính là theo bà đỡ một câu nhìn đến đầu, dùng sức, không khỏi nhắc tới tâm tới. Hạ huyển riêng nguyên bản rất có năm chắc chính mình có thể bình an sinh hạ hải tử, chính là lại không có nghĩ đến diêu chí hành hội đột nhiên đối nàng độc thủ. Đương cảm giác giácải tử đang cố gắng từ chính mình chính mình trong bụng hoạt ra khi hạ huyện Diên lại đột nhiên cảm thấy ngực một trận đau đớn khó miệng không hề dấu hiệu đột nhiên chảy ra máu tươi tới hai cái bà đỡ vội vàng đỡ để hài tử căn bản liền không có chú ý tới hạ huyện Di động tĩnh, chờ nhìn hài tử thuận lợi sinh hạ tới hai cái bà đỡ vội vàng kêu to nói sinh sinh bà đỡ hỉ tiếp được hài tử nhanh nhẹn đem hài tử trong miệng dơ bẩn lộ rớt đảo đề hài tử đối với hàimông chính là bang một cái tác hoa Hoa, hoa. Ngoài cửa Long Ngạo đám người mới vừa nghe thấy hài tử tiếng khóc, mấy người còn không kịp cao hứng, lại đột nhiên nghe thấy phòng trong hai cái bà đỡ tiếng thét chói thai. Long Ngạo phanh một tiếng đá vang ra cửa phòng đi vào đi, an cẩm vân không hảo đi vào, chính là lâm nhan nương lại phủng bụng to đi theo hạ thiếu tiến phía sau đi vào nhà ở Long Ngạo tiến phòng ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến. chương 133 nhan nương sinh hạ huyển riêng tắt tở. Long Ngạo có chút không thể tin tưởng nhìn trước mắt một màn. Hai cái bà đỡ cũng không biết làm sao ôm trong lòng ngược hải tử. Này! Lâm Nhan Nương nhìn trên giường hạ huyền Diên thực sự hoảng sợ. Bị kinh ngạc một chút, Lâm Nhan Nương cảm thấy bụng có chút ẩn ẩn có rút đau đớn. Chính là nàng lúc này lực chú ý đều đặt ở đang ở bị hạ thiếu tiến cứu trị hạ huyền riêng trên người. Long nạo rất muốn đẩy ra đang ở hạ huyền riêng bên người hạ thiếu tiến. Chính mình đi ra phía trước thủ hạ huyền riêng, chính là hắn biết lúc này cũng chỉ có hạ thiếu tiến có thể cứu hạ huyền riê Hạ thiếu tiến thân là thái y thế ra con vợ cả chuyên nhân, y lý thuật tất nhiên là không cần phải nói, nhìn đến hạ huyển riêng bộ dáng, liền biết nàng đây là chúng độc. Khác độc, hạ thiếu tiến có lẽ còn có vài phần nắm chắc, chính là một phen Trẩn trị sung dưới, hạ thiếu tiến lại phát hiện hạ huyển riêng căn bản là không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Đột nhiên, hạ thiếu tiến nghĩ tới một loại khả năng, huyển nhi. Thê lương gọi một tiếng, hạ thiếu tiến không tin nhìn bảy khổng đổ máu, càng ngày càng suy yếu hạ huyển, diên. huyển Nhi Ngươi có phải hay không, có phải hay không dùng bí pháp? Hạ thiếu tiến cho dù là lại không nghĩ thừa nhận, chính là hạ huyển riêng thân thể một chút một chút suy yếu xuống dưới, hắn cũng đoán được sự tình nguyên nhân. Hạ huyển riêng nhìn hạ thiếu tiến thần sắc, biết hắn ở vì chính mình lo lắng, cha, ta không hối hận. Hạ huyển Diên nói xong câu đó sau, liền ngước mắt nhìn về phía Long Ngạo, Long Ngạo. Nghe được hạ huyển riêng thanh âm, hạ thiếu tiến cho dù là lại không tình nguyện, cũng đem thủ hạ huyển riêng gần nhất vị trí nhường cho long nào. Thấy nhiều sóng to gió lớn, vẫn luôn trầm ổn Long Ngạo lúc này đôi tay run lợi hại, đi đến hạ huyển riêng bên người liền dùng lực cầm tay nàng. Hạ huyển Diên ngươi sẽ không có việc gì, buồn vương sẽ không làm ngươi có việc. Long Ngạo nói chuyện, hạ huyển Diên cũng chỉ là suy yếu cười cười, nàng thân mình chính mình rõ ràng. Lúc trước nhìn Long Ngạo trúng độc hôn mê, nàng không có nghĩ nhiều, trực tiếp dùng gia tộc bí pháp cứu Long Ngạo, lại không có nghĩ đến chuyển rời đến nàng trong cơ thể độc, sẽ ở nàng sinh con thời điểm toàn bộ buộc phát ra tới. long ngạo Hào Hào chiếu cố hài tử. Hạ Uyển Diên chịu đựng đau, lúc trước đem long ngạo trong cơ thể sở hữu độc dùng bí pháp chuyển rời đến thân thể của mình, mang thai mấy tháng cũng vẫn luôn đè ở trong cơ thể, có thể có hôm nay kết quả, nàng không có đoán được, chính là nàng không hối hận. Hạ Uyển Diên nói những lời này sau liền có chút xuyến bất quá tới khí, Hạ Thiếu Tiên muốn cứu nàng, chính là nàng lại hướng về phía Lâm Nhan nương nhìn lại. Nhan nương, Hạ Uyển Diên gọi một tiếng, Lâm Nhan nương chịu đựng bụng đau đớn đi hướng Hạ Uyển Diên, ta ở Nhan Nương, chúng ta có duyên, Hoài tử cũng gần, ta có thể đem hài tử phó thác cho ngươi chiếu cố sao?" Hạ Huyền Diên biết Long Ngạo thân phận, trước kia là Long Ngạo thân thể không tốt, chính là hiện tại Long Ngạo thân thể càng ngày càng tốt, về sau hắn nói không chừng liền sẽ lại cưới, nàng cũng không có gả cho Long Ngạo, danh không chính luôn không thuận, cho nên nàng chỉ có thể đem hài tử phó thác cấp đồng dạng sắp sinh sản Lâm Nhan Nương. Nghe xong Hạ Huyền Diên hạ, Lâm Nhan Nương do dự nhìn về phía Long Ngạo, không phải nàng không chịu hỗ trợ, mà là đứa nhỏ này chính là Long Ngạo hài tử. Nhan Nương, ngươi không muốn. Hạ huyền Diên cảm giác thân thể càng ngày càng lạnh, toàn thân máu đều ở một chút một chút sôi mòn, nhìn về phía Lâm Nhan Nương ánh mắt không khỏi mang lên cần cầu. Cùng là mâu thân, Lâm Nhan Nương lại như thế nào không rõ Hạ Uyển Diên lo lắng. Đều nói có mẹ kế liền có cha kế, nàng như vậy vì chính mình hài tử tính toán, cũng là nhân chi thường tình. Đệ muội liền đồng ý đi. Thời khắc mấu chốt, ai đều không có nghĩ đến Long Ngạo sẽ đột nhiên mở miệng, mà Long Ngạo mở miệng sau, Mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía hắn. Phải biết rằng, đây chính là Long nạo đứa bé đầu tiên. Long Ngạo. Hạ huyền riêng nhìn về phía Long Ngạo, nhìn Long Ngạo đen nhánh ánh mắt, nàng tâm thần run lên, ngươi thật sự nguyện ý. Long Ngạo đã qua tuổi nhi lập, đây là hắn đứa bé đầu tiên, hắn lại đồng ý làm lâm nhan nương nuôi nấng. Làm an cẩm vân hải tử, so làm buồn vương hải tử, an toàn. Long Ngạo nói ra những lời này thời điểm, toàn thân sức lực phản phất bị bất thời giờ giống nhau. Hắn long nạo thật là mệnh cách bất tường người sao. Mẫu phi mất sớm, Phu hoàng ly thế, ngay cả hiện giờ ô hiếm nữ tử cũng muốn cách hắn đã đi xa sao. Long nạo trong lòng ý tưởng, không có nói cho bất luận kẻ nào, ở hắn nói ra những lời này sau Lâm nha nương liền không còn có lý do cự tuyệt hạ huyền riêng, húng chi, nàng cũng luyến tiếp cự tuyệt như vậy một cái tuổi nhỏ hài tử. Người đáp ứng liền hảo, liền hảo. Hạ huyền Diên cảm thấy toàn thân càng ngày càng lạnh, nàng vừa định gọi bà đỡ đem hài tử ôm lại đây cho nàng nhìn xem Liền phát hiện Lâm Nhan Nương biểu tình có chút không đúng. Hai cái bà đỡ một người ôm hài tử tới cấp hạ huyển riêng xem, một người khác đỡ lấy Lâm Nhan Nương. Không tốt, vị này phu nhân cũng muốn sinh. Bà đỡ nói âm vừa ra hạ, An Cẩm Vân liền không quan tâm một trận gió xông vào, hắn nhìn đến Lâm Nhan Nương toàn thân mạo mồ hôi lạnh, hiển nhiên là nhịn đã lâu. Nhan Nương. An Cẩm Vân tuy rằng đứng bên ngoài gian, chính là hắn lại rõ ràng biết phòng trong hạ huyển riêng mau không được, đem hài tử phó thác cấp Lâm Nhan Nương An Cẩm Vân trong lòng tuy rằng không cao hứng, chính là hắn cũng biết đích xác tựa như Long Ngạo nói như vậy, hài tử đi theo bọn họ, so đi theo Long Ngạo an toàn. Lâm Nhan nương vừa rồi liền phát hiện chính mình đau, lúc ấy bởi vì hạ huyện diễn sự tình không có nghĩ nhiều, chính là hiện tại đau lên, nàng lại biết chính mình thật là muốn sinh. Đã sinh quá một ai, Lâm Nhan nương trong lòng hiểu rõ, nhìn đến An Cẩm Vân lo lắng, nàng không khỏi chững ăn cười, muốn an ủi một chút An Cẩm Vân. Ai ngờ, An Cẩm Vân nhìn đến nàng như thế, dọa cho rằng nàng có việc Ôm lâm nhan nương liền phải hướng hang hổ viện chạy. Đừng loạn lan lột, liền tại đây sinh. Long ngạo ra lệnh một tiếng, lập tức sai người ở cách vách thu thập ra một gian nhà ở làm lâm nhan nương sinh sản. Mà ở long ngạo thất thần cùng an cẩm vân nói chuyện công phu, hạ thiếu tiến đã bế lên thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít hạ huyển riêng. Long ngạo quay người lại liền nhìn hạ thiếu tiến muốn ôm hạ huyển riêng rời đi, khí lập tức ra tay. Long ngạo, ngươi rửa vào cái gì ngăn đón ta, ta ôm chính là ta hạ thiếu tiến nữ nhi. Nàng nhưng không, có gả cho ngươi. Hạ Thiếu Tiến khí Long Nạo liền như vậy không minh bạch muốn Hạ Huyền Diên, cũng khí Hạ Huyền Diên sẽ vì Long Nạo dùng gia tộc bí pháp. Hạ Thiếu Tiễn nói một chút làm Long Nạo sững sốt, có chút không biết như thế nào mở miệng nhìn Hạ Thiếu Tiến. Hạ Huyền Diên bị chính mình cha ôm vào trong ngực, nhớ nhung nhìn thoáng qua Long Nạo, rồi sau đó lại nhìn thoáng qua bà đỡ trong lòng ngực hài tử, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, tay cũng vô lực rũ xuống dưới. Không. Long Nạo nhìn Hạ Huyền Diên đóng lại hai mắt, đôi tay run xuống. Thê lương kêu một tiếng sau, lập tức một ngụm máu tươi từ trong miệng phương ra. Nhìn long nạo tâm đầu huyết đều phun tới, hạ thiếu tiến vẫn là không có sắc mặt tốt muốn cường ngạnh mang theo đã tắt thở hạ huyển riêng rời đi. Hạ thiếu tiến mang đến hai người lúc này cũng mặc kệ riêu trí được rồi, đều che chở hạ thiếu tiến làm hắn mang hạ huyển diên rời đi. Cách vách phòng cùng trong viện sự tình lâm nhan nương lúc này đều không rảnh lo, nàng chịu đựng đau bị an cẩm vân ôm đến cách vách trong sân phòng, từ kia hai cái bà đỡ đỡ đẻ. Kinh ca toàn thân cứng đờ chặt chẽ ôm trong lòng ngực hải tử, nhìn lâm nhan nương chịu đựng đau, ở bà đỡ một lần một lần dẫn đường hạ, chậm rãi điều chỉnh hô hấp. Lâm nhan nương rốt cuộc sinh quá một thai, hơn nữa lần này cũng không giống lần trước giống nhau là song thai, có hồ đại phu giúp đỡ điều dưỡng, bất quá hơn 15 phút, liền nghe thấy bà đỡ nói thấy hải tử đầu. dùng sức, dùng sức. Hai cái bà đỡ tuy rằng đều là long ngạo tìm tới có thể tin người, chính là sự tình hôm nay thật sự là quá mức đáng sợ. Hai người đều sợ hãi lâm nhan nương nếu là lại có cái gì, các nàng hai khả năng sẽ đem mệnh ném ở chỗ này. Chờ lâm nhan nương cảm giác được trong cơ thể có thứ gì ở chậm rãi hoặc ra khi, lúc này mới hung hăng dùng sức lực, đem hải tử sinh ra tới. Cùng lúc đó, trong viện đánh nhau cũng đã kết thúc, Long Nạo Trung Quy cũng chỉ có thể chơ mắt nhìn hạ thiếu tiến ôm đã tắt thở hạ huyển riêng rời đi. An Cẩm Vân nhìn bà đỡ trong lòng ngực ôm tiểu nhi tử, xoay người nhìn thoáng qua thất hồn lạc phách đứng ở trong viện. Còn nhìn về phía Hạ Thiếu Tiến rời đi khi Phương Hướng Long Ngạo liếc mắt một cái, lúc này mới lạnh giọng đối với hai cái bà đỡ nói: "Phu nhân hôm nay lại sinh một đôi song bảo thai, nhớ kỹ sao?" Hai cái bà đỡ một người ôm một cái hải tử không được gật đầu. An Cẩm Vân lại nhìn thoáng qua mẹ hôn mê Lâm Nhan Nương, lúc này mới tìm tới đại hậu trăn, đem Lâm Nhan Nương gói kỹ lưỡng, ôm nàng rời đi Long Đàm viện. Hai tử không ở trong lòng lực, rốt cuộc Tùng Khẩu Khí Khinh Ca lập tức chỉ huy hai cái bà đỡ đem hai đứa nhỏ hộ đi theo An Cẩm Vân rời đi. Bất quá 15 phút sau, Lâm Nhan Nương lại sinh một đôi nhi tử tin tức, liền ở trong nhà ra bên ngoài chuyển đi. Trong nhà người tuy rằng kỳ quái Lâm Nhan Nương vì sao sẽ ở Long Đàm Viện sinh sản, nguyên lai hạ huyển riêng đi nơi nào, chính là những người này có thể bị Long Ngạo liền ở trong nhà, tự nhiên chính là không có gì tâm. Hạ huyển riêng rời đi làm Long Ngạo chưa gượng dậy nổi, nguyên bản an cẩm vân còn có thể có rảnh nhiều khai đạo hắn, an ủi hắn, cố tình lúc này Lâm Nhan Nương còn sinh sản. Lâm Nhan Nương là trạng vạng lại Nhi nằm tại bên người hai cái hồng da hoa hoa, trong lòng liền nhịn không được thở dài. Nàng rất thích Hạ Uyển riêng hoạt bát tính tình, chính là lại không có nghĩ đến. Nghĩ đến đây, Lâm Nhan nương chống thân thể muốn xem một chút Hạ Uyển riêng hài tử, chính là vừa mới sinh sản xong nàng, lại không có nhiều ít sức lực. Vẫn luôn hầu hạ ở trong phòng khinh ca phát hiện tình huống của nàng, lập tức đem gối mềm cho nàng lót thượng, nâng dậy Lâm Nhan nương. Phu nhân nhưng đói bụng. Lâm Nhan nương là đói bụng chính là nàng lại tưởng trước nhìn xem hài tử. Phát hiện lâm nhan nương tính toán sau, khinh ca đem nàng đỡ hảo, trước đem hạ huyển riêng hải tử bế lên tới cấp nàng xem. Nhị ra nói đây là ca ca. Khinh ca này xem như nhắc nhở lâm nhan nương cái này còn có phải hay không nàng sinh. Lâm nhan nương gật gật đầu, nhìn trong lòng ngực mấp máy cái miệng nhỏ hải tử, nhưng đặt tên. Lâm nhan nương kỳ thật là muốn hỏi đứa nhỏ này cha có hay không cho hắn khởi cái tên, chính là nghĩ đến vừa rồi khinh ca ám chỉ, liền không có trực tiếp hỏi ra tới. Đại gia nói hai cái tiểu thiếu ra đều là mùa hè ở biên thành sinh, ca ca kêu an hạ, nhị ra nói đệ đệ kêu an thành vọt địa danh, sửa lại an thịnh. khinh ca vừa nói sau, lâm nhan nương liền minh bạch nàng ý tứ, gật gật đầu, an hạ không có khả năng vẫn luôn dương ở bọn họ bên người, chờ hắn lớn, chung quy muốn đem hắn thần thế nói cho hắn. Tên này, cũng là phương tiện một ngày kia, đem chân tướng nói cho hắn khi, hảo giải thích. chương 134 biên tái dị động như nương giáo nữ. Về Lâm Nhan Nương lại sinh xong bảo thai nhi tử tin tức, nhưng làm biên thành phụ nhân nhóm hâm mộ hảo một thời gian. Lâm Nhan Nương vừa tới thời điểm, biên thành phụ nhân nhóm còn không có coi trọng khởi Lâm Nhan Nương tới, nàng vừa không là đại gia thiên kim, cũng không phải có cái gì thần bí bối cảnh nữ nhân, bất quá là cái ở nông thôn nữ tử. Thẳng đến Lâm Nhan Nương tiếp nhận tòa nhà này nội vụ, du tẩu ở các vị phu nhân tri gian, này đó các phu nhân mới ý thức được Lâm Nhan Nương địa vị. An Cẩm Vân vừa tới biên thành thời điểm. Những người này không có thiếu đánh hắn chú ý, đều tưởng đem trong nhà nữ nhi hoặc là mội mội đưa cho An Cẩm Vân, chính là An Cẩm Vân lại toàn bộ cự tuyệt. Đặc biệt là Lâm Nhan Nương vừa đến biên thành tới thời điểm, các nàng mỗi lần nhìn thấy Lâm Nhan Nương, đều phải nhịn không được nói vài câu. Đương nhiên, các nàng nói nhiều nhất, chính là phía trước có quan hệ với Lâm Nhan Nương sinh An Hạo cùng An Mân thân mình bị hao tổn sự tình. Các nàng cũng đều là đứng muốn nhiều vì An Cẩm Vân khai chi tán diệp ý tưởng, đều nghĩ có thể cùng An Cẩm Vân phản thượng quan hệ. Chính là ai đều không có nghĩ đến, Lâm Nhan Nương như vậy sẽ sinh A. Không chỉ có hai thai đều là nhi tử, càng là một chút liền sinh hai cái. Hiện giờ nàng đã sinh bốn cái nhi tử, này cũng thật chính là sẽ sinh. Mắt thấy Lâm Nhan Nương lúc này lại sinh hai cái nhi tử, những cái đó đánh muốn giúp An Cẩm Vân khai chi tán diệp các nữ nhân cấm miệng, các nàng nhưng không có biện pháp một thai sinh hai cái nhi tử. Đối với những việc này, An Cẩm Vân mơ hồ biết một ít, chính là Lâm Nhan Nương lại là căn bản là không biết. Lâm Nhan Nương lúc trước uy an hạo cùng an ngân chính là chính mình uy, lúc ấy trong nhà căn bản là không có nghĩ tới thỉnh bà vú sự tình. Hiện giờ lại được hai cái nhi tử, tuy rằng một cái chỉ là con nuôi, chính là Lâm Nhan Nương cũng không có tính toán nặng bên này nhẹ bên kia đối đãi bọn họ. Long ngạo phía trước thật là nghĩ tới chuẩn bị bà vũ, chính là hạ huyện Diên chợt rời đi làm hắn bị thương thật lâu, ngay cả phía trước lén lút chuẩn bị hôn sự cũng thành hắn tiếng đuối. Sau lại xem Lâm Nhan Nương kiên trì chính mình ngồi nâng hài tử, hắn cũng không nói thêm gì. Làm lâm nhan nương dưỡng hài tử, không chỉ có là hạ huyển riêng ý tứ, long ngạo cũng là nguyện ý, rốt cuộc can Hạo cùng an mân đều bị lâm nhan nương dưỡng thực hảo. An Hạo cùng an mân đối đột nhiên nhiều ra tới hai cái đệ đệ đều thực mới lạ, hai người đều đã là ký sự tuổi tác, bọn họ cũng đều biết cái kia sẽ đổ bọn họ chơi đại bá nương không còn nữa, tam đệ là nàng cùng đại bá hải tử. Chính là tuy là như thế, bọn họ cũng không có đối an hạ coi khinh, ngược lại càng thêm yêu quý tam đệ. Lâm Nhan Nương không ngừng dặn do bọn họ phải đối hai cái đệ đệ đối xử bình đẳng, không thể nói cho tam đệ hắn thân thế. Hai đứa nhỏ gần một năm thời gian bị An Cẩm Vân giáo dưỡng thực hiểu chuyện, đều ngoan ngoan gật đầu tỏ vẻ bọn họ nhất định nghe lời làm theo. Hoàng khẩu thôn người đều biết việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào, mặc kệ là như Nương một nhà vẫn là đi theo tới Lâm Kha Bình còn có đức tử, bọn họ đều là có thể tin quá người, từ An Cẩm Vân nhất nhất công đạo sau, cũng đều đối chuyện này nói năng thận trọng chỉ đương lâm nhan nương lại sinh đối xong bảo thai nhi tử. Một lòng muốn nữ nhi an cẩm vân tuy rằng tiết nuối chính là đứa nhỏ này rốt cuộc ở ngay lúc này sinh ra, lại bởi vì long ngạo nhi tử an hạ ở, hắn cũng liền không có nhiều dối dám nhi tử cũng không phải nữ nhi sự tình. Đến nỗi một lòng muốn mội mội an Hạo cùng an mân, bọn họ cũng đều biết gần nhất trong nhà không khí không tốt, căn bản không dám nháo. Phía trước sinh an Hạo cùng an mân thời điểm, ở cứ cũng không phải như vậy nhiệt, lần này sinh đệ nhi thai, tuy rằng ở biên thành. Chính là như cũ thực nhiệt Thì, ta xem thịnh nhi này đều khởi rôm Anh nương đem trong lòng ngực an thịnh nhẹ nhàng vông Đánh giá trên người hắn màu đỏ tiểu điểm điểm Lâm nhan nương không cho nàng ôm hài tử Chính là nàng lại nhịn không được đi ôm Đại mùa hè, ngươi đừng ôm bọn họ Đợi lát nữa nhiệt khó chịu Tuy rằng an cẩm vân mỗi ngày đều dùng nước gấm Giúp nàng sát hai lần thân mình Chính là nàng chính là nóng quá Người này nóng lên, liền không khỏi tâm phiền ý loạn Không có việc gì Hồ Đại Phu nhưng có nói làm sao bây giờ? Anh Nương hiện giờ mới vừa có thai một tháng, nếu không phải Lâm Nhan Nương nơi này xảy ra chuyện, Thác Bản Vân cũng luyến tiếc mang theo nàng ở ngay lúc này lại đây. Nghe anh Nương nói đến Hồ Đại Phu, Lâm Nhan Nương lúc này mới gật đầu đem Hồ Đại Phu nói ra tới. Hồ Đại Phu nói không có việc gì, hắn sẽ chuẩn bị thảo dược cấp mấy cái hải tử đều phao phao tắm Lâm Nhan Nương tuy rằng ngồi ở cữ, chính là sự tình trong nhà vẫn là muốn nàng nhọc lòng một chút. Long Nạo từ hạ huyển Diên rời đi sau liền một người đem chính mình nốt ở Long Đàm trong viện, chỉ là mỗi ngày đều sẽ tới một chuyến hang hổ viện, làm An Cẩm Vân đem hải tử ôm đến gian ngoài làm hắn nhìn xem. An Hạo cùng An Mân hiện giờ mỗi ngày lành thiên thiên chơi, chỉ là thiên nhiệt, bọn họ cũng đều nhiều đại ở trong phòng, không ở bên ngoài chạy. Ai, năm nay thời tiết là không tốt. Hôm nay Thác Bản Vân cùng anh nương tới, không chỉ có là vì nhìn xem lâm nhan nương cùng hải tử, cũng là vì cùng An Cẩm Vân thương lượng sự tình. Lâm Nhan Nương nhìn anh Nương thở dài bộ dáng liền nhịn không được khai đạo nàng, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi này mới vừa có thân mình, cần phải nhiều chú ý. Anh Nương không có so Lâm Nhan Nương tiểu nhiều ít, chính là Lâm Nhan Nương nhị thai đều sinh, nàng mới vừa có thai. Nghe được Lâm Nhan Nương công đạo nói, anh Nương ứng đỏ gương mặt gật gật đầu. Hang hổ viện trong thư phòng, Thác Bạt Vân cũng vừa đem biên tái sự tình nói một lần. Phía trước có chúng ta dân tộc Khương Đệ Nặng, bọn họ hai tộc không dám dễ dàng núp đích. Hiện giờ bọn họ hai tộc lại muốn liên hôn tới chèn ép chúng ta dân tộc Khương. Dân tộc Khương vẫn luôn là không muốn đánh giặc, chính là biên tái tam tộc hai tộc hiện giờ đều chủ chiến, bọn họ lại đột nhiên liên hôn, thật sự là làm dân tộc Khương khó xử. An Cẩm Vân cũng biết thác bạt vân khó xử, hắn mới vừa hồi dân tộc Khương không có bao lâu, phía trước có hắn hỗ trợ, ngồi trên thiếu chủ chi vị, chính là lại không có nghĩ đến mặt khác hai tộc sẽ đột nhiên liên hôn. Bọn họ đây là tà tâm bất tử. An Cẩm Vân cũng không hy vọng vẫn luôn đánh đ Mỗi lần chiến sự sau khi kết thúc nhìn ngã xuống những người đó, hắn liền sẽ khó chịu. Chính là An Cẩm Vân đồng dạng cũng biết, nếu không thể đem biên tái hoàn toàn giải quyết, kia bọn họ chắc chắn cho tàn lại cháy. Cha ngươi là có ý tứ gì? Thác Bạt Vân tuy rằng là thiếu chủ, chính là chuyện này là đại sự, tự nhiên muốn cùng Thác Bạt Vân trà thương lượng. Thác Bạt Vân đi theo An Cẩm Vân bên người nhiều năm như vậy, An Cẩm Vân những lời này vừa ra, hắn liền minh bạch hắn ý tứ, hôm nay trở về ta liền truyền tin cho hắn. An Cẩm Vân gật gật đầu. Hắn cũng muốn thừa dịp mấy ngày nay nhiều khuyên đủ long ngạo, chuyện này nếu là từ hắn ra mặt, thành công cơ hội, tự nhiên lớn hơn nữa một ít. Hai người nói xong công sự, tự nhiên đem đề tài chuyển tới việc tư thượng. Đối với cái kia ở hắn nên thú anh nương ngày đó thiếu chút nữa đại náo hôn sự hạ huyền riêng, Thác Bạt Vân cũng là có ấn tượng, húng chi nàng vẫn là lòng ngạo nữ nhân. Hai tử liền từ tẩu tử dưỡng. Nghe được Thác Bạt Vân như cũ gọi lâm nhan nương tẩu tử, An Cẩm Vân cũng không có làm hắn sửa miệng. Gật gật đầu sau lúc này mới tiếp tục nói, Kinh Thành nhìn chầm chầm hắn người quá nhiều. An Cẩm Vân vừa thốt lên xong Thác Bạc Vân liền tưởng phản bác hắn, Kinh Thành nhìn chầm chầm long ngạo cái này cựu vương ra người là không ít, chính là nhìn chầm chầm An Cẩm Vân cái này thế tử ra, cũng rất nhiều. An Cẩm Vân biết Thác Bạc Vân này một bộ tưởng mở miệng bộ dáng rốt cuộc là vì sao, bất quá hắn cười cười, vẫn chưa nói thêm cái gì. Thác Bạc Vân cùng anh nương ở trong nhà đãi một ngày, ngày hôm sau buổi sáng ăn cơm sáng mới trở về. Anh Nương là từ nơi này xuất giá, Thác Bạt Vân tự nhiên là đánh mang anh Nương về nhà mẹ để lấy cơ tới Biên Thành, bằng không hắn như vậy một cái dân tộc khương thiếu chủ, cũng không thể dễ dàng xuất hiện ở Biên Thành. Đương nhiên, chờ Lâm Nhan Nương ở cữ xong bọn họ còn muốn lại đến một lần. Lâm Nhan Nương sinh con thời điểm chính là Biên Thành nhất nhiệt thời điểm, theo ở cứ một ngày một ngày qua đi, Biên Thành cũng dần dần mát mẹ lên. Cùng một ngày sinh ra An Hạ cùng An Thịnh lớn lên thực không giống nhau, An Hạ rất giống Long Nạo. Chính là An Thịnh lại cực kỳ giống Lâm Nhan Nương So với hắn hai cái ca ca đều giống An Hạ cùng An Hạo giống một ít Bởi vì An Hạo nhất giống An Cẩm Vân An Mân giống Lâm Nhan Nương một ít Nhưng là vẫn là không bằng An Thịnh giống An Cẩm Vân ở phát hiện tiểu nhi tử đặc biệt giống Lâm Nhan Nương sau liền đối hắn phá lệ xuống ái Chứ bỏ mới vừa sinh hạ hải tử kia hai ngày Lâm Nhan Nương có chút mệnh mọc ngoại mà sau theo nhật tử một ngày một ngày qua đi Nàng thể lực cũng càng ngày càng tốt Bởi vì phía trước có chiếu cô an hạo cùng an mân kinh nghiệm, lâm nhan nương chiếu cố khởi an hạ cùng an thịnh lên, đảo cũng không hiện cố hết sức, chỉ có mỗi ngày huy mai thời điểm, an thịnh sẽ đoạt thực. Mỗi lần nhìn đến nhi tử đoạt thực, an cẩm vân liền đứng ở một bên hắc hắc cười trộm, hắn nhưng thật ra một chút cũng không cảm thấy con của hắn khi dễ long nạo nhi tử không tốt. Hai cái hồng da hoa hoa trải qua hơn phân nửa tháng thời gian, đều biến béo lên, trắng chẻo mập mạp làm người nhìn liền thích. Như nương lanh thiến thiến từ bên ngoài đi tới. Vừa đến hang hổ viện trong viện, liền nghe thấy được trong phòng tiếng cười, thiên thiến kích động vẫn luôn nguồn hướng trong phòng hướng, chính là như nương nhưng vẫn lôi kéo tay nàng. Tiến phòng, thiên thiến liền phải hướng an hạo cùng an mân bên người hướng, chính là như nương lại quản nàng làm nàng trước cấp lâm nhan nương vấn an. Thiên thiến còn nhỏ, ngươi như vậy quản nàng làm gì? Lâm nhan nương nói như nương một câu liền phải rối tay đi ôm thiên thiến, chính là thiên thiến lại vẫn là ở như nương dậy rỗ hạ, ngoan ngoắn mở miệng nói, nhan gì hảo, ca ca bọn đệ đệ hảo. Chờ đều trao hỏi. Thiên Tiên mới giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn Như Nương. Như Nương gật đầu, Thiên Tiên lúc này mới vui vẻ hướng đi An Hạo cùng An Mân, mà An Hạo cùng An Mân cũng đối với Như Nương hỏi hảo. Như gì hảo? Ngoan. Như Nương chờ Thiên Tiên cùng An Hạo An Mân chơi lên, lúc này mới đem tầm mắt chuyển hướng Lâm Nhan Nương, "Đường tỷ, ta cũng không phải cố ý khó xử Thiên Tiên, chỉ là mấy ngày nữa chính là hai đứa nhỏ chẳng chọn rượu, tuy nói không lớn làm, chính là tỷ phu cũng nói sẽ có khách nhân tới cửa." Ta tổng không thể làm người ta nói thiến thiến không hiểu quy. Cụ, ít nhất thấy trưởng bối, nên học được chào hỏi. Lâm Nhan Nương cũng biết anh Nương nói chính là đối, không cầu hài tử có thể giống đại gia công tử khuê tú giống nhau đối cái gì Lễ nghi đều hiểu, ít nhất cũng muốn biết nhìn thấy trưởng bối hỏi cái hảo. Được rồi, được rồi, ta cũng nói bất quá ngươi. Lâm Nhan Nương mở miệng nói một câu sau, lúc này mới nói tiếp, nhưng nói muốn thỉnh người nào. Nếu là hạ huyển riêng không chết, quá mấy ngày trăng tròn rượu. Tự nhiên là phải hảo hảo đại làm một hồi, chính là bởi vì hạ huyển riêng sự tình, Long Ngạo chính là không công đạo, An Cẩm Vân cũng sẽ không đại làm. Tỷ phu nói thỉnh chúng ta người một nhà, còn có biên thành một ít giao hảo nhân ra, nhưng là liền sợ đến lúc đó sẽ có người không thỉnh tự đến, làm ta nhiều chuẩn bị chút tiệc rượu. Bởi vì Lâm Nhan Nương ở cữ, gần nhất sự tình trong nhà nhiều là Như Nương lo liệu, tính tình nhưng thật ra so với phía trước ổn trọng không ít. Nghe xong Như Nương nói, Lâm Nhan Nương không được gật gật đầu, Đối với như vậy An Bài, cũng không có gì nghị chương 135 Cẩm Vân mặt đen An Hảo giáo đệ. Nghe cách vách nhĩ phòng truyền đến tiếng nước, An Cẩm Vân trong lòng cốc thiếu hỏa hứa ra, một tay ôm một cái màu xanh lá áo đơn mãi hoa hoa ngồi ở trong phòng trên trường kỳ ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm nhĩ phòng phương hướng. Mà An Hạo cùng An Mân hai cái đại, đã sớm ở lâm nhan nương nói muốn tắm gội thời điểm bị An Cẩm Vân đuổi đi ra ngoài. Chính là hiện tại, hắn lại bắt đầu bị chịu dày vò. Tức phụ liền ở cách vách nhĩ phòng Hắn buồn hẳn là có thể đi giúp tức phụ tắm rửa, rốt cuộc nàng mới ra ở cữ, muốn rửa sạch sẽ một ít. Hắn rất có tin tưởng nhất định có thể đem tức phụ từ trong ra ngoài rửa sạch sẽ. Chính là túi đầu nhìn xem trong lòng ngực hai cái chính mở to mắt to miệng còn phun bong bóng hài tử, an cẩm vân liền một trận bực bội. Cách vách nhĩ phòng, khinh ca lại đem một thùng nước gấm đề vào nhà, lâm nhan nương đem chính mình từ đầu đến chân vọt một lần sau, lúc này mới mặc vào áo trong từ nhĩ phòng đi ra. Lâm Nhan nương từ hôm nay buổi sáng bắt đầu đã bị An Cẩm Vân dùng loại này hận không thể lập tức hủy đi, An nhập bụng ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng đã thói quen. An mặc trăng non bạch áo trong từ trong phòng đi ra, chút nào không thèm để ý An Cẩm Vân phun hỏa ánh mắt, ngồi ở trước bàn trang điểm liền từ khinh ca cho nàng trà lau tóc. Lần này nàng sinh sản tuy rằng thuận lợi, chính là hồ đại phu cũng công đạo, mới ra ở cữ, không cần vội vã hành phòng sự, An Cẩm Vân như vậy ánh mắt, cũng là vì hồ đại phu những lời này, chính là Lâm Nhan nương lại một chút không thèm để ý. Nàng lần này ở cứ quá nhiệt, buổi tối đều đem an cẩm vần chạy đến cùng hai cái đại ngủ, nàng mang theo hai cái tiểu nhân ngủ, mỗi ngày buổi tối tuy rằng có khinh ca ở, chính là chiếu cố hai đứa nhỏ như cũ bận rộn, căn bản là không có thời gian tưởng khác. Chờ khinh ca cấp lâm nhan nương bắt khô tóc, lại cầm một bộ màu xanh lá cẩm xa theo hoa sơn chi nghiêng khâm nửa cánh tay hầu hạ lâm nhan nương thay. Này một thân tố nhã trang phẫn, không chỉ có là vì mát mẻ cũng là vì hạ huyển riêng mới vừa đi. Nàng không nghĩ ăn mặc rực rỡ cấp long ngạo ngột ngạt. khinh ca đem lâm nhan nương tóc dài toàn bộ văn khởi, trên đầu chỉ có một cây ngọc trâm, lâm nhan nương cũng không thích đồ son phấn. khinh ca cũng chỉ là đem lâm nhan nương cong mi hơi làm tân trang, trên môi nhẹ nhàng đồ điểm phấn mặt. Trang điểm tốt lâm nhan nương quay người lại an cẩm vân liền xem ngây người, khinh ca cười trộm một tiếng, lúc này mới cúi đầu đi ra ngoài, chuẩn bị đi xem bên ngoài hay không chuẩn bị tốt. Sao, không quen biết. Lâm Nhan Nương nhẹ nhàng nhướng mày nhìn về phía An Cẩm Vân, chỉ là tùy ý một câu, chính là vừa dứt lời, nàng lại nghe thầy An Cẩm Vân nuốt nước miếng thanh âm. Lâm Nhan Nương nguyên bản chính là hoảng khẩu thôn số một số hai mỹ nhân, phía trước ở trong thôn hoặc nhiều hoặc ít còn phải làm chút sống, chính là tới rồi biên thành, nàng mỗi ngày chỉ là mang hài tử, ngẫu nhiên xuống bếp làm chút An Cẩm Vân thích ăn đồ ăn. Càng nhiều, Lâm Nhan Nương vẫn là cùng giao hảo mấy nhà phụ nhân giao tế, tiếp xúc người bất đồng. Tự thân khí chất tự nhiên mà vậy cũng liền bất đồng. Nếu nói Lâm Nhan Nương ở hoảng khẩu thôn thời điểm vẫn là nụ hoa, như vậy lúc này, này nụ hoa, đã là nửa khai tư thái. Không, chính là, chính là ngươi biến xinh đẹp. An Cẩm Vân cũng là lần đầu tiên nói loại này lời nói, vừa nói xong Lâm Nhan Nương còn không có phản ứng, nhưng thật ra chính mình trước ngượng ngùng Lâm Nhan Nương nhìn An Cẩm Vân như thế, đầu tiên là cười khúc khích, rồi sau đó mới mở miệng nói, ta không phải là ta, nơi nào liền biến xinh đẹp. Lâm Nhan Nương biết An Cẩm Vân nói chính là nói thật, vừa rồi nàng tắm gội thời điểm liền chú ý tới, tháng này nàng chính mình mang hài tử, rõ ràng so lần trước ở cử xong muốn gầy không ít. Bởi vì vi hài tử, hiện tại bộ ngực nhưng thật ra so với phía trước lớn hơn nữa chút, nhưng lại eo lại rất tế. Vừa lòng nhìn An Cẩm Vân lộ ra hận không thể ăn nàng biểu tình, Lâm Nhan Nương lúc này mới đi đến hai đứa nhỏ bên người, đem An Hạ ôm đến chính mình trong lòng ngực. Nương Hạ Nhi, có hay không đói a Lâm Nhan Nương một mở miệng. An Hạ cùng An Thịnh trong mắt liền nhìn chằm chằm nàng, đương nhiên, bởi vì Lâm Nhan nương tới gần, An Cẩm Vân trong mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm nàng. An Cẩm Vân vừa định thừa dịp không ra một bàn tay đối Lâm Nhan nương làm ra chút không thể miêu tả động tác, ngoài cửa lộc cộc liền truyền đến ba đạo vui sướng tiếng bước chân. "Cha, nương, anh rể cùng dượng tới, còn có cái đẩy mặt dâu ra ra." An Môn Lộc Cộc chạy nhanh nhất, An Hạo đi ở mặt sau nắm Thiến Thiến tiểu mập mạp tay chậm rãi đi tới, kết quả một vọt vào phòng. An Mân liền nhìn đến hắn nương ngẹn cười, hắn cha mặt hắt hắt nhìn hắn. An Mân dọa rụt hạ cổ, sau đó mới dám trộm nhìn về phía lâm nhanh nương. Nương, anh gì cùng như gì làm chúng ta tới kêu ngươi. An Hạo nắm thiến thiến tay theo sau tới, căn bản liền mặc kệ nhà mình cha khó coi sắc mặt, trực tiếp không ra một bàn tay giữ chặt An Mân tay liền đem hắn ra bên ngoài kéo. Chờ theo đại ca đi ra hang hổ viện, An Mân mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, may mắn hôm nay cha tâm tình hảo, bằng không vừa rồi khẳng định phải bị tấu t ngươi vừa rồi quá lô mãng. An Hạo tuy rằng đi ở An Mân mặt sau, chính là vừa rồi An Mân lô mãng hấp tấp bộ dáng, hắn cũng là thấy, thân là trường huynh, hắn tự nhiên muốn rẻ rô đệ đệ. An Mân cũng biết chính mình vừa rồi làm sai, hiện giờ An Hạo một mở miệng, hắn liền ngoan ngoan nhận sai, bảo đảm về sau sẽ không. An Hạo mới vừa giáo hấn xong An Mân, lâm nhan nương cùng An Cẩm Vân liền một người ôm một cái hải tử tử trong viện đi ra. An Mân nhìn đến cha mẹ ra tới, lập tức cổ co lại Kết quả An Hạo lại đối hắn trứng mắt, đương nhiên, An Hạo tuổi quá tiểu này liếc mắt một cái, chừng uy lực cũng không lớn. An Hạo làm An Mân cấp cha mẹ nhận sai, An Mân biết chính mình sai rồi, không nên như vậy lô mãng gọt vào cha mẹ trong phòng, có đại ca ám chỉ, hắn tự nhiên ngoan ngoan nghe lời làm theo. Cha mẹ, ta sai rồi, về sau bảo đảm sẽ không như vậy lô mãng. Từ Lâm Nhan Nương sinh tiểu nhân, An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương đều tìm hai cái đại nói qua, nói cho bọn họ, bọn họ đã lớn. Làm việc muốn nhiều suy nghĩ, phải cho đệ đệ mội mội làm tốt tấm gương. Vừa rồi An Hạo lôi kéo An Mân đi, An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương đều đoán được hắn muốn dạy đệ đệ, tự nhiên không có ngăn đón. Hiện tại nghe được An Mân nhận sai, Lâm Nhan Nương nhìn thoáng qua An Cẩm Vân, ý bảo hắn cái này làm cha mở miệng. Nếu biết sai, vậy sửa lại, hôm nay là ngươi tam đệ cùng tứ đệ trăng tròn, thả ngươi một ngày kỳ nghỉ, ngày mai bắt đầu nhiều hơn năm thiên chữ to. An Cẩm Vân trừng phạt nói có nặng hay không, nói nhẹ không nhẹ. Cũng là vì An Mân viết tử cùng An Hạo so quá kém, An Cẩm Vân mới có thể làm An Mân như vậy luyện tử. Ở An Cẩm Vân giáo nhi tử thời điểm, Lâm Nhan Nương sẽ không nhiều quản nàng đi đến An Hạo bên người, đem thiến thiến dắt tới tay, căn bản liền mặc kệ An Cẩm Vân như thế nào dạy dỗ hai cái đại nhi tử. An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương mang theo mấy cái hài tử đi vào tiền viện đại sảnh thời điểm, thác bạt vân cha đang ở sang sảng cười to. Ngồi ở chủ vị thượng Long Nạo thấy An Cẩm Vân mấy người tới. Lập tức đem ánh mắt dừng ở Lâm Nhan nương trong lòng ngực hài tử trên người. Trong phòng người trừ Bỏ Thác Bạt chờ không biết Lâm Nhan nương trong lòng ngực hài tử là long nạo, những người khác đều biết. Vì thế ở Thác Bạt chờ trong mắt, chính là long nạo như vậy một thân phận tôn quý người, gắt gao nhìn chằm chằm nhân ra tức phụ xem. Thác Bạt chờ tính tình ngay thẳng, hắn ánh mắt lại không chút nào che giấu, An Cẩm Vân hắc mặt phiết liếc mắt một cái Thác Bạt chờ, lúc này mới cúi mặt đi đến một bên trên chỗ ngồi ngồi xuống. Lâm Nhan nương đi lên trước, Đem trong lòng ngực hài tử nhét vào long ngạo trong lòng ngực, long ngạo tự nhiên tiếp được, sùng địch nhìn trong lòng ngực nhi tử. Thác bạc trờ nhìn lâm nhan nương này một thoán động tác có chút há hốc mồm, còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này, đã bị nhi tử trộm đá một chân. Khu khu, cái này. Thác bạc vân vẫn chưa đem nơi này sự tình nói cho thác bạc trờ, một là hắn không nghĩ lắm miệng, nhị là hắn vẫn là không hy vọng an cẩm vân giúp long ngạo dưỡng nhi tử. Hạ nhi là buồn vương nhi tử, đệ mội chỉ là thay dưỡng dục Nếu muốn nói điều kiện Long ngạo tự nhiên là lấy ra thành ý tới, nguyên bản không có nhi tử, càng là biết chính mình thân mình bị hao tổn không nhất định có thể sinh ra nhi tử tới, chính là hiện tại bất đồng. Hắn long ngạo không chỉ có có nhi tử, đứa con trai này còn thập phần khỏe mạnh, hắn vì sao không thể vì con hắn cướp lấy một ít đồ vật. Long ngạo nói làm thác bạt chờ cả kinh, hắn muốn tìm thác bạt vẫn xác nhận, lại phát hiện trong phòng người đều phá lệ bình tĩnh, đặc biệt là con của hắn biểu tình, Hiển nhiên là đã sớm biết chuyện này. Thật là chúc mừng. Long Ngạo không nhắc tới An Hạ mẫu thân, Thác Bạt chờ cũng sẽ không lắm miệng hỏi, nguyên bản chính là chính mình nhi tử giật dây bắt cầu, lại là vì chính mình dân tộc khương hảo, Thác Bạt chờ tự nhiên liền chủ động muốn cùng Long Ngạo trong lén lút trò chuyện với nhau. Long Ngạo đứng dậy đem An Hạ giao cho Lâm Nhan Nương, mời Thác Bạt chờ đi hậu viện hắn thư phòng nói chuyện, Lâm Nhan Nương mấy người cũng chuẩn bị đợi lát nữa khách nhân tới cửa. An Hạ cùng An Thịnh bị ôm ra tới lung lay một vòng cũng mệt nhọc. Lâm Nhan Nương nguyên bản chính là mang theo bọn họ trước tới cấp Long Ngạo cùng Thác Bạt chờ nhìn xem, đợi lát nữa bọn họ đều sẽ không lộ diện, bởi vì người ở bên ngoài trong mắt, Long Ngạo thân thể không tốt, Thác Bạt chờ căn bản là không thể xuất hiện ở Biên Thành. Đưa hai đứa nhỏ hồi hang hổ viện, vi no rồi hai đứa nhỏ sau, làm khinh ca lãnh một cái ổn thỏa tiểu nha đầu chăm sóc hai đứa nhỏ, Lâm Nhan Nương lúc này mới cùng An Cẩm Vân đi ra ngoài chuẩn bị tiếp đái khách nhân. Biên Thành lớn lớn bé bé quan viên không nhiều lắm cũng không ít, Hôm nay trừ bỏ chính bọn họ người, cũng thỉnh không ít bên ngoài khách nhân. nay đó quan viên tiến đến, tự nhiên là sẽ mang theo nhà mình phu nhân, đặc biệt bởi vì Lâm Nhan Nương hai thai đều sinh như tử, có rất nhiều nữ nhân đều nghĩ đến hỏi một chút Lâm Nhan Nương, nàng nhưng có cái gì bị pháp Bị pháp Lâm Nhan Nương nhìn trước mắt vây quanh ở chính mình bên người một đám nữ tử, không biết nên như thế nào trả lời các nàng. An hạo cùng an mân, thật là song sinh tử, chính là nàng lại thật sự không biết nên như thế nào trả lời. Đến nỗi phía dưới này hai cái tiểu nhân. Ta cũng không biết, có lẽ là trùng hợp. Lâm Nhan Nương thật sự không biết nên như thế nào trả lời này đàn tưởng sinh nhi tử, lại còn có tưởng một thai sinh hai cái nhi tử nữ nhân. Lâm Nhan Nương nói không biết, là nói thật, chính là tại đây đàn nữ nhân trong mắt, đó là Lâm Nhan Nương không muốn nói cho các nàng. Lâm Nhan Nương hiện giờ cũng không phải xem không hiểu người ánh mắt, nhìn các nàng ánh mắt không tốt, tuy rằng biết nàng không cần nịnh bỡ các nàng, chính là vẫn là thực ôn hòa giải thích một câu. Đại Phu có lẽ biết, này những nữ nhân nghe thấy Lâm Nhan Nương nói, lập tức liền nghĩ đến giúp Lâm Nhan Nương điều dưỡng thân mình Đại Phu là Hồ Đại Phu, đây chính là chuyên môn vì cửu vương gia điều dưỡng thân mình Đại Phu. Mấy người phụ nhân lướt nhau, sôi nổi ở lẫn nhau trong mắt thấy được hy vọng, các nàng vừa mới chuẩn bị hỏi Lâm Nhan Nương có thể hay không dẫn tiến một chút Hồ Đại Phu, kết quả liền thấy hầu hạ Lâm Nhan Nương đại nhà hoàng bước nhanh hướng tới nàng đi tới. Làm sao vậy? Nhìn đến khinh Ca đi tới, Lâm Nhan Nương cũng là ngực run lên Kinh ca đi đến Lâm Nhan Nương bên người, đối với mặt khác nữ tử xin lỗi nhất bái sau, lập tức đối với Lâm Nhan Nương một phen thì thầm. Kinh ca nói âm chưa lạc, Lâm Nhan Nương liền hiện chút ké ngã. chương 136 hải tử bị sống tạm bợ thịnh bệnh tình nguy kịch. Mọi người cũng không biết đây là đã xảy ra sự tình gì, Kinh ca tới rồi thông tri Lâm Nhan Nương, nói bậy cũng kịp thời đem tin tức đưa đến An Cẩm Vân nơi đó. Lâm Nhan Nương tuy rằng hoàng thần, còn là cùng các vị phu nhân cáo tội một tiếng, làm như nương tới bồi các nàng sau. Mới lập tức hướng hang hổ viện chạy đến. Còn chưa đổi tới hang hổ viện, An Cẩm Vân liền đuổi theo Lâm Nhan Nương. Vừa thấy đến An Cẩm Vân, Lâm Nhan Nương liền tưởng mở miệng cùng hắn nói chuyện. Chính là hé miệng, Lâm Nhan Nương liền cảm thấy trong cổ họng giống như là bị tạp trụ giống nhau. Rõ ràng mở ra miệng, chính là lời nói lại như thế nào cũng nói không nên lời. An Cẩm Vân một tay ôm Lâm Nhan Nương eo, mang theo nàng hướng hang hổ viện đi đồng thời, cũng an ủi nói, đừng lo lắng. An Cẩm Vân ngoài miệng nói làm Lâm Nhan Nương đừng lo lắng Nhưng chính là chính hắn, cũng là lo lắng. Hai người vừa đi tiến hang hổ viện, liền thấy nguyên bản hẳn là đi theo khinh ca cùng nhau chiếu cố hai đứa nhỏ tiểu nha hoàng ngã trên mặt đất, mà nguyên bản An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương nhà chính, căn bản là không có hải tử tung tích. Thật không ở An Cẩm Vân, con của chúng ta. Lâm Nhan Nương cả người đều đang run rảy, nàng hải tử, đặt ở nhà chính hải tử, cư nhiên, không thấy. Vừa rồi khinh ca đi đến bên người nàng đối nàng nói những lời này thời điểm. Nàng trong lòng còn tồn tại này một tia trở mong là khinh ca lừa nàng, hoặc là khinh ca không thấy rõ, chính là hiện tại. Lâm Nhan Nương hai mắt thất thần nhìn trống rông nhà ở, trong đầu tất cả đều là hai đứa nhỏ đáng yêu hình ảnh. An Cẩm Vân chặt chẽ ôm Lâm Nhan Nương, liền sợ Lâm Nhan Nương sẽ xúc động làm ra một ít vô pháp đoán trước sự tình. khinh ca cùng nói bậy đi theo Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân theo sau đổi tới, tiến nhà ở, khinh ca liền thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống. Nhị ra, phu nhân, là nô tỷ thất trách. Khinh ca không làm còn lại giải thích, chuyện này vốn chính là nàng thất trách. Nói bậy nhìn Khinh ca quỳ rạp xuống đất, tưởng giơ tay đi đỡ nàng, chính là hắn cũng biết Khinh ca lần này đích xác thất trách. Khinh ca nói vừa nói xong, Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân liền đồng thời nhìn về phía nàng. "Khinh ca, cụ thể sao lại thế này?" An Cẩm Vân thập phần hoài nghi chuyện này, theo lý thuyết liền tính hôm nay tới chút khách nhân, chính là hắn cũng tin tưởng không ai có thể dễ dàng đi vào hang hổ viện, lại còn có có thể thuận lợi đem hai đứa nhỏ mang đi. Kinh ca cũng biết chuyện này nghiêm trọng tính, An Cẩm Vân vừa hỏi, nàng ngay cả vội mở miệng nói, vừa rồi nô tì muốn đi phương tiện một chút, khiến cho tiểu hà nhìn hai vị tiểu thiếu ra, kết quả chờ nô tì phương tiện trở về, liền phát hiện tiểu hà kẽ xỉu, hai vị tiểu thiếu ra không thấy. Sự tình rất đơn giản, chính là chính là đơn giản như vậy sự tình, lại làm An Cẩm Vân không thể nào xuống tay. Hồ Đại Phu nhận được tin tức vội vàng tới rồi, gần nhất liền tự giác đi cứu tiểu hà, tiểu hà nguyên bản chính là hầu hạ ở hang hổ viện Nha hoàn. Chỉ là An Cẩm Vân không thích bên người có nha hoàn, trong khoảng thời gian này vẫn luôn chỉ là phụ trách cấp khinh ca đánh trợ thủ. Tiểu Hà làn ra ngâm đen, kẽ xỉu trên mặt đất biểu tình cũng không phải quá thống khổ. Hồ Đại Phu Ngân châm đâm, không bao lâu, nàng liền tỉnh lại. Mới vừa tỉnh lại Tiểu Hà có trong nháy mắt thất thần, rồi sau đó lập tức liền tê kêu một tiếng. Tiểu Hà! Lâm Nhan Nương nhẹ giọng gọi một tiếng Tiểu Hà, Tiểu Hà nhẹ nhàng hoàng đầu, rồi sau đó liền dơ tay vớt chính mình sau cổ. Phu nhân! Có người đánh ta. Tiểu Hà cuối cùng ký ức chính là nàng bị người đánh, hơn nữa đánh nàng nhân lực khí rất lớn, nàng rất đau. Tiểu Hà cũng không có nhìn đến đánh nàng người là ai, nhưng là nàng xác định là cái nam nhân. Lâm Nhan nương đám người nhìn Tiểu Hà tỉnh lại, lập tức đem Hải Tử ném sự tình nói cho nàng. Tiểu Hà cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng, nàng đầu tiên là hoảng loạn cáo tội một tiếng, rồi sau đó mới mở miệng nói, đánh ta người này rất trắng, sức lực rất lớn. Tiểu Hà cấp gia chỉ có này đó. Ở biết An Hạ cùng An Thịnh không thấy sao Tiểu Hà đã dọa không biết làm sao Húng chi chuyện này vẫn là bởi vì chính mình thất trách Lâm An Nam đám người sớm Tại nói bậy đi thông báo Thời điểm bắt đầu bí mật điều tra hôm nay Tiến đến làm khách khách nhân Chính là một fan điều tra qua đi Bọn họ cũng không có tìm được hai đứa nhỏ tung tích Rốt cuộc là ai An cẩm vân khí tưởng xé nát trộm con của hắn người Long ngạo ở biết con hắn bị trồng sau Cũng là cả người tỏa ra hạt khí Chính là mọi người ở đây không có đầu mối thời điểm Người gác cổng thị vệ lại đột nhiên thật cẩn thận ôm một cái hài tử đi đến. Chủ tử, nô tài ở người gác cổng phát hiện tiểu thiếu ra. Người gác cổng thị vệ ôm hài tử cảm thấy toàn thân đều đang run dậy, nhìn đến hài tử, lâm nhan nương bước nhanh đi lên trước, là hạ nhi. Nay một tháng đều là lâm nhan nương ở chiếu cố hai đứa nhỏ, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền xác nhận đây là an hạ. Nghe được lâm nhan nương thanh âm, long nạo đi nhanh về phía trước, đem an hạ ôm đến chính mình trong lòng ngực. Tứ thiếu ra đâu Lâm Nhan Nương hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân máu đều như là bị đông cứng giống nhau, hai đứa nhỏ cùng nhau không thấy, chính là hiện tại An Hạ lại đã trở lại. Người gác cổng thị vệ cũng là không hiểu ra sao, bọn họ nhận được tin tức, muốn nghiêm tra mỗi một cái ra vào tòa nhà người, chính là lại không có nghĩ đến, quay người lại, sẽ ở sau người nhìn đến tiểu thiếu ra. kia vậy ngươi nhưng có. Đây là cái gì? Lâm Nhan Nương muốn hỏi người gác cổng thị vệ nói còn không có nói xong, liền nghe thấy phía sau long ngạo thành âm văng lên. Lâm Nhan Nương mới vừa xoay người, vừa rồi long ngạo trong tay đổ vật đã bị An Cẩm Vân bắt được trong tay. An Cẩm Vân nhìn trong tay một sợi lang mau, hận không thể hiện tại liền vọt tới nam nhân kia trước mặt, cùng hắn hung hăng đánh một trận. Lâm Nhan Nương nhìn An Cẩm Vân trong tay méo một sợi lang mau, nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng khẩn trưng lên. Là thương lang. Hắn muốn làm cái gì? Nguyên bản mọi người đều nghi hoặc là ai trộm đi hài tử, hiện tại đã biết là thương lang, nghi hoặc có, càng nhiều vẫn là muốn đánh thương lang một đốn. Hôm nay là hai đứa nhỏ trăng tròn rượu, hiện tại ra chuyện như vậy, nguyên bản là muốn mang hai đứa nhỏ đi ra ngoài trông thấy khách nhân, chính là hiện tại ra chuyện như vậy, chỉ có thể từ An Cẩm Vân ra mặt cùng đại gia giải thích một chút. Mọi người đều biết Tiểu hài tử thân thể mảnh mai, chính là Lâm Nhan nương không muốn nói là hài tử sinh bệnh, An Cẩm Vân rồi lại không muốn thừa nhận chính mình cư nhiên như thế vô dụng, sẽ làm người ở chính mình địa bàn đem con của hắn liền như vậy quang minh chính đại chồm đi. Cuối cùng, vẫn là từ An Cẩm Vân ôm An Hạ ra mặt Nói cho mọi người, tiểu nhân còn đang ngủ, không có phương tiện ôm ra tới cho đại gia xem. Nguyên bản mọi người chính là muốn khen tặng An Cẩm Vân, hiện tại tuy rằng An Cẩm Vân giải thích thực tái nhận, chính là mọi người lại vẫn là ngoài miệng tỏ vẻ lý giải. Đến nỗi bọn họ trong lòng rốt cuộc như thế nào tưởng, này liền không phải An Cẩm Vân đám người yêu cầu để ý. Chờ tiễn đi tiệc đẩy tháng khách nhân, Lâm An Nam cũng từ quân doanh đã trở lại. Thương Lang mấy ngày hôm trước liền rời đi quân doanh, lúc gần đi để lại hai thất lang ở quân doanh. Chưa nói đi nơi nào, chỉ nói tạm thời không trở lại. Nghe Lâm An Nam mang về tin tức, mọi người đều sôi nổi đem ánh mắt rừng ở Lâm Nhan Nương trên người. Thương lang đối Lâm Nhan Nương chấp nhất, không có người không rõ ràng lắm, hiện tại thương lang rõ ràng trộm đi hai đứa nhỏ, chính là cuối cùng lại tặng một cái trở về, hơn nữa đưa về tới, còn không phải Lâm Nhan Nương sinh. Kia khả năng điều tra đến hắn khả năng sẽ đi nơi nào. Lâm Nhan Nương tuy rằng biết mọi người nhìn nàng ý tứ, chính là nàng lại không nghĩ nhiều làm giải thích. Nàng cùng thương lang chi gian thanh thanh bạch bạch, thương lang sẽ làm ra chuyện như vậy tới, nàng là một chút cũng không biết. Lâm An Nam ngẩn đầu xem một cái cơ hồ muốn phát cuồng tỷ phu, rồi sau đó mới nhìn Lâm Nhan Nương nói, không biết, ta đã an bài đáng tin hứng cậy người khắp nơi dò xét. Bang! Cơ hồ là Lâm An Nam nói âm vừa ra, An Cẩm Vân liền khí vô án dựng lên, cái này thương lang, đây là ở đánh hắn mặt. Nhan Nương, ngươi ở nhà chờ, ta dẫn người đi ra ngoài tìm nhi tử. An Cẩm Vân hiện tại chỉ nghĩ tự mình đem Nhi Tử tìm trở về, sau đó nói cho Thương Lang, An Thịnh là hắn An Cẩm Vân Nhi Tử, hắn Thương Lang, không cần đánh bất luận cái gì chủ ý. Mà bị mọi người nhớ thương Thương Lang, hiện tại sớm mang theo trộm trở về Nhi Tử rời xa biên thành Chủ Thành. Nhìn trong lòng ngực mềm như bông tiểu nhân, Thương Lang thật sự sợ hai hắn một dùng sức sẽ thương đến hài tử. Càng xem trong lòng ngực hài tử, Thương Lang càng xem càng cảm thấy vui mừng, đứa nhỏ này hắn vừa nghe hương vị, liền biết là lâm nhan nương hải tử. Đến nỗi một cái khác, tuy rằng hắn trên người cũng có thực nùng lâm nhan nương hương vị, chính là hắn lại biết một cái khác không phải lâm nhan nương hải tử. Mới vừa đắc ý trộm một cái nhi tử trở về, thương lang nết miệng còn không có cười ra tiếng, nguyên bản trong lòng ngực ngoan ngoan An Thịnh đột nhiên kéo ra giọng nói khóc lên. Hoa, hoa. An Thịnh cũng không biết chính mình đã bị nhớ thương con mẹ nó người xấu trộm đi, tiểu hai tử biểu đạt chính mình không thoải mái phương thức chỉ có một, đó chính là khóc. Thương lang có chút chân tay luôn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, lúc này nguyên bản ngồi sổn ngồi ở thương lang bên người một con mẫu lang lại cùng cùng thương lang. ân Thương lang khó hiểu nhìn về phía mẫu lang, chờ nhìn đến ly mẫu lang cách đó không xa hai thất tiểu sói con, hắn mới hiểu được lại đây. Lần đầu tiên uống lang mãi an thịnh khóc giọng nói đều làm, chính là thương lang cũng không biết nên như thế nào huy hài tử, lang mãi lại sao có thể có mẫu thân mãi hả uống, chính là đã đói bụng, an thịnh cuối cùng vẫn là uống lên một ít. Tiểu nhân nguyên bản liền dễ dàng sinh bệnh, hai đốn lang mãi vừa uống, an thịnh sinh bệnh. Thương lang nguyên bản lòng tràn đầy vui mừng trộm lâm nhan nương nhi tử trở về làm chính mình nhi tử, chính là hắn lại không có nghĩ đến tiểu hoa nhi thân thể sẽ như vậy mảnh mai, vừa thấy an thịnh sinh bệnh, hắn lập tức liền dọa sợ. Cùng lúc đó, an cẩm vân cũng phát hiện thương lang giấu vết để lại. Thì phu, liền ở phía trước. Lâm an nam ngày này tới cũng là thực vất vả, chính là hắn tổng không thể làm hắn tỷ ở bên ngoài bôn ba. Hơn nữa Lâm Nhan Nương làm Lâm An Nam nhìn một chút An Cẩm Vân, nàng là thật sự sợ An Cẩm Vân nếu là phát hiện Thương Lang sẽ cùng Thương Lang liều mạng. An Cẩm Vân cũng minh bạch Lâm Nhan Nương ý tứ, chính là hắn cũng không chuẩn bị dễ dàng buông tha Thương Lang. Hai người mang theo vài tên đáng tin cậy binh lính mới vừa đi đến sườn núi, liền thấy Thương Lang vội vàng ôm An Thịnh, bên người đi theo hai thất sói xám cùng nhau hướng dưới chân núi đi tới. An Cẩm Vân hừ lạnh một tiếng liền phải tiến lên đoạt hài tử, Lâm An Nam sợ hai An Cẩm Vân xúc động, cũng bước nhanh đi theo. Mà nhìn đến An Cẩm Vân nhanh như vậy liền tìm tới, thương lang cũng có chút hoảng loạn. Thương lang, người là gan thật là lớn, cư nhiên dám trộm ta nhi tử. An Cẩm Vân tiến lên liền đem thương lang trong lòng ngực An Thịnh ôm đến trong lòng ngực, chính là mới vừa đem An Thịnh ôm đến trong lòng ngực, hắn liền phát hiện An Thịnh có chút không thích hợp. Hài tử sắc mặt tái nhận, hô hấp mỏng manh. Vừa thấy bất quá một ngày thời gian hài tử liền biến thành như vậy, An Cẩm Vân khí hai mắt giận trừng thương lang, nếu không phải trong lòng ngực ôm hài tử Hắn nhất định hảo hảo giáo hấn một đốn thương lang. An Nam, mau đi tìm Hồ Đại Phu, thịnh nhi không hảo. Lâm An Nam nguyên bản còn lo lắng An Cẩm Vân sẽ không quan tâm đối thương lang động thủ, chính là hắn lại không có nghĩ đến, An thịnh không hảo. Mang theo này một câu, Lâm An Nam hoảng loạn hướng dưới chân núi chạy, trong đầu chỉ có một tín niệm nhanh lên, nhanh lên đem Hồ Đại Phu tìm tới. chương 137 có chuyện gì quảng một thượng nói. Biên thành chủ thành trong nhà. Lâm Nhan Nương hồng con mắt nhìn Hồ Đại Phu ở vì An Thịnh trần trị, tiểu nhân rõ ràng mới vừa trăng tròn, chính là hiện tại hắn trên người lại chắt vào vài căn đáng sợ ngân châm. Nghĩ đến vừa rồi thấy kêu ngân châm chiều dài, Lâm Nhan Nương liền cảm thấy ngực một trận một trận nắm đau. Lúc này An Cẩm Vân cũng canh giữ ở An Thịnh bên người, hắn tuy rằng rất muốn hiện tại liền đi giáo hân thương lang, chính là ở còn không có xác nhận nhi tử thoát ly nguy hiểm thời điểm, hắn làm một chút cũng không dám lơi lỏng. An Cẩm Vân nghĩ đến đây. Lại ngẩn đầu nhìn thoáng qua từ bọn họ trở về, liền không có đem tầm mắt từ nhỏ Nhi tử trên người rời đi Lâm Nhan Nương liếc mắt một cái. Nhan Nương đừng lo lắng, chúng ta thịnh Nhi sẽ không có việc gì. An Cẩm Vân rất muốn hảo hảo an ủi một phen Lâm Nhan Nương, chính là lúc này Lâm Nhan Nương căn bản là không nghĩ có người tới quay rời nàng, tầm mắt khẩn nhìn chầm chầm An Thịnh, liền sợ nàng một cái không lưu ý, hai tử lại sẽ ra chuyện. Nhìn đến Lâm Nhan Nương như thế, An Cẩm Vân cũng không có sinh khí, ngược lại là vô lực thở dài. An cầm vân thủ nhi tử, chính là lâm an nam cùng nói bậy bọn họ có thời gian. Thương lang nguyên bản liền ở an thịnh hô hấp mỏng manh sau liền hối hận, hắn không nên hiện tại trộm nhi tử, nhi tử hiện tại như vậy tiểu, thân mình như vậy nhược, hắn hẳn là. Chờ nhi tử lớn một chút lại trộm. Thương lang giờ phút này ý tưởng, người khác cũng không biết. Nên diện mà đến một đạo lệ phong, thương lang hơi hơi nghiêng người, lập tức né tránh nói bậy một quyền, kết quả lâm an nam lại thừa dịp hắn né tránh nói bậy thời điểm đối với hắn bụng hung hăng đá một chân. Thanh. Lâm An Nam này một chân là dùng đại lực khí hắn không nghĩ tới thương lang thân thủ cư nhiên như vậy hảo. Lâm An Nam thực hoài nghi phía trước ở quân doanh khi, thương lang căn bản là vẫn luôn lưu chữ một tay. Cho nên càng đánh càng tức giận Lâm An Nam này một chân, chính là dùng đại lực khí Thương lang té ngã trên đất sau, sắc mặt khẽ biến, cùng lúc đó, trong phòng Hồ Đại Phu cũng thu hồi an thịnh trên người ngân châm. Hồ Đại Phu, như thế nào? Lâm Nhan Nương ở Hồ Đại Phu thu hồi toàn bộ ngân châm sau. Liền khẩn trương nhìn Hồ Đại Phu, nhi tử mới một tháng, liền bị lớn như vậy tội, hắn kia nho nhỏ thân mình, như thế nào có thể chịu nổi. Tưởng tượng đến vừa rồi An Cẩm Vân ôm an thịnh khi trở về bộ ráng, lâm nhan nương liền cảm thấy có người lấy cây đao này ở hoa nàng tâm. Không có việc gì, người hỏi hắn thời điểm thân mình đều dưỡng hảo, cũng may mắn hắn uy không phải khắc lung tung rối loạn đồ vật. Vừa rồi Hồ Đại Phu cũng là nhéo đem hãn, này may mắn An Cẩm Vân đem hải tử mang về tới kịp thời, nếu là lại vãn nửa ngày. Đến tụt cũng như thế nào, thật đúng là khó mà nói. Nghe Hồ đại phu xác nhận hài tử không có việc gì sau, Lâm Nhan nương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn trên giường bất quá một ngày liền sắc mặt trắng bệnh, ẩn ẩn phiếm thanh Hải tử, yêu thương duỗi tay sờ sờ An Thịnh tay nhỏ. Có lẽ là đã nhận ra mẫu thân hơi thở, An Thịnh nhẹ nhàng dầm gì vài tiếng, Lâm Nhan nương dọa lập tức lùi về tay, liền sợ đánh thức Hải tử. Hôm nay trước đường uyên mãi, dùng điểm nước trong, buổi tối ta lại đến nhìn xem. Hải tử quá tiểu. Dạ dày thực nhược, Hồ đại phu không nói, Lâm Nhan nương lại đau lòng hài tử, cũng không dám tùy tiện uy hắn. Hồ đại phu yên tâm, ta biết nặng nhẹ. Lâm Nhan nương lại đau lòng nhi tử đói khó chịu, chính là cũng sẽ không không coi trọng an Thịnh thân thể. Hồ đại phu một công đạo, nàng liền biết chính mình nên như thế nào chiếu cố đứa nhỏ này. Xác nhận an Thịnh không có việc gì sau, An Cẩm Vân lại nhìn thoáng qua Lâm Nhan nương, Hồ đại phu vào lúc này cũng đã đi ra nhà ở. Nhan nương, ngươi ở trong phòng thủ hài tử, ta đi ra ngoài một chuyến. Lâm Nhan Nương biết An Cẩm Vân co tâm giáo hấn thương lang một đốn, tuy không biết này hai người cuối cùng ai sẽ thắng, nhưng nàng vẫn là nhìn thoáng qua An Cẩm Vân. Đừng đem người đánh chết. Lâm Nhan Nương trong lòng cũng có tâm cấp thương lang cái giáo hấn. Tuy rằng vừa rồi nàng đã nghe thương lang giải thích hắn bất quá là tưởng sống tạm bỡ thịnh trở về làm nhi tử, cũng không phải muốn đối hắn như thế nào. Chính là tuy là như thế, Lâm Nhan Nương vẫn là trong lòng nghẹn hỏa. Nàng không rõ thương lang tâm tư, không rõ hắn vì sao phải trộm chính mình nhi tử. Hắn nếu là tưởng sinh đứa con trai, chỉ cần cùng bọn họ nói, bọn họ nhất định sẽ cho hắn tìm cái tức phụ. Lâm Nhan Nương tưởng không rõ chuyện này, chính là An Cẩm Vân lại có thể đoán được một ít. Này Thương Lang đối nhà mình tức phụ về điểm này tâm tư, hắn lại sao có thể không biết, nghĩ đến đây, An Cẩm Vân đối với Lâm Nhan Nương gật gật đầu sau, lúc này mới xoay người đi tìm Thương Lang. Thương Lang hiện tại đã bị nói bậy cùng Lâm An Nam liên thủ tấu một đốn, ở động thủ trước, Lâm An Nam còn riêng đi tìm Trương Tiểu Xuyên, cầm một ít thuốc sổ. Vừa rồi ở đánh nhau trong quá trình, nói bậy cùng Lâm An Nam hai người liền cho nhau hỗ trợ, cấp thương lang hạ thuốc sổ. Lúc này dược hiệu đã xuất hiện, thương lang chỉ cảm thấy trong bụng khó chịu, nhu cầu cấp bách phương tiện. Chính là liền ở thương lang chuẩn bị trộm chạy tới phương tiện thời điểm, An Cẩm Vân lại đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Ngươi vì sao phải trộm đi thịnh nhi, ngươi thật khi ta không dám giết ngươi sao? An Cẩm Vân cả người phát ra ra nùng liệt sắc ý, giờ này khắc này, hắn là thật sự muốn giết thương lang. Thương lang nguyên bản ở nói bậy cùng Lâm An Nam đối hắn động thủ thời điểm không có đánh trả chỉ là tranh nẽ, đứng ở cùng An Cẩm Vân rằng co, tuy rằng cũng không nhất định sẽ thua, chính là hắn trải qua lâu như vậy ở quân doanh nhà tử, cũng biết chính mình sai rồi. Chính là, ta chỉ là tưởng đem hắn ôm trở về làm nhi tử. Thương lang nói chưa dứt lời, hắn như vậy vừa nói, An Cẩm Vân lập tức hận ngứa răng phía trước nhớ thương hắn tức phụ, hiện tại lại nhớ thương con của hắn. Người muốn nhi tử, chính mình sinh ra được hảo. Vì cái gì muốn trộm ta nhi tử?" An Cẩm Vân càng nghĩ càng sinh khí, huy quyền bay thẳng đến Thương Lang mặt ném tới. Thương Lang biết là chính mình chọc An Cẩm Vân không vui, chính là hắn thật sự chỉ là muốn một cái nhi tử, một cái lâm nhan nương sinh nhi tử. Thương Lang bụng rất đau, nếu là không có cái này liên lụy, hắn muốn cùng An Cẩm Vân đánh cái ngang tay, hoặc là tháng An Cẩm Vân đều có khả năng, chính là hiện tại bụng lại đau, hắn căn bản là không có nhiều ít tâm tư cùng An Cẩm Vân đánh nhau. An Cẩm Vân phát hiện Thương Lang không khỏe. Tuy rằng biết lúc này thừa dịp Thương Lang không khỏe xuống tay không phải quân tử việc làm, nhưng hắn vẫn là hung hăng cho Thương Lang một chân. Thương Lang thừa dịp bị An Cẩm Vân đá một chân thời điểm, mượn cơ hội một cái nghiêng người, chạy tới góc tường chỗ, ở An Cẩm Vân còn không có truy lại đây khi, lập tức trèo tường, trốn ra hang hổ viện. Nhìn Thương Lang chạy trốn, An Cẩm Vân hừ lạnh một tiếng. Hôm nay tạm thời liền buông tha Thương Lang, nếu không phải xem hắn thật là có năng lực, hắn nhất định giết hắn. Phòng trong Lâm Nhan Nương cũng không biết ngoài phòng An Cẩm Vân thật sự đối thương lang động sát tâm, ở ngoài phòng hai người còn đánh khó xá khó phân thời điểm, Lâm Nhan Nương liền đem ánh mắt toàn bộ rừng ở An Thịnh trên người. Bởi vì muốn chiếu cô An Hạ, này một tháng qua, Lâm Nhan Nương hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không coi trọng An Thịnh. Đương nhiên, đây là cùng An Hạ so, rốt cuộc Lâm Nhan Nương muốn nhiều đau lòng An Hạ một ít. Chính là đã trải qua lần này sự tình, Lâm Nhan Nương là thật sự sợ hãi, nhìn vừa mới mở mắt ra An Thịnh Hắn trong ánh mắt còn thực thuần úy, căn bản là không biết hắn thiếu chút nữa liền vứt bỏ tánh mạng. Thịnh nhi, nương về sau nhất định hảo hảo chiếu cấu ngươi. Nguyên bản trải qua này một tháng dưỡng dục, mới sinh ra so an thịnh muốn gầy chút an hạ rốt cuộc đuổi theo an thịnh thể trọng, chính là trải qua ngày này, Lâm Nhan Nương lại cảm thấy an thịnh so an hạ gầy. Bởi vì hồ đại phu công đạo Hải tử tỉnh chỉ có thể uy đi điểm nước trong, Lâm Nhan Nương liền thật cẩn thận ôm an thịnh uy thủy. Nguyên bản trở lại quen thuộc thu còn tưởng rằng có thể ăn no an thịnh ở lâm nhan nương vì hắn uống lên đệ nhất khẩu nước trong sau liền có chút bất mãn dầm gì. Tuy đau lòng nhi tử, chính là lâm nhan nương rốt cuộc vẫn là nhịn xuống không có uy hắn sữa. Ngoan bảo, chờ ngươi đã khỏe, nương nhất định uy no ngươi. Nhìn nhi tử đen như mực trong mắt, lâm nhan nương trong mắt nổi lên nước mắt, nghĩ đợi lát nữa còn muốn đi đem đặt ở như nương nơi đó an hạ ôm trở về, tầm mắt không khỏi mềm nhẹ vài phần. An cẩm vân ném tử sự tình tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, Chính là Biên Thành vẫn là có người đã biết chuyện này Tuy rằng An Cẩm Vân động tác thực mau Ngày hôm sau liền tìm trở về Nhi Tử Chính là mọi người còn là phi thường kỳ quái Đây là ai trộm con hắn An Cẩm Vân tự nhiên sẽ không nói cho mọi người Là thương lang mơ ước hắn tức phụ đã lâu Cho nên mới sẽ trộm đi con hắn Chuẩn bị trở thành chính mình Nhi Tử Dưỡng Cho nên cuối cùng An Cẩm Vân liền lựa chọn Không đề cập tới chuyện này Rốt cuộc hắn chưa bao giờ thừa nhận quá Con hắn bị trộm sự tình Thương lang ngày hôm sau lại biến mất ngày Kết quả trở về thời điểm đem kia chỉ huy An Thịnh hai đốn mẫu lang mang theo lại đây, cùng nhau mang lại đây còn có mẫu lang hai chỉ tiểu lang. Tuy rằng thương lang ý tứ là này mẫu tử tam thất lang đưa cho An Thịnh, chính là An Cẩm Vân đối hắn như cũ không có cái sắc mặt tốt. Mọi người ở đây nghị luận An Cẩm Vân Nhi tử bị trộm chuyện này thời điểm, long nạo lại đột nhiên thu được kinh thành gửi thư. Thánh thượng bệnh nặng Lâm Nhan Nương nhìn sắc mặt không tốt An Cẩm Vân, mới vừa ăn no An Thịnh thỏa mãn đánh cái no cách. Rồi sau đó bị Lâm Nhan Nương phong tới An Hạ bên cạnh. An Thịnh trở về vào lúc ban đêm liền khôi phục lại đây, chính là Lâm Nhan Nương vẫn là ở ngày hôm sau buổi sáng mới uy hắn mãi. Phản phất là bị lăn lộn một lần qua đi An Thịnh nhóc con dài quá trí nhớ giống nhau, mà sau mấy ngày mặc kệ Lâm Nhan Nương như thế nào ngăn lại, hắn ăn nó căng, đều không muốn bung ra cái miệng nhỏ. An Cẩm Vân Nguyên bản thật sự chỉ là nghe xong tin tức tới nói cho Lâm Nhan Nương, chính là lại không có nghĩ đến sẽ vừa vận động phải Lâm Nhan Nương uy hải tử. Lâm Nhan Nương đem quần áo của mình hệ hảo, vừa nhấc đầu liền thấy An Cẩm Vân dùng vội vàng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng xem, Lâm Nhan Nương cởi đối An Cẩm Vân với tay, An Cẩm Vân lập tức lòng tràn đầy vui mừng bước nhanh chiều nàng đi tới. Chờ An Cẩm Vân đem Lâm Nhan Nương ôm vào trong lực sau, hắn lúc này mới đem cằm gác ở Lâm Nhan Nương trên vai nói: "Ân, hôm nay vừa lấy được tin tức, thánh thượng bệnh nặng, tuyên đại ca trở về. Kia chúng ta là lưu lại nơi này vẫn là đi theo đại ca đi kinh thành?" An Cẩm Vân đã sớm cùng Lâm Nhan Nương nói qua. Chờ nàng ra ở cứ sau, liền sẽ an bài hồi hoảng khẩu thôn sự tình, chính là lại không có nghĩ đến Kinh Thành sẽ ở xẻ ra chuyện. Hiện tại nghe xong An Cẩm Vân nói, Lâm Nhan Nương cũng cho rằng An Cẩm Vân sẽ đi theo Long Ngạo trở về, chính là lại không có nghĩ đến, An Cẩm Vân lại mở miệng nói, tạm thời không cần trở về. Ấn. Lâm Nhan Nương thập phần khó hiểu, phía trước An Cẩm Vân chính là không ngừng một lần cùng nàng lộ ra quá về sau khả năng muốn đi Kinh Thành trợ giúp đại ca sự tình, hiện tại, như thế nào lại nói không quay về. Nhìn Lâm Nhan Nương khó hiểu bộ dáng, An Cẩm Vân bàn tay to cũng không thành thật lên. Lâm Nhan Nương tự nhiên đã nhận ra An Cẩm Vân động tác, trong lòng có chút é e lệ đồng thời, ngoài miệng cũng không quên nói, sự tình còn chưa nói xong đâu, húng chi, bọn nhỏ còn ở. Chính là Lâm Nhan Nương mới vừa nói xong, cái miệng nhỏ đã bị An Cẩm Vân lấp kín, có nói cái gì, đợi lát nữa trên giường lại nói. chương 138 Cẩm Vân thế nhưng như thế vội vàng. Chính phòng. An Hạ cùng An Thịnh hai cái tiểu bảo bối cũng không biết cha mẹ đi nơi nào, cũng không biết bọn họ đi làm cái gì. Chờ An Cẩm Vân chưa đã thèm ôm toàn thân vô lực Lâm Nhan Nương khi trở về, hai người bọn họ đang ngủ ngon lành. An Cẩm Vân rất muốn lại đến một lần, chính là Lâm Nhan Nương thật sự quá mệt mỏi, lại sợ hại đánh thức hải tử, cường ngạnh cự tuyệt An Cẩm Vân. An Cẩm Vân biết Lâm Nhan Nương vì sao cự tuyệt chính mình, vì thế hắn sắp ngủ trước, hung hăng thiết liếc mắt một cái bị Lâm Nhan Nương vòng ở trong ngực hai đứa nhỏ. Ngày mai hắn liền lộng Trương Tiểu Dường trở về, thật là vướng bận. Tưởng xong như thế nào đem hai cái vướng bận hải tử lộng đi rồi, An Cẩm Vân còn có chút không thỏa mãn ôm sắt Lâm Nhan Nương. Ngày mai, ngày mai nhất định phải ăn no. Lâm Nhan Nương cũng không biết An Cẩm Vân trong lòng nhớ thương chuyện này, nhớ thương một đêm, ngày hôm sau nàng buổi sáng tỉnh lại không nhìn thấy An Cẩm Vân cũng không để ý, bởi vì thời tiết chậm rãi biến lãnh, nàng đi tìm Như Nương, nói trở về sự tình. Đường tỉ, hôm qua bác Nguyên cùng ta nói nói hắn tạm thời không đi theo trở về. Ngày hôm qua Lý Bác Nguyên cũng cùng Như Nương nói long ngạo phải về kinh thành sự tỉnh bọn họ ra tới lâu như vậy, Như Nương cũng nhớ thương trong nhà, Lý Bác Nguyên khiến cho nàng mang theo hài tử trước theo chân bọn họ trở về. Nghe Như Nương như vậy vừa nói, Lâm Nhan Nương mới nhớ tới ngày hôm qua An Cẩm Vân đều không có nói cho nàng, bọn họ rốt cuộc muốn hay không trở về. Nghĩ đến đây, Nhan Nương mở miệng nói, ngươi tỷ phu ý tứ giống như cũng là nói tạm thời không cần trở về, ta cũng không tế hỏi. Bác Nguyên như thế nào cùng người nói. Lâm Nhan nương nói chính mình không thế hỏi, như nương cũng không hảo truy nguyên hỏi nàng vì cái gì không hỏi, nghe xong Lâm Nhan nương nói, như nương lúc này mới cười nói, nói là tỷ phu làm hắn ở chỗ này học hỏi kinh nghiệm, sang năm hảo hảo ôn thư, năm sau đi tham gia khoa khảo. Như nương trong lòng minh bạch đây là tỷ phu đề bạt Lý Bác Nguyên, Lý Bác Nguyên tuy rằng có cái tú tài thân phận, chính là vẫn là không đủ, mấy năm nay hắn lịch duyệt nhiều, hơn nữa An Cẩm Vân cố tình chỉ đạo, muốn năm sau lấy được hảo thành tích cũng không khó. Lâm Nhan Nương cũng nghe ra Như Nương ý tứ trong lời nói về chuyện này, An Cẩm Vân không nói Lâm Nhan Nương cũng sẽ không hỏi hắn rốt cuộc có cái gì an bài. Bất quá, nếu Lý Bác Nguyên tạm thời không quay về, liền Như Nương một người đi về trước, hảo sao? Chờ Lâm Nhan Nương đem lời nói vừa nói Như Nương cũng thay đổi biểu tình. Các nàng tới lâu như vậy, người trong nhà người khẳng định tưởng bọn họ, húng chi. Mấy ngày nay tới giờ, Như Nương chính là thấy nhiều bên ngoài muốn gả vào tòa nhà này nữ nhân. Nhà nàng Lý bác Nguyên lớn lên đẹp, lại có công danh trong người, khẳng định không thiếu bị nhớ thương. Như nương như vậy suy đoán, tự nhiên cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Mỗi lần nàng nhìn thấy những cái đó phu nhân, sẽ có người trực tiếp rõ hỏi loại chuyện này. Nhìn như nương thần sắc sau khi biến hóa, lâm nhan nương lúc này mới nói tiếp, thiến thiến cũng lớn, ngươi thật không suy xét tái sinh một cái. Tuy rằng như nương sinh thiến thiến cái này, nữ nhi thời điểm trong nhà đều thật cao hứng, chính là rốt cuộc thiến thiến là cái nữ nhi. Về sau là phải gả đi ra ngoài, mặc kệ là vì về sau chính mình địa vị vẫn là khác, Như Nương đều hẳn là tái sinh một cái nhi tử. Lâm Nhan Nương như vậy tưởng, tự nhiên là vì Như Nương suy nghĩ, không phải nàng không thích nữ nhi, ngược lại, Lâm Nhan Nương thực thích nữ nhi, chính là ở hoảng khẩu thôn, nếu là sinh không ra đứa con trai, khẳng định sẽ bị người chê cười. Cái này Như Nương cũng không nghĩ tới Lâm Nhan Nương sẽ hỏi như vậy, bất quá nàng vẫn là lược làm suy tư sau trả lời nói, là muốn tái sinh một cái. Ta bà bà tuy rằng thích thiến thiến, chính là nàng cũng nói hy vọng ta có thể tái sinh đứa con trai. Như nương có tái sinh một cái hài tử ý tưởng sau, liền bắt đầu cân nhắc chuyện này. Nếu là mang theo hải tử hồi hoảng cầu thôn, cũng không biết có thể hay không an toàn. Bởi vì trong lòng nhớ thương sự tình, cho nên như nương cũng liền không có phát hiện Lâm nhan nương là khi nào rời đi. Rời đi như nương sân, lầm nhan nương mang theo khinh ca hướng hang hổ viện đi, mới vừa đi đến sân cửa. Liền nghe thấy được An Hạo cùng An Mân vui sướng vui đùa ở Mỹ Thanh. "Chuyện gì các ngươi như vậy vui vẻ?" Lâm Nhan nương đi vào sân đồng thời mở miệng nói như vậy một câu. Kết quả nàng vừa dứt lời, liền thấy An Cẩm Vân mang theo An Hạo cùng An Mân hai cái nhi tử ở trong sân trên đất chống trà lao tiểu giường gỗ. "Này." Lâm Nhan nương có chút không biết như thế nào mở miệng nhìn trước mặt tiểu giường gỗ. "An Cẩm Vân đây là từ nơi nào làm ra?" "Nương, nương, bọn đệ đệ cùng ta còn có ca ca giống nhau, cũng có tiểu giường gỗ." An Mân vừa thấy đến Lâm Nhan Nương nhìn chầm chầm tiểu giường gỗ xem, lập tức tung ta tung tăng đem câu này nói ra tới. Hắn cùng đại ca khi còn nhỏ cũng ngủ ở tiểu giường hắn cùng đại ca tiểu dường, có thể so cái này làm nhiều. An Mân trong lòng đắc ý, chính là những lời này hắn lại không có tính toán nói cho người khác ý tứ. Chính là hắn không nghĩ tới, hắn lời nói vừa ra, Lâm Nhan Nương liền nghi hoặc nhìn về phía An Cẩm Vân, hiện tại lộng cái này làm gì. Lâm Nhan Nương thật sự khó hiểu An Cẩm Vân đây là làm sao vậy. Bởi vì trong nhà có Trương An Hạo cùng An Mân khi còn nhỏ ngủ tiểu giường, cho nên Lâm Nhan nương căn bản liền không có tính toán ở biên thành lại đánh Trương tiểu Dường. Tuy rằng nói, bọn họ muốn lộng Trương tiểu Dường, thật sự thực dễ dàng, chính là, này thật sự không cần thiết. An Cẩm Vân vừa thấy Lâm Nhan nương biểu tình liền minh bạch nàng ý tứ, nàng là tưởng bất việc, chính là An Cẩm Vân lại cảm thấy hai tiểu hài tử vướng bận. Bọn nhỏ lớn, tổng phải có Trương tiểu Dường. An Cẩm Vân này lý do nói đường hoàng, hai đứa nhỏ bất quá đều mới hơn 1 tháng. Trên rừng đất địa phương lại đại, sao có thể sẽ không có bọn họ địa phương? Ngươi làm cái này tốn nhiều sự, chờ mấy ngày nữa trời lạnh, hài tử vẫn là muốn đi theo chúng ta ngủ. Lâm Nhan Nương nói xong này một câu liền cất bước hướng trong đi đến xem hài tử. Chờ Lâm Nhan Nương rời đi, An Cẩm Vân mới nhìn thoáng qua Lâm Nhan Nương bóng dáng hắn đương nhiên biết lại quá chút thời gian thiên liền lạnh, chính là hiện tại, thiên không phải còn không có lạnh không? Lâm Nhan Nương vẫn luôn cho rằng An Cẩm Vân quấn lấy đức tử một ngày thời gian làm trương giường gỗ ra tới thật là vì hai đứa nhỏ buổi tối ngủ thoải mái. Chính là thằng đến buổi tối An Cẩm Vân đem hai đứa nhỏ hống ngủ sau ôm đến trên cái giường nhỏ, theo sau hướng tới chính mình bay nhanh áp lại đây thời điểm, nàng mới biết được, nàng tưởng sai rồi. Bởi vì hai đứa nhỏ đều bị phóng tới tiểu trên giường gỗ, An Cẩm Vân không bao giờ dùng bận tâm hai đứa nhỏ đem Lâm Nhan Nương vòng ở trong ngực trong ngoài ăn một lần sau. Lúc này mới cảm thấy mị mãn ôm Lâm Nhan Nương eo nhỏ cùng nàng nói chuyện. Hôm nay đi tìm Như Nương. An Cẩm Vân vươn tay ở Lâm Nhan Nương phía sau lưng dao động, Lâm Nhan Nương hiện tại toàn thân không có một tia sức lực, căn bản liền không nghĩ phản ứng An Cẩm Vân. An Cẩm Vân cũng biết vừa rồi là thật sự đem Lâm Nhan Nương mệt tới rồi, hắn đau lòng hôn hôn Lâm Nhan Nương phát đỉnh, lúc này mới nói tiếp, nàng khẳng định cùng ngươi nói ta làm bác Nguyên lưu lại sự tình đi. Nói, Lâm Nhan Nương nguyên bản thật sự là không nghĩ phản ứng An Cẩm Vân. Thật sự không nghĩ tới, An Cẩm Vân cư nhiên sẽ như vậy đối nàng. Nàng đều xin tha, chính là hắn vẫn là không buông tha chính mình. Phát giác Lâm Nhan Nương ngữ khí không tốt, An Cẩm Vân lấy lòng ôm sát Lâm Nhan Nương eo nhỏ, lúc này mới mở miệng nói, tạo ý tứ là làm như nương bồi bác nguyên cùng nhau lưu lại, sang năm mùa thu lại trở về. Lâm Nhan Nương biết An Cẩm Vân như vậy an bài, tất nhiên có hắn chủ ý, nàng mệnh không nghĩ hỏi nhiều, chính là tưởng tượng đến tối hôm qua An Cẩm Vân chưa nói xong nói, nàng liền một trận phát cáo Người hôm qua nói tạm thời không cần trở về, là có ý tứ gì? Lâm Nhan Nương chính là nhớ rõ chuyện này, hôm nay như Nương hỏi thời điểm, nàng thiếu chút nữa liền nói là An Cẩm Vân nói. An Cẩm Vân biết Lâm Nhan Nương hiện tại tâm tình không tốt, hắn cố ý hướng nàng, kia chuyện này cũng liền không có tất yếu gạt nàng. Thánh thượng bệnh nặng, ở đất phong các vị vương gia phải về kinh thành đi, chính là chúng ta đại ca lại không phải ở hắn đất phong thượng, lại nói, người ở bên ngoài trong mắt, đại ca thân mình như vậy nhược, hắn nhất định phải chậm rãi lên đường. An Cẩm Vân nói như vậy, Lâm Nhan Nương cũng cảm thấy hắn nói có đạo lý, chính là Lâm Nhan Nương cảm thấy, này khẳng định không phải chính yếu nguyên nhân. Tựa như lúc trước Long Ngạo sẽ trở thành bên này thành quân doanh chủ tướng khi giống nhau, hắn bên ngoài thượng là tới đoạt binh quyền, chính là hắn lại là tới tìm đại phu trị thân thể. Hiện giờ hắn không biết bị hạ huyền riêng dùng biện pháp gì, đã điều trị hảo thân mình, chính là bên ngoài người, lại là không biết. Như vậy một cái ốm yếu vương ra, Lâm Nhan Nương tưởng. Long Ngạo hiện tại khẳng định sẽ không liền như vậy trực tiếp trở về, nhất định phải làm một phen Nguy Trang. Chính là Long nạo ở trong phủ còn không có tưởng hảo như thế nào Nguy Trang chính mình mới có thể càng hoàn mỹ, một phong đến từ biên tái chiến thư, liền đánh vỡ bọn họ mọi người kế hoạch. chương 139 có thể làm cùng ác độc kế hoạch. Thu được chiến thư ngày đó, An Cẩm Vân đang ở hang hổ viện chủ viện thư phòng giáo An Hảo cùng An Mân đọc sách, một thiên văn chương còn không có nói xong, nói bậy liền vội vàng vội vội vọt vào hang hổ viện thư phòng. Ngày thường có thể tới hang hổ viện người tuy rằng so có thể tiến long đàm viện người nhiều chút, chính là cũng không phải người nào đều có thể tiến, đặc biệt, vẫn là thư phòng này trọng địa Vừa rồi nghe thấy tiếng bước chân, An Cẩm Vân không có mở miệng, cố ý nhìn hai đứa nhỏ, phát hiện hai đứa nhỏ đều không có thất thần sau, thập phần vừa lòng. Nói bậy tiến thư phòng, nhìn An Cẩm Vân liếc mắt một cái, lập tức đem trong tay chiến thư đưa đến An Cẩm Vân trong tay, theo sau liền viết liếc mắt một cái ngồi ở An Cẩm Vân đối diện An Hạo cùng An Mân. An Hảo cùng An Mân hiện giờ cũng là đại hải tử, nói bậy một ánh mắt, bọn họ liền biết hồ thúc thúc cùng cha có chuyện quan trọng muốn nói, bọn họ vừa mới chuẩn bị hạ ghế nâng đi ra khỏi đi, lại nghe thầy An Cẩm Vân mở miệng gọi bọn họ lưu lại. Các ngươi hiện giờ cũng lớn, vừa lúc lưu lại nghe một chút. Nói bậy nghe thấy An Cẩm Vân mở miệng đem An Hảo cùng An Mân lưu lại, ánh mắt trật lué, vẫn chưa nói thêm cái gì. Ở hắn xem ra, này hai đứa nhỏ, về sau khẳng định sẽ có một cái quý trọng thân phận, hiện tại biết chút những việc này cũng không phải chuyện xấu. Nói bậy không nói nhiều cái gì, chính là An Hạo cùng An Mân lại cao hứng hỏng rồi. Đây là cha lần đầu tiên ở có đại sự nói thời điểm, cho phép bọn họ lưu lại. An Hạo cùng An Mân hai người bốn con mắt khát vọng nhìn về phía nói bậy, chờ hắn mở miệng. Nói bậy cũng không làm hai đứa nhỏ thất vọng, biết bọn họ là muốn biết là đã xảy ra sự tình gì, cũng không có gạt, đem sở hữu sự tình đều nói ra. Tướng quân, hôm nay sáng sớm ta quân liền thu được biên tái chiến thư. Xưng ba ngày sau muốn cùng ta quân quyết một tháng bại. Đối với biên tái lần này sự tình, nói bậy nhiều ít biết chút chi tiết, hiện giờ dân tộc Khương đã sẽ không lại có cùng bọn họ đối thượng tâm tư, chính là mặt khác hai tộc liền khó nói. Đặc biệt là lần trước Thác Bạt Vân mang đến tin tức, bọn họ hai tộc liên hôn, hiện tại càng là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ở quân doanh thời điểm, nói bậy bọn người là Xưng Hô An Cẩm Vân tướng quân, hiện tại, nghe được cha bị hồ thúc thúc Xưng là tướng quân, An Hạo cùng An Mân đôi mắt tỏa sáng nhìn An Cẩm Vân truyền buồn quân lệnh, quân doanh sở hữu binh sĩ hôm nay chuẩn bị, bổ tạm chấp nhận sợ bọn họ không tới, nếu tới, vậy đem mệnh lưu lại. Vừa mới còn vẻ mặt ôn nhuận dạ dỗ hai đứa nhỏ Văn Chương An Cẩm Vân, lúc này đã biến thành cái kia tắm máu xa trường An tướng quân. Nói bậy nghe được An Cẩm Vân nói, lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, được rồi cái tiêu chuẩn quân lễ, lập tức xoay người rời đi, chuẩn bị đi quân doanh thông báo An Cẩm Vân mệnh lệnh. Từ từ, bổn đem cùng ngươi cùng đi. An Cẩm Vân lời này rơi xuống, Nói bậy lập tức xoay người kinh ngạc nhìn hắn một cái. An Cẩm Vân cũng mặc kệ nói bậy này liếc mắt một cái rốt cuộc là có ý tứ gì, hắn đi đến An Hạo cùng An Mân bên người, sờ sờ bọn họ chán, cha đi quân doanh rất địch, các ngươi ở nhà ôn tập công khóa, hiếu thuận mẫu thân, chiếu cố ấu đệ, biết hay không. Nhi tử chắc chắn nhớ kỹ cha dạy bảo. An Hạo cùng An Mân chăm miệng một lời ứng An Cẩm Vân một tiếng, theo sau liền thấy bọn họ cha theo sát hổ thúc thúc rời đi. Rất xa tựa hồ còn nghe thấy làm tiểu cứu cứu cũng chạy nhanh đi quân doanh. An Hạo xoay người nhìn bên người đệ đệ liếc mắt một cái, nghĩ đến vừa rồi tra lời nói, thân là trường huynh, hắn mở miệng nói, nhị đệ, chúng ta đi tìm mẫu thân đi. Lâm Nhan Nương biết An Cẩm Vân lại muốn đi quân doanh là nhìn đến khinh Ca trộm ở thu thập tay mải, vừa hỏi mới biết được, đây là cấp nói bậy chuẩn bị. khinh Ca cũng không nghĩ tới Lâm Nhan Nương sẽ đột nhiên tới nàng nơi này. khinh Ca tuy rằng bởi vì muốn hầu hạ Lâm Nhan Nương, ở tại hang hổ trong viện Chính là Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân đều không thích bên người có người, cho nên khinh ca ở tại chủ viện bên tiểu viện tử. Cái này trong viện chỉ có khinh ca một người ở, đương nhiên, gần nhất nói bậy buổi tối nhưng không có thiếu hướng nơi này chạy. Hiện tại nhìn đến Lâm Nhan Nương, khinh ca khuôn mặt xẹt qua một tia con bách, rồi sau đó ra vẻ chấn định nhìn về phía Lâm Nhan Nương, phu nhân như thế nào tới. Lâm Nhan Nương từ nhận thức khinh ca bắt đầu, liền cảm thấy khinh ca tính tình quá lánh, húng chi nàng còn chính mắt gặp qua nói bậy bị nàng cự tuyệt hiện tại nhìn nàng như vậy bộ ráng, ngược lại cảm thấy hết sức buồn cười. Ta nếu là không tới, còn không chừng ngày nào đó biết tâm tư của người đâu. khinh ca tuy rằng vẫn luôn tự xưng nô tỳ chính là lâm nhan nương lại chưa từng lấy nàng thật sự đương nô tài đối đãi An Cẩm Vân sau lại cùng nàng nói qua, khinh ca đều là khi còn bé bị Long Ngạo mua trở về người, chuyên môn huấn luyện ra vì hắn làm việc, khinh ca xem như tương đối xuất sắc một đám, nếu không phải bởi vì bị bại lộ, trên mặt để lại vết sẹo hắn khẳng định còn sẽ an bài nàng đi ra ngoài. Hiện tại phát hiện khinh ca tâm tư, húng chi mấy năm nay Hồ Đại Phu vẫn luôn lải nhải làm nói bậy cưới vợ sự tình, Lâm Nhan Nương liền muốn hỏi rõ ràng khinh ca tâm tư. Hiện giờ bị ta phát hiện, ngươi cũng không cần che che giấu giấu ngượng ngủng, ngươi nếu là thật sự tiếp thu nói bậy, ta đây liền cùng Hồ Đại Phu đề đề, làm hắn chuẩn bị sinh lễ, chờ chiến sự vội xong, liền cho ngươi cùng nói bậy làm việc hôn nhân. Lâm Nhan Nương lời này nói trực tiếp, Cũng là vì nàng biết khinh ca không phải cái ngượng ngủng xoắn xít tính tình, tuy rằng không biết nói bậy là như thế nào đem khinh ca thu phục chính là lâm nhan nương vẫn là muốn nhìn đến bọn họ có thể có cái hảo kết cục Khinh ca ngay từ đầu cũng không phải đối nói bậy không hảo cảm, chỉ là nàng cảm thấy chính mình dung mạo hủy hoại, không xứng với nói bậy. Chính là này một năm tới, nói bậy trên nàng chiến khẩn, mỗi ngày buổi tối chuồn em đến nàng trong phòng tới, trừ bỏ cuối cùng một bước, bọn họ không sai biệt lắm đem nên làm cùng không thể làm đều làm. Lâm Nhan Nương nhìn lên khinh ca nghiêm túc tự hỏi bộ dáng, liền biết việc này 8 phần có thể được việc. Hành, vậy phiền thoái phu nhân. khinh ca cũng là cái sàng khoái, từ nàng tận mắt nhìn thấy dung mạo bình thường, hơn nữa trên mặt còn có một đạo vết xẻo anh nương gả cho thác bạc vân, nàng liền nghị thông suốt. Nói bậy không phải thác bạc vân, không có như vậy cao thân phận, nàng cùng lắm thì về sau gả cho nói bậy, thiếu ra cửa, thì tốt rồi. Nghe được khinh ca đáp ứng, Lâm Nhan Nương lúc này mới cười ra tiếng. Người thu nhiều như vậy quần áo đều là cho nói bậy. Lâm Nhan Nương cười qua đi, mới nhớ tới hỏi khinh ca nhiều như vậy quần áo có phải hay không đều cấp nói bậy chuẩn bị. Khinh ca tự nhiên ngượng ngùng nói này đó quần áo chỉ có mặt trên hai kiện là tân phía dưới đều là nói bậy ngày thường đặt ở nàng nơi này. Là, hắn lúc này đi đánh giặc, còn không biết muốn cái gì thời điểm trở về. Khinh ca cũng chính là thuận miệng vừa nói, nàng cũng không biết Lâm Nhan Nương không biết, chính là khinh ca này vừa nói xong, Lâm Nhan Nương liền ngây ngẩn cả người. Đánh giặc. Lâm Nhan Nương nghe thế hai chữ, trong đầu lập tức liền nghĩ tới biên tái. khinh ca khó hiểu ngừng đầu, nhìn đến Lâm Nhan Nương vẻ mặt mờ mịt sau, lúc này mới giải thích nói, vừa rồi ta đi ra ngoài nghe thấy nói biên tái lại đã phát chiến thư tới, nói bậy vội vã đi quân doanh, cũng không cùng ta nói. Nhìn Lâm Nhan Nương biểu tình, khinh ca liền biết nhị ra khẳng định cũng không có cùng phu nhân nói, nàng nói như vậy, tự nhiên cũng là không nghĩ Lâm Nhan Nương sinh khí. Lâm Nhan Nương tự nhiên sẽ không như vậy chơi tiểu tính tình. Biết biên tái lại xảy ra chuyện sau, cũng chỉ là lo lắng một chút, thẳng đến An Hạo cùng An Mân ở chủ viện không tìm được nàng, chạy đến bên này đem nàng kéo về chủ viện sau, nàng mới đi theo hai đứa nhỏ trở về chủ viện. Các ngươi cha liền như vậy liền đi. Lâm Nhan nương ôm An Hạ, nhẹ nhàng dong đường, An Hạ mới vừa tỉnh ngủ, bị Lâm Nhan nương như vậy nhõng lên, liền ha ha ha nở nụ cười. An Hạo cùng An Mân thấy đệ đệ cười, hai người cũng liệt khai khoẻ miệng. Hồi nương nói, cha rể dỗ ta cùng nhị đệ ở nhà dụng công đọc sách. Chiếu cố bọn đệ đệ còn có hiếu kính ngươi. An Hạo thân là trưởng huynh, tự nhiên đem Lâm Nhan nương vấn đề trả lời. Trả lời xong Lâm Nhan nương nói, An hạo mới dối đầu nhìn về phía An Hạ cùng An Thịnh, nhìn đến hai cái đệ đệ đều mở mắt ra nhìn bọn họ, hắn lúc này mới vui mừng cẩn thận đem An Thịnh bế lên tới. Nương, tứ đệ lại béo. Đừng nhìn An Hạo tiểu, chính là mấy ngày nay tới giờ, hắn ôm hai cái tiểu nhân tư thế nhưng thật ra ra dáng ra hình. Lâm Nhan nương xem An Mân mắt thèm hắn đại ca ôm An Thịnh liền đem An Hạ tiểu tâm phong trong lòng ngực hắn. Hai người các ngươi đều cẩn thận chút ôm đệ đệ, các ngươi là ca ca, cần phải không có việc gì nhiều bồi đệ đệ chơi, như vậy bọn họ mới cùng các ngươi thân. Lâm Nhan nương nói xong câu đó sau, quả nhiên thấy An Hạo cùng An Mân ánh mắt đều coi trọng khởi trong lòng ngực hai đứa nhỏ, nàng con môi cười, đột nhiên nhớ tới trước khi đi đều không tới cùng nàng nói một tiếng an cần vân, trong lòng liền có chút sinh khí. Các ngươi tại đây nhìn đệ đệ, nương đi cho các ngươi trà thu thập vài thứ. Nương yên tâm đi thôi. Lâm Nhan Nương nói vừa nói xong, An Mân liền gật gật đầu bảo đảm ôm chặt An Hạ. Hắn trong lòng rõ ràng An Hạ là đại bá nhi tử, chính là Nương nói, cái này ở đệ đệ không lớn lên trước, không thể nói cho hắn. Lâm Nhan Nương vừa lòng sờ sờ An Mân chán, rồi sau đó mới nhìn thoáng qua ổn trọng đại nhi tử, chờ An hạo gật đầu bảo đảm sau, nàng lúc này mới đi cấp An Cẩm Vân thu thập đổ vật. Vừa rồi nàng bị hai đứa nhỏ kéo trở về thời điểm chính là cùng khinh Ca nói làm nàng chờ một lát, khinh Ca sẽ võ. Lâm Nhan đi quân doanh đưa cái đồ vật, Lâm Nhan nương cũng yên tâm. "Huống chi, nếu là nàng một chút đồ vật không cho An Cẩm Vân chuẩn bị, Khinh ca cũng không hảo tìm lý do đi cấp nói bậy tặng đồ." Lâm Nhan nương cấp An Cẩm Vân chuẩn bị tam bộ tắm rửa quần áo, còn có một ít An Cẩm Vân nguyên bản thu hồi tới bình xứ, nàng nghe An Cẩm Vân nói qua, này đó đều là hồ đại phu xứng tốt nhất thuốc viên. Lâm Nhan nương thu thập một cái tay ngải, Khinh ca cũng thu thập hảo tự mình đồ vật tới chủ viện. "Ngươi lần này đi, đem đồ vật giao cho nói bậy sau." Đừng nóng vội trở về, đi dân tộc Khương nhìn xem anh Nương, làm nàng trong khoảng thời gian này cũng đừng hướng ta nơi này, chờ mấy ngày nữa bình tĩnh, ta mang theo bọn nhỏ đi xem nàng. Anh Nương bởi vì cùng Lâm Nhan Nương gần, nguyên bản lâu lâu liền phải tới một chuyến biên thành, hiện giờ biên tái cùng biên thành lại muốn khai chiến, cũng không thể làm anh Nương lại đến. khinh ca minh bạch Lâm Nhan Nương lo lắng, gật đầu đồng ý Lâm Nhan Nương nói sau, liền xoay người rời đi chủ viện. Nhìn khinh ca bóng dáng. An Cẩm Vân nói khinh ca vũ khí là một cái dòi mềm, không biết lần này, nàng có hay không mang theo đi ra ngoài. Lâm Nhan Nương bên này không yên lòng anh Nương làm khinh ca đi xem nàng, anh Nương bên này cũng không yên lòng Lâm Nhan Nương, bởi vì liền ở bên tái, tuy rằng dân tộc Khương hiện giờ cùng mặt khác hai tộc tiếp xúc không nhiều lắm, chính là nàng vẫn là nghe tới rồi một cái nhằm vào An Cẩm Vân đám người ác độc kế hoạch. Thác Bạt Vân gần nhất rất bận, anh Nương trong lòng nhớ thương sự tình, vừa định muốn hay không chính mình một người đi một chuyến biên thành. Kinh ca tới. chương 140 mơ ước An Cẩm Vân nữ nhân. Anh Nương lúc trước xuất giá đến biên tái tới, Thác Bạt Vân liền an bài mấy cái hầu hạ anh Nương người, chính là đi theo anh Nương bên người nhất chi kỷ người, vẫn là lúc trước long ngạo làm An Cẩm Vân an bài cấp anh Nương người. Những người này, tự nhiên nhận thức khinh ca. Nhìn đến khinh ca xuất hiện ở biên tái, trong đó một người lập tức vui mừng đi vào lều lớn hướng anh Nương thông báo. Nguyên bản anh Nương đang ở trong đại chướng do dự muốn như thế nào đem tin tức đưa đến biên thành. Nàng chính là nghe bên người hai người nói, gần nhất thật nhiều nhìn chầm chầm nàng nơi này người, nàng dễ dàng không thể có động tác. Nếu nói nguyên bản ở đoàn khẩu thôn anh nương là một cái cái gì cũng đều không hiểu nông nữ, như vậy hiện tại nàng lại chẳng phải sẽ nghe không rõ những lời này đi tứ. Lúc này vừa nghe người ta nói là khinh ca tới, anh nương cái thứ nhất nghĩ đến, chính là khinh ca là tới đưa tin tức. Cho nên nương khinh ca nói ra lâm nhan nương làm anh nương gần nhất không cần đi biên thành sau, nàng cũng không kinh ngạc. khinh ca Ngươi hôm nay tới vừa lúc, ngươi nếu là không tới, ta hôm nay nói không chừng thật đúng là muốn đi một chuyến biên thành. Anh nương thốt ra lời này xong, đừng nói khinh ca, chính là phụ trách hầu hạ anh nương vài người cũng là không hiểu ra sao. Anh nương gạt chuyện này, tự nhiên là lo lắng tiết lộ đi ra ngoài, chính là khinh ca bất đồng, nàng có thể nhìn ra nàng tỉ nhiều tin cậy khinh ca. Nghĩ đến đây, anh nương mở miệng nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Anh nương giọng nói rơi xuống, Thất Bạt Vân an bài cấp anh nương bốn gã thị nữ tự nhiên lui ra. Chính là An Cẩm Vân để lại cho anh nương hai gã thị nữ Lại đồng thời nhìn về phía khinh Ca khinh Ca bị hai vị này vừa thấy Lập tức cười đối anh nương nói Ngài không cần lo lắng Các nàng hai người cùng khinh Ca đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên Thân thủ không tồi Về sau ngài có tin tức Cứ việc làm các nàng đi đưa liền hảo khinh Ca nguyên bản cũng chỉ là bởi Vì anh nương ánh mắt tùy ý vừa nói Lại không có nghĩ đến nàng vừa nói xong Anh nương liền hối hận ấy nấy nhìn về phía nàng Là ta quên mất các nàng bản lĩnh Nguyên bản còn nghĩ tự mình đi một chuyến biên thành, lại quên mất việc này nguy hiểm. Anh nương nói tới đây, khinh ca tuy rằng còn có điểm mơ hồ, chính là nàng lại nghe tới rồi anh nương cuối cùng mấy chữ. Cái gì nguy hiểm? Khinh ca nguyên bản liền bởi vì ở biệt quốc gần nút quá, đối những việc này, chính là kiêng rẻ khẩn. Anh nương nhìn đến khinh ca như thế khẩn trương, liền lập tức đem chính mình nghe lén đến sự tình nói cho khinh ca. Nguyên bản anh nương cho rằng khinh ca nghe xong ít nhất sẽ sợ hãi một chút, Chính là theo sau liền thấy khinh ca hừ lạnh một tiếng nói, ngài yên tâm, bên này tắc sự tỉnh ta nhất định sẽ kỹ càng tỉ mỉ cấp phu nhân nói nói. Có khinh ca bảo đảm, chính là anh Nương vẫn là không yên tâm, lang là làm an cẩm vần cho nàng hai người chung một người tự mình đưa khinh ca hồi biên thành. khinh ca bởi vì vòng đi quân đội đóng quân địa phương, rồi sau đó quải đi gặp anh Nương, cho nên trở về đã là ngày hôm sau chạm vạn lúc. Lâm Nhan Nương ở biết khinh ca sau khi trở về liên lập tức nghĩ ra đuổi theo hỏi nàng An Cẩm Vân như thế nào, chính là chờ nàng mới vừa đem hai cái tiểu nhi tử thu thập hảo, lại phát hiện tuy rằng khinh ca vừa trở về, chính là nàng đã đi gặp Long lão. Khinh ca đi theo nàng cũng không phải một ngày hai ngày, khinh ca là cái gì tính tình, Lâm Nhan nương cũng biết. Chính là lần này, khinh ca không tới nàng nơi này, đi trước Long đàm viện, này lại làm Lâm Nhan nương đấy lòng bắt đầu cân nhắc hay. Suy nghĩ cẩn thận khinh ca không phải cái sẽ tùy tiện cầm một chuyện nhỏ phiền Long Nạo người. Lâm Nhan nương liền đã có thể đoán được Khinh ca lần này cần nói sự tình, định là một chuyện lớn. Lâm Nhan nương cẩn thận suy nghĩ một phen, vẫn là quyết định an tâm chờ Khinh ca trở về. Chính là này nhất đẳng, lại ước chừng đợi 3 ngày. Ba ngày sau, không chỉ có là Khinh ca đã trở lại, chính là Lâm An Nam cũng đi theo đã trở lại một lần. Lâm Nhan nương nhìn đến Lâm An Nam an toàn trở về, trong lòng tùng khẩu khí đồng thời cũng nghi vấn nói, như thế nào liền các ngươi trở về? Lâm Nhan nương lời này tuy rằng không hỏi rõ ràng, Chính là ở đây ai không rõ ràng lắm. Nàng kỳ thật muốn hỏi vẫn là An Cẩm Vân. Thì, ta là trở về lấy đồ vật. Lâm An Nam trên mặt biểu tình có một kia mất tự nhiên, hắn trong lòng nhớ thương sự tình, ngự khí có chút mất tự nhiên. Kỳ thật, ở Lâm Nhan Nương mở miệng sau, hắn liền sườn mặt nhìn về phía khinh Ca. Việc này khinh Ca cũng biết, nếu hắn không nói, khinh Ca khẳng định cũng sẽ nói cho hắn tỉ, ngược lại có khả năng bởi vì việc này, hắn tỉ hoan trách hắn. Suy nghĩ nhiều như vậy. Đột nhiên Lâm An Nam ngừng đầu, nhìn về phía Lâm Nhan Nương, tỷ, tỷ phu dẫn người đi hạ tộc. Đến nỗi vì cái gì đi, đi làm gì, Lâm An Nam biết một ít, chính là này đó tỷ phu đều nói, nếu nói cho tỷ tỷ, như vậy khẳng định muốn vẫn luôn truy vấn đi xuống. Nói nữa, hắn không phải đều nói cho tỷ tỷ tỷ phu đi hạ tộc sao. Lâm An Nam càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy cái lý, cho nên không đợi Lâm Nhan Nương phát tội, liền trực tiếp chuẩn mất. Nhìn đến Lâm An Nam liền như vậy rời đi. Lâm Nhan Nương trong lòng sinh khí, chính là trên mặt lại không hiện. khinh ca cũng nghe đến một ít nghe đồn, chính là nàng không phải Lâm An Nam, trong lòng giấu không được chuyện, nàng bị Long Ngạo huấn luyện lâu như vậy, lại sao lại ở Lâm Nhan Nương trước mặt lộ ra dấu vết. Lâm Nhan Nương xem Lâm An Nam chạy, khinh ca cũng là một bộ không có gì sự tình muốn nói khỏe miệng, liền quyết định đem việc này áp xuống, chờ An Cẩm Vân trở về lại nói. khinh ca sau khi trở về sẽ không nói chuyện khác, chính là về này chiến sự, lại là có thể nói. Lúc trước biên tái hạ chiến thư rất có ý tứ, một bộ còn cấp An Cẩm Vân bọn họ chuẩn bị thời gian, chính là An Cẩm Vân là ai. Phía trước hắn ở hoảng khẩu thôn ẩn những khi, còn nhìn không ra hắn mưu tính, chính là cũng không đại biểu hắn không có. Đi vào biên thành lâu như vậy, lại bị Long Nạo buộc lập hạ lời thề muốn báo thù sau, liền chậm rãi khôi phục nguyên bản bộ ráng. An Cẩm Vân không phải cái sẽ chờ người khác đánh tới cửa người, cho nên ở hắn trở lại quân doanh phát hiện trong quân đội người đều đã chờ xuất phát sau. Cùng ngày sáng liền mang theo hai vạn binh mã từ dân tộc Khương Ngựa Đường, thẳng bức mặt khác hai tộc. Mặt khác hai tộc không nghĩ tới An Cẩm Vân cư nhiên sẽ làm như vậy, tức giận đồng thời cũng chỉ có thể mang An Cẩm Vân, rồi sau đó nghĩ như thế nào đòi lại một hơi. Nhị ra sai người trộm đi thiêu nhân ra Lương Thảo, nguyên bản mặt khác hai tộc ý tứ chính là thiêu Lương Thảo sau đó cấp nhị ra hạ độc sự tình, chính là lúc này, bọn họ lại bị nhị ra chiếu bọn họ chuẩn bị một phần lợi hại hơn. Kinh ca nói những lời này thời điểm trong mắt có một đạo ánh sáng hiện lên, Lâm Nhan Nương đang ở nghe nàng nói chuyện, nghe nàng giọng nói hết hạ liền ngẩn đầu nhìn về phía khinh ca. kia hắn nhưng có nói cái gì thời điểm trở về? Hiện tại Lâm Nhan Nương lo lắng chính là An Cẩm Vân như thế nào còn không trở lại? Nếu biên tái chính mình sự tình đều không có giải quyết, kia An Cẩm Vân vì cái gì không nhân cơ hội làm cho bọn họ loạn một loạn, vì sao phải đi hạ tộc? Lâm Nhan Nương hỏi nhẹ nhàng, chính là khinh ca lại không biết nên như thế nào trả lời. Lâm Nhan Nương nhìn khinh ca không biết như thế nào trả lời, càng là trực tiếp truy vừa nói, kia an cẩm vân đi hạ tộc rốt cuộc cái gọi là chuyện gì. Nàng nhưng không quên, hạ tộc rốt cuộc có nguy hiểm, lúc trước nàng chính là nghe được một ít. Hùng chi tưởng tượng đến hạ tộc nhân, Lâm Nhan Nương liền sẽ nghĩ đến bọn họ thân phận. Thái y, y hề, vẫn là một đám bởi vì sao. Cung tranh đấu vật hy sinh hậu đại. Phu nhân, nhị ra chỉ là đi hạ tộc tìm người, tìm được rồi, hắn còn muốn đi quân doanh. Kinh ca nói tự nhiên cũng là lời nói thật, nàng lần này đi quân doanh, kỳ thật vẫn là có thu hoạch. Lâm Nhan Nương không rõ, khinh ca liền đem An Cẩm Vân là như thế nào cùng dân tộc Khương Thác Bạt Vân hợp tác, từng bước một như tầm ăn lên mặt khác hai tộc sự tình nói ra. Theo khinh ca càng nói càng nhiều, Lâm Nhan Nương trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng thiện. Phu nhân, người làm sao vậy? khinh ca nguyên bản đang ở nói An Cẩm Vân như thế nào như thế nào lợi hại, đột nhiên phát hiện Lâm Nhan Nương bất động, nàng kinh ngạc ngẩn đầu nhìn hắn một cái. Lâm Nhan Nương bị khinh ca nhìn chầm chầm thật là có chút ngượng ngùng rồi sau đó nàng tiếp theo khinh ca nói nói, không có việc gì, ta chỉ là có chút lo lắng hắn. Lâm Nhan Nương thật là có chút lo lắng, chính là lại không phải lo lắng an cầm vân, mà là liền đã nhiều ngày, liền cảm thấy có chút không thoải mái. Lâm Nhan Nương không nói, khinh ca liền sẽ không lại đi hỏi. khinh ca cho rằng Lâm Nhan Nương gần nhất mấy ngày một người chiếu cố hai đứa nhỏ mệt mỏi, cho nên ngày hôm sau bắt đầu, nàng liền chủ động giúp Lâm Nhan Nương làm tốt nhiều sự tình. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, cũng là nàng sợ hãi Lâm Nhan Nương sẽ lôi kéo nàng đông hỏi một câu, tây hỏi một câu, nàng sẽ nói lỡ miệng. Còn nhớ rõ nàng cùng Lâm An Nam Lâm khi trở về nhị ra nói, hắn đã nhiều ngày liền sẽ xử lý tốt, ngàn vạn không thể ở Lâm Nhan Nương trước mặt nói bậy sự tình. Lâm Nhan Nương cũng không biết khinh ca tâm tư, nàng mấy ngày nay đích xác có chút không thoải mái, có khinh ca chủ động giúp đỡ nàng mang hài tử, nàng cũng thật là thoải mái một ít. Lâm Nhan Nương ở biên thành chờ An Cẩm Vân trở về mà An Cẩm Vân ở quân doanh, cũng thật là gặp một ít phiền thoái. Thác bạt Vân lần trước bồi anh nương tới biên thành sự tình liền mang về biên tái tin tức, vài người đương nhiên cơ hồ thương lượng một đêm, lúc này mới định ra lần này sự tình. Lần này sự tình, bởi vì An Bài Thỏa đáng thật không có xuất hiện quá cái gì đặc biệt sự tình, chứ bỏ. Lâm Nhan Nương cũng không biết An Cẩm Vân bất quá là đi dân tộc Khương mượn cái nói nhi tử, liền cho mượn xong việc, cũng không biết chuyện này hiện giờ cách chính mình càng ngày càng gần. Lâm Nhan Nương mới đầu còn mỗi ngày chờ An Cẩm Vân trở về, chính là một ngày một ngày chờ, An Cẩm Vân vẫn là không có trở về, nàng liền tạm thời buông xuống việc này, quyết định ở nhà cấp bọn nhỏ chuẩn bị năm nay qua mùa đông quần áo. Nguyên bản nếu không phải bởi vì chiến sự, bọn họ lúc này hẳn là đều mau đến hoảng khẩu thôn, hoặc là đi mau, đã tới rồi hoảng khẩu thôn. Mắt thấy chiến sự còn không có kết thúc, Lâm Nhan Nương suy đoán năm nay mùa đông tám phần còn muốn ở biên thành quá, cho nên liền yên lặng bắt đầu chuẩn bị năm nay ăn tết phải dùng đồ vật Hiện tại mua ăn Tết phải dùng đồ vật đích sắc có chút sớm, chính là nàng năm nay muốn nhiều làm tốt vài người quần áo, hơn nữa an hạ cùng an thịnh càng thêm càng biết ma người, lâm nhan nương tinh lực chỉ có thể là tách ra dùng. Mắt thấy thời tiết một ngày so với một ngày lãnh, lâm nhan nương còn ở kinh ngạc như vậy lãnh thời tiết biên tái nên như thế nào đánh ra khi, biên tái đột nhiên chuyển đến tin chiến thắng. An Cẩm Vân lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế thành công đem hai cái tộc đàn bên trong một cái tiêu diệt. Này tiêu diệt một cái tộc đàn sau. An Cẩm Vân ngược lại động tác chấm lên, tựa hồ có một loại kiên nhẫn xem diễn tâm tình. Cũng đúng là lúc này, rời nhà hơn một tháng An Cẩm Vân, đột nhiên đã trở lại. Chẳng qua lần này trở về An Cẩm Vân, không chỉ có chính mình đã trở lại, phía sau, còn nhiều một nữ nhân. Một cái mơ ước An Cẩm Vân nữ nhân. chương 141 tự thỉnh hạ đường trở thành thiếp thất. Lâm Nhan Nương hôm nay đang ở trong phòng khâu vá bọn nhỏ quần áo mùa đông, hiện giờ tuy rằng điều kiện hảo. Chính là Lâm Nhan Nương vẫn là mặc kệ như thế nào đều sẽ kiên trì các bọn nhỏ khâu vá quần áo. Bên này Lâm Nhan Nương trong tay kim chỉ còn chưa kết thúc, liền nghe thấy có người tới báo nói An Cẩm Vân đã trở lại. Lâm Nhan Nương buông trong tay quần áo, kinh hỉ đứng lên, mới vừa hướng tới sân đi rồi vài bước lại lập tức dừng lại đi trong nôi đem An Hạ ôm lên. khinh ca, người ôm thịnh nhi, chúng ta cùng đi ngay An Cẩm Vân. Lâm Nhan Nương trong lòng vui mừng, hôm nay Thái Dương cũng hảo, nàng liền nghĩ mang theo hải tử cùng đi ngay An Cẩm Vân. Nguyên bản đứng ở lâm nhan nương bên người khinh ca vừa nghe nàng lời nói, lập tức gật đầu, là, khinh ca này liền tới. Lâm nhan nương nguyên bản còn nghĩ muốn hay không trang điểm một phen, chính là ngay sau đó nghĩ đến chính mình bất luận cái gì một mặt An Cẩm Vân đều xem qua, cũng liền không hề trí hoãn, bế lên An Hạ liền mang theo từ khinh ca ôm An Thịnh hướng viện ngoại đi. Chờ lâm nhan nương đi vào tòa nhà cửa thời điểm, An Hạo cùng An Mân đã sớm chạy tới, hai người nhìn đến mẫu thân, đều có chút hổ thẹn, bọn họ thế nhưng quên mất mẫu th Một mình chạy tới. Lâm nhan nương chỉ liếc mắt một cái nhìn ra hai đứa nhỏ khác thường, nàng không phải cái nghiêm mẫu, cho nên đương hai đứa nhỏ cùng nàng nhận sai sau, nàng liền lập tức tha thứ hai đứa nhỏ. Nương biết các ngươi là sốt ruột thấy cha, nương không trách các ngươi An hạo cùng an mân đều là hảo hài tử, nghe thấy mẫu thân nói như vậy, cũng sẽ không xem nhẹ chính mình sai lầm. Hai người nghĩ, chờ đợi sẽ không, nhất định phải hảo hảo cùng mẫu thân xin lỗi. Đến nỗi vì sao hiện tại không nói? Bởi vì liền ở vừa rồi. Lâm Nhan Nương nói âm vừa ra, mắt sắc như nương lập tức thấy dao lộ bóng người. Theo một đoàn người ngựa chầm rãi tới gần, Lâm Nhan Nương ánh mắt cũng gắt gao nhìn chầm chầm cưới ngựa, đi tuốt đàng trước mặt An Cẩm Vân. An Cẩm Vân nhìn Lâm Nhan Nương ôm hài tử đứng ở cửa, trong mắt hiện lên một mặt đau lòng, đánh mã về phía trước, tới rồi tòa nhà cửa liền xoay người xuống ngựa, rồi sau đó lập tức đến gần Lâm Nhan Nương, đem Lâm Nhan Nương kéo vào trong lòng ngực. Phu nhân, có thể tưởng tượng chết vi phu. An Cẩm Vân những lời này là dán Lâm Nhan Nương lỗ tai nói, trừ bỏ Lâm Nhan Nương trong lòng ngược căn hạ, cũng không có một người nghe được. Chính là duy nhất nghe được người, lại căn bản nghe không hiểu. Mọi người chỉ nhìn thấy An Cẩm Vân xoay người xuống ngựa đi đến Lâm Nhan Nương bên người đem nàng ôm lấy, rồi sau đó liền thấy Lâm Nhan Nương đỏ bừng mặt, tự nhiên đương nàng là bởi vì bị An Cẩm Vân ôm mới có thể như vậy. Cha! An Hạo cùng An Mân trong miệng một lời gọi một tiếng, An Cẩm Vân lúc này mới không lưng nhìn về phía An Hạo cùng An Mân cười lớn sờ sờ bọn họ đầu, rồi sau đó mới đưa khinh ca trong lòng ngực An Thịnh ôm đến chính mình trong lòng ngực. Đi thôi, đi vào nói, bên ngoài lạnh lẽo An Cẩm Vân căn bản liền quên mất hắn phía sau còn có một đám người sự tỉnh cho nên đương An Cẩm Vân lời này vừa ra, liền có một cái người mặc màu trắng biên tái hầu hạ khuôn mặt cũng không xuất chúng nữ tử tử trong đám người đi ra. An Cẩm Vân, nàng chính là ngươi phu nhân, cũng chẳng ra gì. Nghe được phía sau thanh âm, lâm nhan nương lúc này mới xoay người nhìn thoáng qua. Nữ tử dung mạo có chút quen thuộc, ngay cả này một thân hầu hạ, nàng nhìn cũng hết sức quen thuộc. Lâm Nhan Nương không phải cái ngang ngược vô lý nữ nhân, sẽ không bởi vì trượng phu ra ngoài sau mang về một người tuổi trẻ cô nương liền tùy tiện sinh khí. Tướng công, ta coi vị cô nương này quen thuộc thực, là cùng ngươi trở về làm khách sao. Bởi vì nhìn cô nương này cảm thấy quen mắt, cho nên Lâm Nhan Nương ngựa khí cùng lời nói, đều thập phần khách khí. An Cẩm Vân nhìn Lâm Nhan Nương như thế ôn nhu mở miệng, trên mặt lộ ra hạnh phúc biểu tình đồng thời Vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích này nữ tử thân phận, lại nghe thấy nàng kêu mở miệng nói, ta là ai, ngươi không có tư cách biết, bởi vì, ngươi không xứng. Nữ tử ngữ khí thập phần không tốt, nàng vừa dứt lời, đứng ở an cẩm vân bên người vài người lập tức liền không vui. Lâm nhan nương nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn cô nương này ngạo mạn thái độ, nguyên bản nhìn nàng quen mắt, nàng còn chuẩn bị khách khí một ít, xem ra là làm điều thừa. Vị cô nương này thật là có ý tứ, ngươi thân là biên tái người. Cư nhiên cùng ta để tài câu chuyện cách. Liên tính ngươi ở biên tái thân phận tôn quý, chính là nơi đây, lại không phải biên tái. Lâm Nhan Nương bình bình đạm đạm ngữ khí, phản phất chỉ là ở trần thuật một kiện phi thường bình thường sự tình, chính là những lời này vừa ra, vẫn là nghẹn tuổi trẻ cô Nương không biết như thế nào nói tiếp. An Cẩm Vân nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn đến Lâm Nhan Nương như thế bộ dáng, nguyên bản hắn còn nghĩ biên thành sự tình giải quyết xong nên trở về kinh thành báo thủ. Chính là bởi vì sợ hãi Lâm Nhan Nương ứng phó bất quá tới kinh thành các nữ nhân liền chuẩn bị tìm mấy cái lợi hại người cho nàng làm giúp đỡ, lại không có nghĩ đến, nguyên lai like hắn nhan. Nương còn có như vậy một mặt. Lâm Nhan Nương cũng không biết An Cẩm Vân suy nghĩ cái gì, nàng nói xong vừa rồi một đoạn lời nói sau liền xoay người ôm hải tử rời đi. Vừa rồi trong ngáy mắt, nàng đã nhớ tới nàng vì cái gì cảm thấy này mặt quen mắt. Nghĩ đến vừa rồi cô nương này nhìn An Cẩm Vân ánh mắt, Lâm Nhan Nương đáy lòng liền mạc danh bốc lên một cổ hòa khí Đợi lát nữa xem nàng như thế nào thu thập An Cẩm Vân. An Cẩm Vân tự nhiên không biết tâm tâm niệm niệm thơm ngào ngạt mềm như bông tức phụ trong lòng chính tính toán như thế nào thu thập chính mình. Một tay ôm tiểu nhi tử, một tay ôm lấy lâm nhan nương eo nhỏ, một nhà sáu khẩu người liền như vậy hướng tới hang hổ viện đi đến. khinh ca không xa không gần đi theo người một nhà phía sau, ngăn cản cái kia muốn theo vào đi cô nương. Như thế nào, người cái nô tài cũng khinh thường ta. Tuổi trẻ cô nương ngang ngược muốn phá khai khinh ca đi theo An Cẩm Vân. Chính là khinh ca lại ngăn đón nàng Không cho nàng tới gần hang hổ viện Khinh ca liền cảm thấy vừa rồi Phu nhân có câu nói nói đặc biệt có đạo lý Tuổi trẻ cô nương ở biên tái Dân tộc Khương thân phận là tôn quý Chính là tới rồi biên thành Nàng còn có cái gì hảo đắc ý Khinh ca càng nghĩ càng có đạo lý Chặn lại tuổi trẻ cô nương lên Cũng càng ngày càng thuận tay Nói bậy đứng xa xa nhìn tuổi trẻ nữ tử Muốn cùng khinh ca đánh nhau Một lo lắng lập tức bước nhanh hướng tới các nàng tới rồi Mà lúc này Vào hang hổ viện An Cẩm Vân vẫn đứng ở Lâm Nhan nương trước mặt cũng không lúc nhích, nghĩ vừa rồi An Hạo cùng An Mân ôm bọn đệ đệ trước khi đi cho chính mình sự ánh mắt, An Cẩm Vân thật đúng là hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. "Phu nhân, đây là làm sao vậy?" An Cẩm Vân có chút lấy lòng hướng Lâm Nhan nương bên người chậm rãi đến gần, mắt thấy là có thể đem Lâm Nhan nương ôm vào trong ngực, đột nhiên nghe thấy Lâm Nhan nương thanh âm vang lên. "Như thế nào, An đại tướng quân không chuẩn bị giải thích một chút này, một vị cô nương thân phận thật sự sao?" An Cẩm Vân nguyên bản còn nghĩ trước cùng Lâm Nhan Nương thân thiết một phen, cho nên nhìn hai cái nhi tử đều đi rồi, hắn vừa mới chuẩn bị động thủ, lại nghe thấy Lâm Nhan Nương những lời này. Lâm Nhan Nương chính là lần đầu tiên như thế xưng hô An Cẩm Vân, chỉ là nghe như vậy cái xưng hô, An Cẩm Vân đều cảm thấy cả người không thích hợp. Hảo tức phụ, ngươi không phải đã đoán được người này thân phận sao? Giống như Lâm Nhan Nương tin tưởng An Cẩm Vân sẽ không có nàng sang bậy giống nhau, An Cẩm Vân cũng biết Lâm Nhan Nương là tin tưởng hắn. Cho nên những lời này vừa ra, hắn liền nhanh tay đem lâm nhan nương kéo vào trong lòng ngực, tức phụ, ngươi đây là ghen sao. Vi Phu thật sự vui mừng. An Cẩm Vân lòng tràn đầy đều là vừa mới lâm nhan nương kia chua lòm lời nói, càng muốn trong lòng càng cảm thấy ngọn, ôm lâm nhan nương bàn tay to, cũng càng thêm không thành thật lên. Hử! Lâm nhan nương này một hử, tự nhiên cũng chính là thừa nhận chính mình đoán được cái này cô nương thân phận. Cô nương này dung mạo cùng thác bạt vân có hai ba phân tương tự, chính là càng nhiều. Nàng dung mạo giống nhau cực kỳ thác bạc trở. Một cái ngang ngược tự cho là đúng cô nương, lớn lên lại giống thác bạc trở, Lâm Nhan nương tự nhiên đoán được thân phận của nàng. Nhìn trong lòng ngực Lâm Nhan nương như thế kiểu tiếu bộ dáng, lâu như vậy không khai trai An Cẩm Vân lập tức có chút ngao ngại dục dịch. Chính là giờ phút này sắc trời còn sớm, ly buổi tối còn có chút canh giờ, An Cẩm Vân nghĩ ăn không đến, uống trước điểm cũng là tốt, chính là bàn tay to vừa mới theo Lâm Nhan nương và táo chậm rãi tham nhập, còn không có thực hiện được. Liền nghe thấy được viện ngoại một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết. Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân đuổi tới viện ngoại thời điểm, liền nhìn đến Thác Bạt Lâm một thân chật vật ké ngã trên đất, mà thương lang lại phản phất dùng xem người chết ánh mắt đang nhìn nàng. Đây là làm sao vậy? An Cẩm Vân vừa xuất hiện, Thác Bạt Lâm liền cố tình nhu mị nhìn về phía An Cẩm Vân, An Thế Tử, bọn họ đều khi dễ nhân ra. Nói chuyện, còn có chút gian nan vô pháp đứng dậy, muốn hướng An Cẩm Vân trên người Pháp. Nghe nàng này một tiếng gọi An Cẩm Vân nhưng không có gì sắc mặt tốt cho nàng. Đại không quen liền rời đi, không ai buộc ngươi lưu lại. Nếu không phải Thác Bạt chờ sủng cái này lớn lên giống hắn nữ nhi, An Cẩm Vân cố kỵ cùng dân tộc Khương hợp tác, hắn mới sẽ không đối nữ nhân này có một đinh điểm ánh mắt. Thác Bạt Lâm có lẽ đã thói quen An Cẩm Vân loại thái độ này, nhìn An Cẩm Vân không muốn phản ứng chính mình, lập tức nhìn về phía Lâm Nhăn Nương, nghe nói ngươi là cái thôn cô, ngươi như vậy thân phận, có thể nào xứng đôi An Thế tử? Thác Bạt Lâm vừa nói sau, An Cẩm Vân liền khí muốn đi đem nàng ném ra, chính là Lâm Nhan Nương lại dối tay kéo lại An Cẩm Vân tay. An Cẩm Vân khó hiểu nhìn về phía Lâm Nhan Nương, chính là lại thấy Lâm Nhan Nương hướng về phía hắn lắp đầu. Thác bạc Lâm nhìn Lâm Nhan Nương không hề răng còn ngăn đón An Cẩm Vân không cho hắn ra mặt, càng là trong lòng đắc ý. Nói vậy ngươi cũng đoán được ta thân phận đi, chỉ cần ngươi tự thỉnh hạ đường, ta nhưng thật ra không ngại lưu lại ngươi làm thiết thất. Thác Bạt Lâm ngữ khí rất là kiêu ngạo chính là nàng này ngu xuẩn bộ dáng rừng ở Lâm Nhan Nương đáy mắt lại là thập phần buồn cười. Lâm Nhan Nương nhìn thoáng qua kiêu ngạo thác bạc lâm, lúc này mới mở miệng nói, ta mặc kệ ngươi là biên tái dân tộc Khương người nào, nơi này không phải ngươi dân tộc Khương, ngươi cũng đừng cùng ta bãi ngươi này cao nhân nhất đẳng tác phong đáng tởm, còn có, An Cẩm Vân, hắn là ta Lâm Nhan Nương, là của một mình ta. Phía trước là, lấy, sau cũng là. Đây là Lâm Nhan Nương lần đầu tiên làm trò nhiều người như vậy mặt nói ra lời này tới. Nguyên bản dựa vào nàng ôn nhu tính tình, tự nhiên là nói không nên lời nói như vậy tới. Chính là, ai kêu nghe xong khinh ca nói kinh thành sau nàng bắt đầu chậm dai cho chính mình cổ vũ đâu. Lâm Nhan Nương này một phen biểu hiện, thực sự làm mọi người sợ ngây người một chút. Đặc biệt An Cẩm Vân, hắn cảm thấy hôm nay phản phất là vừa nhận thức Lâm Nhan Nương giống nhau, như vậy tức phụ, rốt cuộc còn có cái gì là hắn nhiều năm như vậy, vẫn chưa chú ý tới. Lâm Nhan Nương liền như vậy đứng ở thác bạt lầm trước mặt. Dùng một loại cường thế thái độ, nói cho Thác Bạc Lâm, An Cẩm Vân là của nàng. Đây cũng là Lâm Nhan Nương ở vì chính mình cổ vũ, bởi vì nàng biết, chỉ cần chờ bọn họ trở về kinh thành, ghét bỏ nàng xuất thân không người tốt, chỉ biết càng ngày càng nhiều. Một trận, nàng không chuẩn bị dựa vào An Cẩm Vân, nàng muốn chính mình đánh. chương 142 An Cẩm Vân là Lâm Nhan Nương. Lâm Nhan Nương cường thế thái độ không chỉ có làm An Cẩm Vân vì này ghé mắt, chính là những người khác, cũng ở Lâm Nhan Nương mở miệng sau. Sôi nổi đem ánh mắt rừng ở nàng trên người Thác bạt lâm không thể tin được nhìn lâm nhan nương Rõ ràng điều tra đến tin tức đều là lâm nhan nương bất quá là một cái bình thường thôn cô Chính là nàng vì sao sẽ có như vậy khi thế Hang hổ viện môn khẩu động tính thật sự quá lớn Tuy rằng tòa nhà này bọn hạ nhân đều có quy củ sẽ không nhiều tìm hiểu Chính là hống ngủ bọn đệ đệ an hạo cùng an mân Vẫn là ở nghe được hạ nhân trộm bẩm báo sau Nhanh chóng tới hang hổ viện ngoại Tuy an hạo cùng an mân cùng nhau tới Còn có thương lang đưa cho An Thịnh hai chỉ tiểu sói con. Tiểu sói con trải qua mấy ngày nay nuôi nấng, đã so vừa tới thời điểm lớn một ít, An Thịnh hiện tại quá tiểu, ngày thường đều là từ An Hạo cùng An Mân chiếu cố, bọn họ tự nhiên muốn thân cận một ít. Hai chỉ tiểu sói con vừa xuất hiện, liền thân thiết hướng về phía thương lang kêu một hồi, rồi sau đó mới nhe răng nhìn đứng ở lâm nhan nương đối diện nữ nhân. An Hạo cùng An Mân đã sớm ở tiểu sói con hướng về phía thương lang làm lũng thời điểm, một lần nữa đánh giá thác bật lâm. Vừa rồi bọn họ nghe được tin tức, nói trước mắt nữ nhân này, mơ ước bọn họ cha. Thác bạt lâm mới vừa bị lâm nhan nương nói chấn một chút, liền thấy hai cái 5-6 tuổi nam hài đứng ở lâm nhan nương cùng An Cẩm Vân bên người. Tưởng tượng đến này hai đứa nhỏ đều là lâm nhan nương cấp An Cẩm Vân sinh, thác bạt lâm liền khí ngực bốc hỏa. Nàng không thể không thừa nhận, cái này lâm nhan nương, thật sự thực sẽ sinh hài tử. Lâm nhan nương, người đây là ở cố y khơi màu biên tái cùng đại tân chiến sự sao? Thác bạt lâm khó được tự cho là thông minh một lần, chính là liền ở nàng vừa dứt lời, lâm nhan nương liền tự nhiên nói tiếp nói, ngươi vừa không là biên tái tam tộc thủ lĩnh, cũng không phải thiếu chủ, ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách đại biểu biên tái sao. Miệt thị thái độ, bình đạm ngữ khí, đều làm thác bạt lâm hận không thể xông lên đi xé nát lâm nhan nương. Chính là thương lang sớm tại thác bạt lâm lần đầu tiên nói lâm nhan nương không tốt thời điểm, liền đánh nàng, hiện tại chỉ cần thác bạt lâm coi bất luận cái gì động tác thương lang liền sẽ ở trước tiên đem thác bạt lâm giải quyết. Sát nàng, đối với thương lang tới nói, dễ như trở bàn tay. Lâm nhan nương nói vừa nói xong, an cẩm vân liền tán dương gật gật đầu, cái này thác bạc lâm, còn chưa đủ tư cách đại biểu biên tái, chính là dân tộc hương, cũng không tới phiên nàng nói chuyện. An cẩm vân cố cuối cùng cùng thác bạt chờ một chút mặt mũi sai người đem thác bạt lâm mang theo đi xuống, hơn nữa nói cho thác bạc lâm, hắn sẽ an bài người đưa nàng hồi dân tộc hương. Thác bạt lâm nhìn lâm nhan nương đôi mắt giống như là túy độc giống nhau, hận không thể xé nát nàng, chính là lâm nhan nương từ đầu đến cuối, đều là một bộ phong khinh vân đạm bộ ráng. Cố tình, này phong khinh vân đạm bộ ráng, lại là cho người ta một loại cường thế không thể cự tuyệt thái độ. An Hạo cùng An Mân cũng phản phất là đệ nhất thiên tài nhận thức bọn họ mâu thân giống nhau, nguyên bản bọn họ chỉ sùng bái cha, chính là trải qua sự tình hôm nay, bọn họ mới phát hiện, nguyên lai mâu thân cũng lợi hại như vậy. An Cẩm Vân cũng là như vậy tưởng Hán tức phụ thật lợi hại. Chính là chờ An Cẩm Vân đỡ Lâm Nhan Nương trở lại hang hổ viện nhà chính, Lâm Nhan Nương lại đột nhiên như là mất đi sức lực giống nhau ngã xuống An Cẩm Vân trong lòng ngực. Toàn thân run rảy nhìn về phía An Cẩm Vân, ta, ta vừa rồi. Lâm Nhan Nương không biết nên như thế nào mở miệng hình dung chính mình giờ phút này tâm tình, vừa rồi nghẹn một hơi, lời nói, làm sự tình, đều là nàng sâu trong nội tâm, vẫn luôn muốn làm, lại không cơ hội, cũng không dám làm sự tình. An Cẩm Vân nhìn Lâm Nhan Nương như thế bộ dáng trong lòng muốn cười, dơ tay trộm hướng về phía An Hạo cùng An Mân vấy vấy, làm cho bọn họ lui ra, chờ hai đứa nhỏ đều rời đi sau, An Cẩm Vân lúc này mới hôn lên Lâm Nhan Nương ngồi. Nhẹ nhàng một hôn, rồi sau đó An Cẩm Vân mới đối Lâm Nhan Nương mở miệng nói, Nhan Nương, nhìn đến ngươi như thế, ta thật sự vui mừng, nguyên bản ta còn lo lắng ngươi cùng ta trở lại kinh thành sẽ bị khi dễ, hiện giờ xem ra, là ta nhiều lo lắng. An Cẩm Vân đầu tiên liền biểu lộ chính mình thái độ, hắn thực thích như vậy Lâm Nhan Nương, phi thường thích. Lâm Nhan Nương không nghĩ tới An Cẩm Vân sẽ như thế trắng ra nói cho chính mình hắn sẽ thích như vậy chính mình, ngắn ngủi ngượng ngùng sau. Lâm Nhan Nương liền chính xác nhìn về phía An Cẩm Vân. Ta này cũng thực sợ hãi, rốt cuộc nàng nói cũng đúng, ta thân phận, đích xác không xứng với An Thế Tử. Lâm Nhan Nương nói những lời này ngữ khí rất kém cỏi An Cẩm Vân vừa muốn mở miệng phản bác, chính là Lâm Nhan Nương lại dối tay bưng kín hắn miệng. Chính là ta gả không phải An Thế Tử, ta gả chính là An Cẩm Vân. Mặc kệ hắn là Thế Tử vẫn là khất cái, đều chỉ là An Cẩm Vân. Lâm Nhan Nương kiên định lời nói vừa ra khỏi miệng, An Cẩm Vân liền cảm động đem nàng dùng sức ôm ở trong lòng ngực. Là, hắn tuy rằng là An Thế Tử, chính là hắn càng là An Cẩm Vân, cái kia đã từng hai bàn tay trắng, hiện giờ có được rất nhiều người hâm mộ không tới hạnh phúc An Cẩm Vân. Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân bởi vì lần này thác bạt lâm sự tình, hai người cảm tình càng tốt. Tân bản liền không có bởi vì thác bạt lâm xuất hiện có bất luận cái gì nguy cơ cảm. Lâm Nhan Nương tuy rằng đã sinh hai lần hài tử, chính là ngày thường nàng chính mình chú ý, An Cẩm Vân cũng che chở nàng, hơn nữa Lâm Nhan Nương dung mạo nguyên bản liền hảo, đứng ở An Cẩm Vân bên người, thật đúng là không thua kém. Thác bạt lâm bị An Cẩm Vân đóng cả đêm, ngày hôm sau liền sai người đem nàng đưa về dân tộc Khương, cùng đưa trở về, còn có nàng ở Lâm Nhan Nương trước mặt lời nói. Này thác bạt lâm ở dân tộc Khương tuy rằng có thác bạt chờ che chở. Chính là hiện tại dân tộc Khương Thác Bạt Vân đã nắm giữ càng ngày càng nhiều quyền lợi. Húng chi, Thác Bạt chờ không có chính thê, hiện tại dân tộc Khương sở hữu nội vụ, đều là anh Nương xử lý. Anh Nương ở biết Thác Bạt Lâm đi tìm Lâm nhan Nương phiền phải sau, trực tiếp sai người triệt Thác Bạt Lâm ngày thường một ít thứ tốt. Thác Bạt Lâm lúc trước sẽ thực tùy an cẩm Vân đi biên thành, tự nhiên là Thác Bạt chờ mở miệng, hơn nữa Thác Bạt Lâm ở Thác Bạt chờ trước mặt bảo đảm sẽ không gây chuyện. Chính là theo Thác Bạt Lâm bị đưa về. Còn có cùng đưa về thác bạt lầm nói những lời này đó, đều làm thác bạt trở thập phần hổ thẹn. Cũng không phải mỗi cái nam nhân đều thích cưới rất nhiều nữ nhân, hắn là bị ta nuôi dưỡng đại, lại như thế nào sẽ có như vậy tâm tư. Thác bạt vân thực không khách khí nhìn thác bạt trở, đưa ra an cẩm vân là từ hắn nuôi dưỡng đại, chính là lấy này báo cho hắn cái này cha, đừng đánh an cẩm vân chủ ý. Thác bạt trở vừa nghe thác bạt vân nhắc tới mẹ hắn, lập tức không biết như thế nào mở miệng, lúc trước còn không phải là bởi vì hắn bên người nữ nhân quá nhiều Cho nên nàng mới có thể không chút do dự rời đi chính mình sao? Ta đã biết. Thác Bạt chờ nói xong mấy chữ này liền suy sút xoay người rời đi, nhìn hắn rời đi bóng dáng, Thác Bạt Vân tức giận hừ lạnh một tiếng. Cái này Thác Bạt Lâm, đầu tiên là xem thường anh nương xuất thân, rồi sau đó lại xem thường tẩu tử xuất thân, hắn nhất định phải cho nàng cái giáo hấn. Không đề cập tới dân tộc Khương sự tình, ở An Cẩm Vân sai người tiễn đi Thác Bạt lầm Lâm sau, Lâm nha nương cũng đem nói bậy cùng khinh ca sự tình nói cho hắn. Trời lạnh Chúng ta nếu là hiện tại chuẩn bị, có thể chạy về hoảng khẩu thôn An Tết. Rơi nha một năm, lâm nhan nương thật là tưởng cha mẹ, nàng ý tứ là vì nói bậy cùng khinh ca làm hôn sự sau liền trở về. Chính là, biên tái sự tình còn cần một đoạn thời gian, năm nay An Tết, sợ là trở về không được. Phía trước biên tái mặt khác hai cái tộc bí mật thương nghị phải cho An Cẩm Vân hạ độc, chính là An Cẩm Vân lại nương lần trước cùng hạ tộc quan hệ, nhẹ nhàng phá giải bọn họ độc dược. Mùa đông là biên tái ngừng chiến kỳ. Chính là An Cẩm Vân lại không nghĩ lại kéo, hắn tưởng ở năm nay mùa đông đem biên tái giải quyết, sang năm liền mang theo Lâm Nhan Nương vào kinh, chờ giải quyết kinh thành sự tình, hắn liền cùng Lâm Nhan Nương trở lại Hoản khẩu thôn. Hắn biết, Lâm Nhan Nương muốn sinh hoạt, chính là Hoản khẩu thôn cái kia tiểu viện tử bình phàm sinh hoạt. Lâm Nhan Nương nghe xong An Cẩm Vân nói, cũng chỉ là sai xửng sốt trong nháy mắt sau liền khôi phục biểu tình, "Hảo, ta chờ ngươi." "Chờ ngươi, mặc kệ ngươi còn muốn bao lâu, ta đều chờ ngươi." Lâm Nhan Nương vừa nói sau, An Cẩm Vân liền cảm động hôn hôn Lâm Nhan Nương môi đỏ, hắn Nhan Nương, vẫn là như vậy thiện giải nhân ý. Bởi vì khinh Ca cùng nói bậy sự tình đã bị Lâm Nhan Nương và trần, Lâm Nhan Nương tự nhiên muốn chủ động tới xử lý chuyện này. Hồ Đại Phu muốn ôm tôn tử đã không phải một ngày hai ngày sự tình, phía trước bởi vì hai cha con người chi gian còn có ngăn cách, chính là trải qua nhiều năm như vậy điều giải. Hiện giờ phụ tử hai người chỉ cần không liên lụy đến nói bậy mẫu thân, đều có thể tâm bình khí hỏa nói nói mấy câu, ăn bữa cơm. Hồ Đại Phu ra nguyên bản cũng là thái y hề viện thế ra, chính là lại bởi vì một chút sự tình bị tiên hoàng an bài cho kiểu vương ra làm tư nhân Đại Phu. Hồ Đại Phu ra chủ tử hiện giờ chỉ còn Hồ Đại Phu cùng nói bậy, nói bậy tuy rằng cũng coi như cái thiếu ra, chính là tới rồi Long Ngạo trước mặt cũng là cái nô tài. Long Ngạo ở biết nói bậy cùng khinh Ca muốn thành thân sau, cũng sai người chuẩn bị hạ lễ. khinh Ca cùng nói bậy ý tứ đều là không nghĩ lại làm, chỉ chính bọn họ người ăn bữa cơm, Hồ Đại Phu tuy rằng không hài lòng. Chính là nhi tử con dâu kiên trì, hắn cũng không hảo lại kiên trì. Hiện tại, Hồ Đại Phu liền hy vọng khinh ca chạy nhanh mang thai sinh cái tôn tử, hắn hảo đem Hồ ra sở hữu y lý thuật đều truyền thụ cấp tôn tử. Trương Tiểu Xuyên tuy rằng là Hồ Đại Phu đồ đệ, chính là Hồ ra chỉ có thể truyền Hồ ra người y lý thuật, Trương Tiểu Xuyên cũng không có học. Hồ Đại Phu mỗi ngày hy vọng ôm tôn tử tâm tư quá rõ ràng, ở nói bậy cùng khinh ca chuyển ra muốn thành thân ngày hôm sau, Hồ Đại Phu liền bắt đầu tự mình phối dược thiện. Làm tốt bưng cho khinh ca ăn Khinh ca là cô nhi Chưa bao giờ cảm thụ lại đây tự trưởng bối quan ái Hiện giờ bị tương lai công công như vậy Cẩn thận chiếu cố Khinh ca thật ngưỡng ngùng Nàng đem việc này nói cho nói bậy Nói bậy lại mở miệng nói Nếu hắn làm ngươi liền ăn Ngươi nhiều năm như vậy cũng bị không ý tội vừa lúc bổ bổ Khinh ca dung mạo nguyên bản liền không kém Chỉ là bởi vì trên mặt vết xẻo làm nàng thoạt nhìn có chút xấu xí Chính là trải qua hồ đại phu tự mình Chuẩn bị dược thiện điều dưỡng Chờ nói bậy cùng khinh ca thành thân nhật tử đã đến, khinh ca lăng là béo hai vòng, sắc mặt cũng so với phía trước đẹp rất nhiều. Khinh ca cùng nói bậy thành thân cũng không có kinh động rất nhiều người, chính là thác bạt vẫn vẫn là mang theo anh nương tới. Anh nương hiện tại bụng nhỏ có thể nhìn ra một ít nô lên, nghe lâm nhan nương nói bọn họ nằm sau khả năng liền phải hồi hoảng khẩu thôn, anh nương đột nhiên khóc lên. Thì, ta cũng muốn làm nương. Anh nương không biết chính mình đây là làm sao vậy, hiện giờ mang thai sau so với phía trước đa sầu đa cảm lên. Lâm Nhan Nương nhẹ nhàng vỗ vỗ anh nương tay, lúc này mới mở miệng nói, chờ biên tái sự tình giải quyết, người làm thác bạt vân bồi người trở về nhìn xem không phải được rồi, đến lúc đó, người hải tử cũng sinh xong rồi. Lâm Nhan Nương nghĩ đêm qua nghe được An Cẩm Vân nói về biên tái tin tức, thật không biết là thật là giả, nếu là thật sự, kia bọn họ hồi hoảng khẩu thôn nhật tử, thật đúng là không cần chờ lâu lắm. chương 143 ly trời tối cũng không xa đâu. Nguyên bản Biên Thành năm nay mùa đông không khí bởi vì phía trước chiến sự hơi hiện có chút quẩn cú ẻ, từng nhà đều không rõ vì sao mùa đông còn muốn đánh giặc. Tuy nói Biên Thành các bá cánh đã thói quen đánh giặc, chính là dị vãng mùa đông, đều là ngưng chiến thoải mái kỳ bọn họ thực không thích năm nay mùa đông bận rộn. Ai đều không có nghĩ đến, dĩ vãng mỗi năm mùa đông đều sẽ bình tĩnh Biên Thành sẽ chủ động hướng biên tái phát binh. Biên Thành quân doanh một phát binh, Biên Thành tự nhiên giới nghiêm ra gia các hội chính là muốn mượn lúc này mua chút nơi xa mà đến hàng hóa, cũng không thể lộ ra. Ở An Cẩm Vân mang theo Đại Tấn binh lính hướng biên tái phát binh 7 ngày sau, vẫn luôn không có tin tức chuyển ra Đại Tấn quân doanh, đột nhiên chuyển ra một cái khiếp sợ mọi người tin tức. Bọn họ cũng không nghĩ tới, hẳn là không thích hướng biên thành thời tiết, sợ lãnh Đại Tấn những binh sĩ, sẽ như thế rung mánh. Bởi vì Đại Tấn chủ tướng An Tướng Quân, gần dùng 7 ngày thời gian, liền tự mình mang binh gỡ xuống biên tái khác hai tộc tộc trường đầu. Thẳng đến lục tục có càng nhiều về trận này chiến sự sự tình truyền quay lại tới, bọn họ mới thật sự tin tưởng, bọn họ đại tấn, thật sự thắng. Nhiều năm như vậy bối rối đại tấn biên tái, thật sự liền như vậy bị giải quyết. Không có người biết, vì ngày này, An Cẩm Vân cùng Thác Bạt Vân bố trí bao lâu, có thể nhanh như vậy giải quyết biên tái, cũng là vì hai người bọn họ phá lệ quen thuộc lẫn nhau, này một phen nội ứng ngoại hợp, cho nên mới có thể như thế thuận lợi. Lâm Nhan Nương đem trong tay cuối cùng một châm thu hồi. Cấp an cẩm vân khâu vá quần áo mùa đông cũng rốt cuộc kết thúc. Nương, cha khi nào có thể trở về?